Chẳng qua có một số việc hắn tạm thời chỉ là ngấm lại, vẫn chưa thật sự thực thi hành động thôi. Hoặc là nói, hắn đang chờ có người giúp hắn áp dụng hành động. Liên tỷ như, trước mắt tam hoàng tử. Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nhau chi gian tình nghĩa tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng là đều là hoàng tử, không có khả năng một đinh điểm cạnh tranh cũng không có, càng thêm không có khả năng chút nào lợi hại quan hệ đều liên lụy không thượng. Điểm này, kỳ thật chính bọn họ trong lòng so với ai khác đều càng thêm rõ ràng cùng minh bạch Mà cuối cùng thắng bại thành bại, cũng chỉ xem bọn họ hai người đến tuột cùng ai càng có thể tàn nhẫn đến hạ tâm. Ám tới. Như thế nào tới. Hứa Minh Chi mà nay bất quá là thượng thư phòng phu tử, không thể nào phạm sai lầm, chúng ta cũng tìm không được thời cơ đối hắn xuống tay. Nếu như hứa Minh Chi còn ở trong triều làng quan, Tam Hoàng Tử tự nhiên có rất nhiều biện pháp cấp hứa Minh Chi ấn thượng tội danh. Cho dù là có lẽ có tội danh, chỉ cần chứng cứ cùng nhược điểm cũng đủ chân thật, hứa Minh Chi sớm muộn gì sẽ chôn bất quá. Nhưng hứa minh chi mà nay chỉ là đơn thuần dạy dỗ các hoàng tử đọc sách biết chữ, hơn nữa tạm thời xem ra thánh thượng cũng không muốn điều động hứa minh chi ý tứ. Tam hoàng tử thật sự nhìn không ra tới nơi nào tồn tại khả thừa chi cơ. Tổng không đến mức làm hắn ở thánh thượng mí mắt phía dưới nháo sự đi. Chứ phi hắn không muốn sống nữa. Hắn không phạm sai, nhưng hắn không phải còn có người nhà. Tam hoàng huynh cũng đừng quên, chúng ta lần này ra cung cũng không phải một đinh điểm thu hoạch đều không có. Tứ hoàng tử ý có điều chỉ nói. Ngươi là nói hứa minh chi người nhà. Tam hoàng tử nghĩ rồi lại nghĩ, đồng nhiên liền tâm thần vừa động, bắt được tứ hoàng tử lời nói trọng điểm, nói, nhưng kia chỉ là dâu riêng người thôi. Hứa minh chi lại không phải không có thân sinh như nữ, nơi nào sẽ đi để ý kẻ hèn một cái không cùng chi chất nữ. Hứa đại nhân vẫn là thực trọng tình nghĩa. Theo ta được biết, hứa gia đại phòng có hai vị cô nương đều là ở hứa đại nhân trong nhà lớn lên, cũng là hứa phu nhân thân thủ đưa gà ra cửa, đến nay đều còn cùng hứa ra tứ phòng đi đặc biệt thân cận. Tứ hoàng tử công khóa nghiễm nhiên so tam hoàng tử làm càng nhiều, trong tay nắm giữ tin tức cũng càng thêm rõ ràng cùng tinh chuẩn. Vị này hứa ra đại phòng trưởng nữ tuy rằng cũng không phải rất được hứa minh chi coi trọng, nhưng rốt cuộc là hứa ra cô nương, hứa minh chi không có khả năng thật sự đối nàng bỏ mặc Chúng ta chỉ cần chặt chẽ bắt chẹt vị này hứa đại cô nương, liền có rất nhiều cơ hội có thể thuận lợi đem hứa minh chi kéo xuống tới. 350, đệ 350 trương Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử tính kế, hứa minh chi cùng trình nguyệt cũng không biết bất quá Hứa Đại Nha xác thật đổi vận, điểm này thẳng làm Hứa Đại Nha cảm thấy mặt danh cao hứng. Nói thật, Hứa Đại Nha cũng không nghĩ tới nàng nhanh như vậy là có thể leo lên thượng tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Vài vị hoàng tử đi thôn trang thượng săn thú kia một ngày, ở Hứa tuệ hiểm hộ hạ, Hứa Đại Nha sắc thật thuận lợi lưu đi ra ngoài, hơn nữa cũng gặp được tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Chẳng qua lúc ấy tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử đối nàng rất là lạnh nhạt, một câu cũng không cùng nàng nhiều lời. Hứa Đại Nha còn tưởng rằng nàng đã hoàn toàn không diễn. Nhưng khi cách mấy ngày lúc sau, hứa đại nha ở ra cửa đi dạo phố trên đường, lần thứ hai ngẫu nhiên gặp được tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Lúc này đây, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử đối nàng thái độ rõ ràng nhiệt tình lên, thậm chí còn cố ý thỉnh nàng ăn một đốn cơm trưa. Quá độ kinh hỉ không hề dự chịu đánh úp lại, hứa đại nha miễn bản cao hứng cỡ nào, cả người toàn thân đều tràn đầy đắc y rào rạt hơi thở, liên quan nói chuyện cùng làm việc đều trở nên không giống nhau. Đại nha, Ngươi này nhưng xem như đi rồi đại vận, ngày sau ngàn vạn đừng quên cô cô A. Hứa tuệ cũng thật cao hứng. Tuy rằng có chút ghen ghét hứa đại nha có thể được đến hai vị hoàng tử xem với con mắt khác, nhưng nàng đều tuổi này cũng không có khả năng đi theo tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử có nhiều hơn giao thoa. Cho nên, nàng vẫn là trông cậy vào trông cậy vào hứa đại nha có thể mau chóng bò lên trên đi, lại quay đầu dối tay kéo nàng một phên đi. Cô cô yên tâm, ta sẽ không quên ngươi. Thay đổi mặt khác thời điểm. Tuy lại nha không nhất định sẽ đáp ứng giúp Hứa Tuệ, nhưng là nàng có thể cùng Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử leo lên nộp lên tình, xác thật cùng Hứa Tuệ có rất lớn quan hệ. Rốt cuộc kia một ngày nàng có thể thuận lợi chuồn ra môn, đó là Hứa Tuệ giúp nàng đánh yểm hộ. Thêm chim mà nay Hứa Đại nha thuận lợi lệnh bợ thượng chính là đương triều hoàng tử, Hứa Đại nha nhẹ nhàng là có thể giúp đỡ Hứa Tuệ, tự nhiên sẽ không quá nhiều do dự cùng khó xử. Nàng đều đã nghĩ kỹ rồi, ngày sau vì Hứa Tuệ cũng tìm một môn thực tốt việc hôn nhân. Cứ như vậy, Nàng ở đế đô hoàng thành liền có thể có một cái thực tốt giúp đỡ. So với hứa gia tứ phòng, hứa đại nha vẫn là càng tin tưởng hứa tuệ sẽ vẫn luôn đứng ở nàng bên người. Đương nhiên, nếu hứa ra tứ phòng nguyện ý trở thành nàng trợ lực, hứa đại nha cũng là thực cảm kích. Bất đắc dĩ hứa đại nha rõ ràng đã đi đi tìm trình cầm nguyện, cũng nghiêm túc nhắc tới nàng cùng tam hoàng tử cùng với tứ hoàng tử giao tình. Nhưng là cố tình, trình cẩm nguyện chính là không chịu để ý tới nàng, hoàn toàn không có thượng, câu. Ngay từ đầu Hứa Đại Nha là thực không cao hứng. Nàng còn nghĩ Trình Cẩm Nguyệt chính là ở ra vẻ trấn tĩnh, kỳ thật Trình Cẩm Nguyệt đã tâm động, hơn nữa sớm muộn gì sẽ đối nàng khuất phục. Nhưng lúc sau cẩn thận tưởng tượng, Hứa Đại Nha lại thực mau ý thức được là nàng chính mình tưởng sai rồi. Nàng sao có thể đã quên, Trình Cẩm Nguyệt chính là cùng thái tử quan hệ cực hảo. So với Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử, thái tử thân phận khẳng định càng thêm tôn quý. Cũng không phải Trình Cẩm Nguyệt ở nghe nói nàng cùng Tam hoàng tử Tứ hoàng tử có giao tình lúc sau, sẽ như vậy thờ ơ không chừng trình cẩm nguyệt còn ở trong lòng chướng mắt nàng cao hứng cùng đắc ý. Như thế nghĩ, hứa đại nha càng thêm không dám đem sở hữu hy vọng đều thả xuống ở trình cẩm nguyệt trên người, ngược lại liền nghĩ tới hứa tuệ. Không hề nghi ngờ, so với trình cẩm nguyệt, hứa tuệ khẳng định sẽ đối nàng càng thêm đệ bụng, cũng càng thêm làm hứa đại nha cảm thấy an tâm. Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử cũng xác thật không làm hứa đại nha thất vọng. Nửa tháng sau Liền có người tới cửa phương hướng hứa đại nha cầu hôn. Lấy hứa đại nha tuổi tác, cùng tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử đều kém cách xa, tự nhiên không có khả năng gả cho tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Nàng chính mình đảo cũng chưa bao giờ sinh ra quá như vậy ý niệm, càng thêm không dám có như vậy tâm tư. Nay đây ở biết được lần này tới cửa cầu hôn đối tượng lúc sau, Hứa đại nha không có do dự liền lập tức đồng ý cho dù là trình cẩm nguyệt tự mình ra tay, cũng không có khả năng lại vì nàng tìm được càng tốt việc hôn nhân. Hứa đại nha việc hôn nhân Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên sẽ không hỏi đến. Đối với lần này tới cửa cầu hôn, Trình Cẩm Nguyệt đang hỏi quá hứa đại nha chính mình ý nguyện lúc sau, liền buông tay mặc kệ. Chỉ cần hứa đại nha chính mình nguyện ý gả là được, đừng lại nháo sự với đại gia mà nói đều là tốt nhất kết quả. Bất quá trình Cẩm Nguyệt vẫn là cấp hứa ra thôn đi một phong thư nhà. Vô luận hứa đại nhà muốn thế nào, nàng gả chồng chuyện này vẫn là cần đến báo cho hứa ra người biết đến. Đại nhà muốn xuất giá. Nghe hứa nhị ca hỗ trợ niệm thư nhà nội dung Hứa mãi mãi không dám tin từng hỏi là lao tư tức phụ hỗ trợ nói việc hôn nhân ở niệm thư nhà phía trước hứa nhị ca đã xem qua một lần nội dung tự nhiên sẽ hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đối với hứa mãi mãi vấn đề hứa nhị ca bắt đầu cũng không giúp hứa đại nhà che lấp thẳng báo cho hứa mãi mãi như thế nào chân tướng đại Nha chính mình tìm hứa mãi mãi bị môi tức tứckhắc liền không có gì hứng thú nếu là trình cẩm nguyệt hỗ trợ định thân sự hứa mãi mãi khẳng định sẽ thập phần xem trọng Lập tức liền cân nhắc muốn chạy đến Đế Đô Hoàng Thành. Nhưng mà hứa đại nha chính mình tìm việc hôn nhân, hứa mãi mãi nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng quá hảo. Lại hoặc là nói, trời biết hứa đại nhà này lại là ở lăn lộn cái gì chuyện xấu. Lão đại, ngươi nhìn xem muốn hay không mang theo ngươi tức phụ đi Đế Đô Hoàng Thành một chuyến. Ta và ngươi cha tuổi lớn, liền không tới hồi 43 Hứa mãi mãi xua xua tay, lên tiếng nói. Hứa ra ra liền ngồi ở một bên. Nghe hứa mãi mãi lời nói. Hắn không có ra tiếng, cũng không có phản bác, không thể nghi ngờ đó là cam chịu. Hứa đại tẩu nhất thời liền không cao hứng, cha, nương, đại nhà gả chồng là đại hỷ sự, lại là gả ở đế đô hoàng thành, ngài nhị lao sao lại có thể không đi. Phía trước tam nha cùng ngũ nhà gả chồng thời điểm, nhưng không gặp hứa ra ra cùng hứa mãi mãi kêu là không đi. Mà nay thay đổi hứa đại nha hứa ra ra cùng hứa mãi mãi lại là nói không đi liền không đi, không khỏi thật quá đáng. Như thế nào? Lão bà tử tuổi đều lớn như vậy, nhịn không được dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc, không được sao. Cười lạnh một tiếng, hứa mãi mãi nhìn về phía hứa đại tàu ánh mắt tràn đầy không cho là đúng, ngươi còn có thể buộc lão nương cần thiết đến đi đế đô hoàng thành. Lão nương chính là không đi, ngươi có thể thế nào? Ta hứa đại tàu đương nhiên không thể đem hứa mãi mãi thế nào. Hứa mãi mãi ở toàn bộ hứa ra đều là lợi hại nhất chủ, hứa đại tàu cùng nàng đấu tranh ngần ấy năm, liền chưa từng có thăng quá. Càng còn có một cái hứa đại ca ở một bên hung tận cả giận nói, được rồi, ngươi cầm miệng. Hứa đại tẩu vốn dĩ liền không phải hứa đại tẩu đối thủ, bị hứa đại ca như vậy một đều, nàng tức khắc liền túng. Hơi há mồm, lại nhắm lại, hứa đại tẩu sắc mặt trắng lại bạch, rốt cuộc vẫn là hướng một bên đứng lại. Nương, ta đây liền trở về thu thập đồ vật. Không có để ý tới hứa đại tẩu phản ứng, hứa đại ca nhấp môi, ngược lại nhìn về phía hứa nhị ca, nhị đệ, các ngươi nhìn xem có rảnh hay không Nếu là thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, liền không cần phải đi đi này một chuyến. Nếu là tam nha cùng ngũ nha gà chồng, hứa đại ca khẳng định sẽ kêu lên hứa nhị ca. Nhưng nếu như là hứa đại nha gà chồng, hứa nhị ca bọn họ không đi, hứa đại ca cũng sẽ không có bất luận cái gì bất mãn. Không có việc gì, chúng ta cũng đều cùng đi đi. Mặc kệ hứa đại nha việc hôn nhân là như thế nào tới, rốt cuộc hứa đại nha là phải gà người, hứa nhị ca khẳng định sẽ cho hứa đại nha cái này tình cảm. vừa lúc Hứa nhị ca gần nhất nghĩ đến muốn hay không đem sản nghiệp của chính mình chuyển đi đế đô hoàng thành, tự nhiên cần đến chạy thượng như vậy một chuyến. Nhị phòng, tam phòng cùng ngũ phòng muốn đi liền đều cùng đi. Hứa mãi mãi chính mình không tính toán đi uống hứa đại nha này ly rượu mừng, lại cũng không nghĩ tới một hai phải ngăn đón hứa nhị ca không được đi. Hoàn toàn tương phản, hứa mãi mãi rất xem trọng hứa nhị ca bọn họ nhiều đi đế đô hoàng thành đi một chút. Lại nói như thế nào cũng là thân huynh đệ, cách khá xa tự nhiên cũng liền không có biện pháp thường xuyên đi lại. Mà nay có thể có cơ hội nhiều trông thấy mặt, hứa lạiãn mãi, mãi rất là tán đồng. Dù sao hứa đại ca bọn họ đi đế đô hoàng thành cũng sẽ không không chỗ ở, tứ phòng cũng không kém điểm này tiền bạc, hoàn toàn sẽ không đối tứ phòng tạo thành bất luận cái gì áp lực cùng gánh nặng. "Hảo." Hướng về phía hứa lạiãn mãi, mãi gật gật đầu, hứa nhị ca đương trường đồng ý việc này. Có hứa nhị ca mở miệng, hứa tam ca cùng hứa ngũ đệ cũng đều không có nhiều lời mặt khác nói, thực mau liền thu thập hảo đồ vật, đi theo hứa đại ca cùng nhau thượng đi trước đế đô hoàng thành tuyển. So sánh với phía trước tam nha cùng ngũ nha gả chồng thời điểm, lần này hứa ra đi trước đế đô hoàng thành người cũng không có như vậy nhiều. chư bỏ hứa đại tẩu chết sống muốn đi theo, hứa nhị tẩu, hứa tam tẩu cùng tiền hương hương đều từng người lưu tại trong nhà. Cùng lúc đó, tiểu đồng lứa bên trong chỉ có hứa nguyên bảo cái này thân đệ đệ bị mang lên, hứa bốn bảo bọn họ tự nhiên cũng đều không có đi theo. Cuối cùng, hứa đại nha ở tràn đầy vui mừng bên trong, chỉ nên đón hứa đại ca, hứa đại tẩu cùng hứa nguyên bảo một nhà ba người. Cùng với hứa nhị ca, hứa tam ca cùng hứa ngũ đệ này ba vị thúc thúc. Hứa đại nha đương nhiên không phải cùng hứa nhị tẩu các nàng cỡ nào thân cận, mắt trông mong một hai phải cầu vài vị thẩm thẩm đều tới uống nàng rượu mừng. Nàng chỉ là khó được có nổi bật cực kỳ cơ hội, phi thường bức thiết muốn ở hứa ra mọi người trước mặt đều khoe khoang khoe khoang. Trong đó, cũng bao gồm hứa nhị tẩu đám người. Nương, về sau ta cũng là quan phu nhân. Đắc ý rào rạt nhìn hứa đại tẩu, hứa đại nói ân Đại nha ngươi lần này rốt cuộc không làm nương thất vọng. Hứa đại tẩu cũng là tràn đầy cao hứng, phát ra từ nội tâm cười. Cha cũng không thất vọng đi. Hứa đại nha trước sau đối Hứa đại ca ý đồ đem nàng gả hồi hứa ra thôn một chuyện canh cánh trong lòng, tóm được cơ hội liền châm chọc nổi lên Hứa đại ca. Hứa đại ca lại là không có nhiều xem Hứa đại nha liếc mắt một cái, quay đầu liền đi tìm Hứa Minh Chi. Hắn còn không biết Hứa đại nha rốt cuộc phải gả chính là nhà nào, cần đến hướng Hứa Minh Chi xác nhận một chút. Đại nha không biết sao lại thế này. Leo lên thượng tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử Lần này đại nha phải gả nhà chồng lại là rất lợi hại Coi như là nhà cao cửa rộng Đối mặt hứa đại ca do hỏi Hứa Minh Chi không có dấu dếm Đúng sự thật trả lời Người nọ đâu Đại nha phải gả người Là thế nào tính tình Đáng tin tại sao Hứa đại ca là thật sự không cảm thấy nhà cao cửa rộng liền nhất định hảo Chỉ nghe hứa Minh Chi trả lời Hứa đại ca hoàn toàn nghe không hiểu Hứa đại nha phải gả người đến tột cùng là tốt là xấu Ăn chơi chắc táng, chơi bời lêu lộng. Hứa Minh Chi cũng không thấy thế nào hảo hứa đại nhà việc hôn nhân này. Bất quá hứa đại nha chính mình phi thường thích, ai cũng ngăn không được. Hứa đại ca nhịu như mày, sắc mặt tức khắc liền trầm xuống dưới. Hứa Minh Chi trước nay đều không phải sẽ tùy ý bố trí người khác tính tình. Hứa Minh Chi nói không tốt, việc hôn nhân này liền khẳng định không coi là hảo. 351, đệ 351 chương. Hứa đại ca là một cái rất phúc hậu người. Cứ việc hắn đối hứa đại nhà cái này nữ nhi đã hoàn toàn thất vọng, cũng thật muốn đề cập đến hứa đại nhà cả đời hạnh phúc, hắn vẫn là minh xác hướng hứa đại nhà biểu lộ hắn không tán đồng thái độ. Cha, người rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phía trước ta liền nói không nghĩ gả hồi hứa ra thôn, người một hai phải cho ta định ra một môn phá việc hôn nhân. Mà nay ta thật vất vả được một môn hảo việc hôn nhân, lại là gả ở đế đô hoàng thành, về sau vẫn là ván đã đóng thuyền quan ra phu nhân, nơi nào liền không hảo. Ta mặc kệ. Việc hôn nhân này ta là nhất định phải gả, ai tới nói cũng chưa dùng. Hứa đại nha chính trực rào giạt đắc ý hết sức, không hề dự triệu bị hứa đại ca một chậu nước lạnh bắt xuống dưới, nàng tự nhiên là thực không cao hứng. Hai từ nàng cha, ngươi này nói chính là nói cái gì? Đại nha việc hôn nhân này là thật sự hảo, ta coi liền rất không tồi. Nói nữa, việc hôn nhân mà nay đều đã đề thượng nhật trình, tứ đệ cùng tứ đệ mội không cũng không có ngăn đón. Hứa đại tẩu cũng là giống nhau thái độ. Nàng kiên trì đáp ứng hứa đại nha gả đi làm quan phu nhân, về sau nàng cái này mẹ ruột là có thể đi theo cùng nhau thăm lây. Hứa đại tổ nhưng thật ra thực sẽ tìm tấm mục, trực tiếp liền đem Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt đẩy ra tới. Vốn dĩ chính là sao, nếu là Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt ngay từ đầu không có ngầm đồng ý việc hôn nhân này, nơi nào sẽ có trước mắt phát sinh một màn. Nếu liền Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt cũng chưa ngăn đón, đủ có thể thấy việc hôn nhân này xác thật thực hảo. Ít nhất, Hứa đại tổ cứ như vậy nhận định Tứ đệ cùng tứ đệ mội không có ngăn đón. Cười lạnh một tiếng, hứa đại ca nhìn về phía hứa đại nha chính ngươi hỏi một chút nàng, nàng tứ thúc cùng tứ thẩm rốt cuộc có hay không cùng nàng nói qua việc hôn nhân này rốt cuộc được không nói. Nói thì thế nào? Là ta chính mình gà chồng, lại không phải bọn họ gà chồng. Ta chính mình cảm thấy hảo thì tốt rồi, nơi nào yêu cầu bọn họ giúp ta đương ra làm chủ. Dù sao ta chính là nguyện ý gà, ai cũng đừng nghĩ ngăn đón ta. Bửa lại nha sắc thật nghe Trình Cẩm Nguyệt nói qua việc hôn nhân này tại đoan, nhưng lại ở Hứa Đại nha xem ra, Trình Cẩm Nguyệt nói rõ chính là ghen ghét nàng, cũng là cố ý không nghĩ nàng gả một môn hảo việc hôn nhân. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, nàng nhà chồng xa so Tam nha cùng ngũ nha nhà chồng muốn hảo. Trình Cẩm Nguyệt khẳng định là không hy vọng nàng xuất giá lúc sau áp quá Tam nha cùng ngũ nha một đầu, lúc này mới biên nói dối tới lừa gạt nàng, vì chính là hù dọa trụ nàng, tiến tới hại nàng sai thất cửa này rất tốt nhân duyên. Hứa đại nha cũng không phải là ngốc tử. Nàng cho tới nay lớn nhất chờ mong chính là trở thành hứa ra gả nhất phong cảnh cô nương. Như tam nha cùng ngũ nha như vậy, mỗi người cực kỳ hâm mộ, lại không cần đi hâm mộ cùng ghen ghét những người khác. Phía trước hứa đại nha là vẫn luôn chờ mong Trình Cẩm Nguyệt có thể giúp giúp nàng. Nhưng trên thực tế, Trình Cẩm Nguyệt chưa từng có thiệt tình thực lòng vì nàng như hoa quá. Đổi mà nói chi, nàng nếu như muốn gả hảo, cũng chỉ có thể dựa nàng chính mình, mà không phải hy vọng xa vời những người khác. Mà nay nàng rốt cuộc có cái này vẻ vang cơ hội, lại sao có thể bỏ được từ bỏ. Ngoài ra, hứa đại nha đang ở thận trọng suy xét, là trình cẩm nguyệt rốt cuộc phải cho nàng đưa như thế nào của hồi môn. Người bị hứa đại nha đúng lý hợp tình bộ dáng tức giận đến không nhẹ, hứa đại ca nhịu như mày, còn đãi tiếp tục nhiều lời. Hảo cha, chúng ta trước không nói này đó có không? Thằng đánh gây hứa đại ca lời nói, hứa đại nha ngự khí rất là có chút không kiên nhẫn. Đúng đúng đúng, việc này cũng đừng nhắc lại. Suất giá nhật tử đều đã định ra tới, còn như thế nào sửa? Việc hôn nhân này không thể biến. Hứa Đại Tẩu liên tục gật đầu, sợ Hứa Đại Ca thật sự đem việc hôn nhân này cấp giáo thất bại. "Cha, tứ thúc cùng tứ thẩm có hay không cùng ngươi đã nói, tính toán cho ta đưa cái gì của hồi môn?" Nhấp môi, Hứa Đại nha hỏi. "Cái gì của hồi môn? Ngươi còn có mặt mũi tìm ngươi tứ thúc tứ thẩm muốn của hồi môn?" Hứa Đại nha không đề cập tới con hào, nhắc tới nháy mắt liền giức lấy Hứa Đại Ca tức giận chỉ trích. Ta như thế nào liền không thể muốn của hồi môn. Tam nha cùng ngũ nha gả chồng thời điểm, không đều có của hồi môn. Ta muốn cũng không nhiều lắm, liền cùng tam nha cùng ngũ nha giống nhau, chỉ một nhà mặt tiền cửa hiệu liền hảo. Hứa đại nha nói tới đây, đồng nhiên lại dừng một chút, nói tiếp, đương nhiên, tứ thẩm nếu là cũng đủ hào phóng, nhiều cho ta một nhà mặt tiền cửa hiệu đương của hồi môn, ta cũng là nguyện ý. Từ khi quyết tâm đều phải gả ở đế đô hoàng thành, hứa đại nha liền không còn có nghĩ tới mắt khác. Hơn nữa còn cố tình hiểu biết quá trình Cẩm Nguyệt thân ra. Sự thật chứng minh, tuy rằng Trình Cẩm Nguyệt khai mặt tiền cửa hiệu cũng không nhiều, nhưng Trình Cẩm Nguyệt sinh ý rất là rực rỡ, kiếm tiền bạc cũng đặc biệt nhiều. Ở xác định điểm này lúc sau, Hứa Đại Nha đối Trình Cẩm Nguyệt sắp vì nàng thêm của hồi môn liền càng thêm để ý này không, tóm được cơ hội nàng liền muốn khuyến khích Hứa Đại ca đi vì nàng xuất đầu. Nhiều một nhà mặt tiền cửa hiệu. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì tìm tứ phòng muốn của hội môn? Thật đương nguyên là tứ phòng cô nương. Hứa đại ca thực sự bị hứa đại nha ra mặt dày tức giận đến không nhẹ, tức giận dối nói. Tam nha cùng ngũ nha cũng không phải tứ phòng cô nương, không cũng làm theo bắt được tứ thẩm cấp của hồi môn. Đều là hứa ra cô nương, tứ thẩm sao lại có thể nặng bên này nhẹ bên kia, cố ý nhằm vào ta một người. Hứa đại nha tin tưởng trình cẩm nguyệt là sĩ diện. Nếu không có như thế, trình cầm nguyệt vì cái gì sẽ cho tam nha cùng ngũ nha chuẩn bị như vậy phong phú của hồi môn? Thay đổi hứa đại hứ Nàng liền tuyệt đối không có khả năng sẽ làm như vậy. Nói đến cùng, Trinh Cẩm Nguyệt muốn chính là mỗi người khen ngợi hảo thanh danh. Tam Nha cùng Ngũ Nha có thể cùng ngươi giống nhau. Tam Nha cùng Ngũ Nha là từ nhỏ dưỡng ở tứ phòng, cùng tứ phòng thân khuê nữ không có gì khác nhau. Ngươi đâu? Ngươi là dưỡng ở đại phòng cô nương, dựa vào cái gì mọi chuyện đều tìm tứ phòng, liền của hồi môn đều phải tìm tứ phòng muốn. Hứa đại ca là thật sự không lớn lý giải hứa đại nha đúng lý hợp tình rốt cuộc là từ đâu mà đến Cho dù là chính hắn, cũng làm không đến trực tiếp há mồm tìm tứ phòng tắc muốn chỗ tốt, hứa đại nha lại là nơi nào tới này phân tự tin. Có cái gì không giống nhau? Liền tính là từ nhỏ liền dưỡng ở tứ phòng, tam nha cùng ngũ nha vẫn như cũ không phải tứ thẩm sinh thân quê nữ, không phải sao? Thật muốn tính lên, tam nha cùng ngũ nha mấy năm nay hoa tứ phòng nhiều ít tiền bạc, ít nhất ta liền không có đi. Luận khởi chiếm tiện nghi, nghĩ như thế nào đều là tam nha cùng ngũ nha đến tứ phòng chỗ tốt càng nhiều. Thậm chí với Hứa Đại Nha tổng cảm thấy chính mình ăn rất lớn mệt, tìm mọi cách liền cân nhắc muốn như thế nào cùng Tam Nha cùng Ngũ Nha ganh đua cao thấp. Kia cũng cùng ngươi không quan hệ. Hứa Đại Ca đương nhiên biết, Tam Nha cùng Ngũ Nha dưỡng ở tứ phòng lâu như vậy, nhất định hoa tứ phòng rất nhiều tiền bạc. Ngoài ra Tam Nha cùng Ngũ Nha gả chồng thời điểm, trình cẩm nguyệt cấp của hồi môn cũng xác thật thực phong phú. Như vậy ân tình, Tam Nha cùng Ngũ Nha không thể nghi ngờ là muốn thiếu tứ phòng cả đời. Nhưng Hứa Đại Ca đồng thời cũng biết Tam Nha cùng Ngũ Nha mặc dù gả cho người, cùng tứ phòng vẫn như cũ rất là thân cận. Liên nói đối đai phúc bảo bọn họ bốn huynh muội Tam Nha cùng Ngũ Nha liền rất là đệ bụng. Thẳng đến hiện nay mới thôi, phúc bảo bọn họ bốn huynh muội trên người quần áo, đeo túi tiền, đều là Tam Nha cùng Ngũ Nha thân thủ làm, đặc biệt tỉ mỉ. So sánh với dưới, hứa đại nha lại là như thế nào thái độ cùng làm. Ở hứa đại nha trong lòng, nàng chỉ hận không được đối tất cả mọi người các loại lợi dụng cùng tinh kế, đối ai đều không thể tình. Lại sao có thể được đến người khác đáp lại? Ta hứa đại nha tự nhận nói đều là sự thật, lại cứ hứa đại ca đối nàng quá mức hà khắc, thực sự làm hứa đại nha cảm giác đặc biệt hủy khuất cùng khó chịu. Nhịn rồi lại nhịn, hứa đại nha hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt liền đen xuống dưới, dù sao ta mặc kệ. Ta chính là muốn nhìn tứ thẩm tính toán cho ta đưa như thế nào của hồi môn. Phàm là ngươi có cái này, mặt cùng lá gan dám đi tìm tứ phòng Tăng Ngôn, ta tự nhiên sẽ còn nguyên giúp ngươi lui về cấp tứ phòng. Hứa đại ca cũng không phải ăn chay. Hắn có lẽ không có hứa đại nha như vậy tinh với tính kế, nhưng hắn người này rất là ngay thẳng cùng chân thật, cũng là nói được thì làm được thô, bạo, tắc phong. Bị hứa đại ca như vậy vừa nói, hứa đại nha thật đúng là liền sợ. Sắc mặt đổi đổi, hứa đại nha quay đầu liền nhìn về phía hứa đại tẩu. Nếu như hứa đại tẩu còn tưởng từ nàng nơi này được đến chỗ tốt, nhất định phải đến làm điểm cái gì mới được, nếu không nàng dựa vào cái gì muốn cho hứa đại tẩu đi theo thâm lây. Trong khoảnh khắc sáng tỏ hứa đại nha ý tứ Hứa đại tẩu đi theo mặt trầm xuống, đương trường biểu thái, tứ đệ cùng tứ đệ mội đưa cho đại nha của hồi môn, liền đại biểu tứ đệ cùng tứ đệ mội tâm ý nào có đem của hồi môn còn trở về đạo lý. Nay chẳng phải là ý nghĩa chúng ta đối tứ phòng bất mãn. Tứ đệ cùng tứ đệ mội bên kia, ta tự nhiên sẽ đi giải thích. Tại đây sự kiện thượng, hứa đại ca rất là kiên trì, kiên quyết không cho hứa đại nha cùng hứa đại tẩu được một tức lại muốn tiến một thước. Nhìn ra hứa đại ca khăng khăng không nghĩ làm các nàng như nguyện Hứa Đại Tẩu cũng là phi thường sinh khí, nhưng nàng cũng thật sự không có mặt khác biện pháp, càng thêm lấy Hứa Đại ca không có cách. Khẽ cắn môi, Hứa Đại Tẩu cũng chỉ đến quay đầu đi xem Hứa Đại nha. Liền biết Hứa Đại Tẩu vô dụng, nàng cũng là chán váng, cư nhiên còn chờ mong Hứa Đại Tẩu có thể giúp được với nàng. Tức giận đứng lên, Hứa Đại nha cũng không thèm nhìn tới Hứa Đại ca cùng Hứa Đại Tẩu liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại rời đi. Nếu Hứa Đại ca cùng Hứa Đại Tẩu đều trông cậy vào không thượng nàng dựa vào chính mình còn không được. Cửa này rất tốt việc hôn nhân là nàng chính mình tranh thủ tới, như vậy nàng của hồi môn khẳng định cũng muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Của hồi môn, cái này không phải đại ca đại tẩu vì ngươi chuẩn bị sao? Đối mặt hứa đại nha rác mặt vấn đề, Trình Cầm Nguyệt phản ứng rất là lãnh đạo, hỏi ngược lại. Hứa đại nha đầu tiên là sừng sốt ngay sau đó vội vàng trả lời, ta cha mẹ là có cho ta chuẩn bị của hồi môn, chỉ là tứ thẩm bên này. Hứa đại nha vẫn là thực hiểu được nói chuyện Tỷ Như nàng đã chạy đến hứa đại nha trước mặt thảo muốn của hồi môn, lại vẫn là cố ý đem nói một nửa tàng một nửa, liền trợ trình Cẩm Nguyệt chính mình nói ra phải cho nàng thêm của hồi môn nói tới. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, Trình Cẩm Nguyệt căn bản là không có ý nghĩ như vậy. Đối với hứa đại nha ý có điều chỉ, nàng xác thật nghe hiểu, lại không tính toán làm hứa đại nha như nguyện. Đón nhận hứa đại nha chờ mong ánh mắt, Trình Cẩm Nguyệt gật gật đầu, "Nga, ngươi là nói tứ phòng cho ngươi thêm trang đúng không? Chúng ta phía trước không phải nói tốt?" Đưa ngươi một chỗ phủ trạch. Vẫn là phụ tùng, ta cũng đưa cho ngươi a Làm cho đại ca cùng đại tẩu mặt đưa cho ngươi. Phủ trạch. Tứ thẩm muốn ở đế đô vì ta mua một chỗ phủ trạch sao. phu tùng sự tình tạm thời không đề cập tới, hứa đại nha đầu tiên bắt lấy trọng điểm là phủ trạch, tức khác liền kinh hỷ vạn phân hỏi. Đế đô. Không phải a Chúng ta phía trước rõ ràng nói tốt, là ở chấn trên mua. Rốt cuộc ly hứa ra thôn gần, ly cha mẹ ngươi cũng càng gần một ít. Không lưu tình đánh vỡ hứa đại nha ảo tưởng, trình cẩm nguyện cười nói. 352, đệ 352 trường. Tứ thẩm, ta mà nay là phải gả ở đế đô hoàng thành, không phải gả ở hứa gia thôn. Ngươi liền tính cho ta của hồi môn Trấn trên phụ trạch, ta cũng không biện pháp trở về trụ A. Mang theo vài phần không tình nguyện, hứa đại nha kháng nghị nói. Có thể cho đại ca đại tẩu trụ nha. Nguyên bảo một ngày ngày cũng trưởng thành, cấp nguyên bảo trụ cũng đúng. Trình cẩm nguyện không cho là đúng trả lời. Nhưng đó là ta của hồi môn hứa đại nha thanh em đột nhiên gian liền tiêu cao lên. Dựa vào cái gì nha? Nàng của hồi môn nên thuộc về nàng, hiện nay lại biến thành hứa ra đại phòng phụ trạch, cần đến nhường cho hứa nguyên bảo trụ. Chỉ là ngắm lại, hứa đại nha liền rất không cao hứng, cũng không đáp ứng. Đúng rồi, là của hồi môn. Bởi vì ngươi là hứa ra cô nương, xem ở đại phòng huynh tẩu tình cảm thượng, cho nên ta cái này tứ thẩm mới có thể vì ngươi thêm trang. Nói đến cùng, ta đây là đưa cho đại phòng. Trinh cầm nguyệt ngữ khí rất là thản nhiên, không chút nào che giấu nàng đối hứa đại nhà không coi trọng Hứa đại nhà tức khắc đã bị nghẹn họ. Nàng thật cũng không phải nói, nàng muốn hoàn toàn cùng hứa ra đại phòng, thoát, ly quan hệ. Rốt cuộc không có hứa ra đương hậu thuẫn, nàng gả đi nhà chồng lúc sau chỉ sợ rất khó có thể chạm được chân. Hùng chi hứa đại nha ở cùng tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử tiếp xúc chung, minh sắc cảm nhận được tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử đối hứa minh chi để ý cùng coi trọng Đến tận đây. Hứa đại nha liền càng thêm không dám cùng hứa ra tư phòng, xé, không nể mặt. Hứa đại nha không nói lời nào, trình cầm nguyệt mừng rỡ lỗ thai thanh tịnh, tuy rằng không có lập tức đuổi người, lại cũng không chuẩn bị tiếp tục chủ động mở miệng đi phụ họa hứa đại nha bất luận cái gì yêu cầu. Tứ thẩm, ngươi liền thật sự như vậy chán ghét ta sao? Hơn nửa ngày lúc sau, hứa đại nha hồng vành mắt này hỏi trình cầm nguyệt nói. Không có. Trình cầm nguyệt lời này nhưng thật ra không có nói sai. Hán đôi hứa đại nha chưa nói tới cỡ nào chẳng ghét, nhiều lắm chính là không nghĩ để ý tới thôi. Kia tứ thẩm vì cái gì chính là không muốn giúp giúp ta đâu. Chẳng sợ chỉ là hơi chút kéo ta một phen, cũng không thể sao. Ta thật sự yêu cầu cũng không nhiều, liền nghĩ chính mình có thể quá hảo một chút, như vậy lại có cái gì không đúng. Ta rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi các người, các ngươi đều không muốn giúp ta. Ta liền chính mình việc hôn nhân đều là chính mình tìm, không lại cầu các ngươi hỗ trợ, ta hứa đại nha càng nói càng tức giận. Cảm xúc cũng đi theo kích động lên, ta mà nay chẳng qua là muốn một ít của hồi môn, làm chính mình gả càng tốt một ít, chẳng lẽ cũng không được. Rõ ràng tam nhà cùng ngũ nha đều có thể, vì cái gì cố tình ta chính là không được đâu. Không ai nói ngươi không được. Hứa đại nha này đó lên án, với trình cẩm nguyệt xem ra đều là không đau không ngứa tiêu to. Đến nỗi hứa đại nha bi vẫn cùng nghỉ khuất, thực xin lỗi, trình cẩm nguyệt không có biện pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng các ngươi rõ ràng chính là đối với ta như vậy. Trình Cẩm Nguyệt càng là bình tĩnh, Hứa Đại Nha càng là áp chế không được đầy ngập ý khuất cùng thương tâm, Tam nha cùng Ngũ nha gả chồng thời điểm, ngươi rõ ràng không phải như vậy đối với các nàng. Ngươi chẳng những cho các nàng đưa gả, còn cho các nàng mua mặt tiền cửa hiệu. Đại nha ngươi của Hồi Môn, trong nhà cũng có vì ngươi chuẩn bị. Trình Cẩm Nguyệt trả lời, kỳ thật nói đến của Hồi Môn, Hứa Đại Ca cùng Hứa Đại Tẩu sắp vì Hứa Đại Nha chuẩn bị khẳng định không phải ít, cùng Tam nha cùng Ngũ nha tất nhiên sẽ không có cái gì khác biệt. Càng sâu đến xét thấy Hứa Đại Tẩu bất công, Hứa Đại Nha có thể bắt được của hồi môn chỉ biết càng nhiều. Như vậy nếu như Tam Nha cùng Ngũ Nha cũng tới cùng Hứa Đại Tẩu so đo, Hứa gia đại phòng nhật tử chẳng phải lại đến không yên phận. Chính là tứ thẩm ngươi cho ta của hồi môn liền so cấp Tam Nha cùng Ngũ Nha thiếu a. Hứa Đại Nha đương nhiên biết Hứa Đại Ca cùng Hứa Đại Tẩu cho nàng chuẩn bị của hồi môn không phải ít, nàng cũng căn bản không có lo lắng điểm này. Còn nữa, Hứa gia đại phòng điều kiện lại hảo, cũng so ra kém tứ phòng. Liên tính hứa đại tẩu cho nàng lại nhiều của hồi môn, cũng không tính cái gì. Ngược lại, hứa ra tứ phòng cấp của hồi môn, mới là hứa đại nha chân chính để ý cùng coi trọng. Nếu có thể có một nhà đế đô hoàng thành cửa hàng, chẳng sợ không phải bao lớn, ít nhất nàng cũng coi như có tiền bạc tiên trướng. Cứ như vậy, nàng còn có thể có cái gì không hài lòng. Tam nha cùng ngũ nha là dưỡng ở ta bên người lớn lên, lại học một tay hảo theo sống, cùng tình huống của ngươi bất đồng. Trình cầm nguyệt nghiêm túc nhìn hứa đại nha, Ăn ngay nói thật nói, đại nha ngươi của hồi môn vẫn là có một chỗ phủ trạch tương đối ổn thỏa. Phủ trạch lại không thể kiếm tiền bạc. Hứa đại nha lầm bẩm thanh cũng không lớn, lại là thật đánh thật biểu đạt ra nàng bất mãn. Vốn dĩ chính là như vậy sao? Tam nha cùng ngũ nha liền có cửa hàng có thể kiếm bạc, nàng lại chỉ có một chỗ phủ trạch. Hơn nữa phủ trạch còn không phải ở đế đô hoàng thành, dựa vào cái gì à? Trình cầm nguyện có nghe được hứa đại nha lầm bẩm, lại không có để ý tới. có thể hay không kiếm tiền bạc Hứa đại nha hẳn là chính mình đi nỗ lực, mà không phải mọi việc đều dựa vào những người khác. Giống hứa đại nha như vậy một chương miệng liền tìm người khác thảo muốn chỗ tốt hành động cùng làm, thật sự không thế nào thảo hỷ. Đến nỗi hứa đại nha động một chút liền ái lấy nàng chính mình cùng hứa tam nha, hứa ngũ nha so sánh với, nhưng hứa đại nha chưa từng có chân chính ý thức được nàng cùng tam nha, ngũ nha khác nhau đến tuột cùng ở nơi nào. Tam nha cùng ngũ nha nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không há mồm tìm người muốn, các nàng không những sẽ không tăng muốn. Ngược lại sẽ mở miệng cự tuyệt. Như vậy làm, lại há là hứa đại nha có thể làm được ra tới. Cho nên nói, ở trình cẩm nguyệt trong mắt cùng trong lòng, hứa đại nha căn bản là không thể nào cùng hứa tam nha cùng hứa ngũ nha đánh đồng. Chắc hẳn phải vậy, hứa đại nha ý đồ ở trình cẩm nguyệt nơi này đạt được nhất trí công bằng đối đãi cũng là không có khả năng. Hứa đại nha đợi một hồi lâu, cũng không chờ tới trình cẩm nguyệt nói tiếp, không cấm liền rất là sốt ruột. Có thể nói, không thể nói, nàng đều đã nói xong Nhưng Trình Cẩm Nguyệt cố tình chính là không chịu tiếp chiêu, cũng không muốn vì nàng sửa đổi của hồi môn, nàng lại có thể lấy Trình Cẩm Nguyệt như thế nào. Hứa Đại Nha xác thật không thể lấy Trình Cẩm Nguyệt thế nào. Đặc biệt là ở hứa Minh Chi hồi phủ lúc sau, hứa Đại Nha liền càng thêm không dám nhiều làm cái gì. Hơn nữa hứa Đại Ca cũng là ngoài dự đoán cường thế, căn bản không chấp nhận được hứa Đại Nha càng quái, ở hứa Đại Nha của hồi môn thượng càng là xem đến thực hẳn, hoàn toàn chưa cho hứa Đại Nha nháo sự cơ hội. cuối cùng hứa đại nha cũng chỉ có thể đặc biệt nghẹn khuất xuất giá. Vốn dĩ sao, liền tính của hồi môn không phải như vậy tẫn như người ý, hứa đại nha cũng không thể nào ngạnh cổ cùng hứa ra người giận rôi, thậm chí nhất định không chịu xuất giá. Trời biết việc hôn nhân này đối nàng mà nói là cỡ nào quan trọng cùng chờ mong, nàng lại sao có thể bạch bạch bỏ lỡ cái này rất tốt cơ hội. Cùng với hứa đại nha xuất giá, hứa đại tẩu liền không phải rất muốn rời đi đế đô hoàng thành. Ấn hứa đại tẩu nói tới nói chính là, Nàng ba cái nữ nhi đều gả tới đế đô hoàng thành, nàng cần gì phải hồi hứa ra thôn đi. Cho dù là vì hứa nguyên bảo, bọn họ đại phòng cũng nên ở đế đô hoàng thành ăn ra. Ngươi không muốn hồi hứa ra thôn, vậy chính mình lưu lại. Hứa đại ca lại là không có muốn lưu tại đế đô ý niệm. Thấy hứa đại tẩu lại nghĩ tới chuyện xấu, hứa đại ca trực tiếp liền lệnh mặt nói. Ta chính mình một người lưu lại. Chính là hứa đại tẩu mặt mang trần chờ nhìn thoáng qua hứa đại ca, đồng nhiên liền có biện pháp, kia làm nguyên bảo cũng lưu lại Đế đô khẳng định so dự châu phủ hảo, nguyên bảo lưu tại đế đô mới có thể càng tốt đọc sách biết chữ. Hơn nữa cách hắn tứ thúc cũng gần, tuy thời đều có thể thỉnh giáo hắn tứ thúc. Không cần. Nhị ca ở dự châu phủ cấp nguyên bảo thỉnh tiên sinh liền rất hảo. Tứ để mỗi ngày bận rộn như vậy, nơi nào tới nhiều như vậy nhàn dối còn muốn đốc xúc nguyên bảo đọc sách biết chữ. Ngay từ đầu đưa hứa nguyên bảo tới đế đô hoàng thành tiếp thu hứa minh chi tự mình vỡ lòng khi, hứa đại ca liền đưa ra quá như vậy lo lắng Bất quá khi đó hứa minh chi rất là kiên trì, hơn nữa là đem hứa bốn bảo cùng năm bảo cũng cùng nhau kế đó đế đô hoàng thành, hứa đại ca kháng nghị cuối cùng liền không có bên dưới. Mà nay lại là bất đồng. Chứ không nói chỉ có hứa nguyên bảo một người, đơn nói hứa nguyên bảo ở dự châu phủ công khóa vẫn luôn đều thực thuận lợi, hứa đại ca liền sẽ không cố tình đem hứa nguyên bảo đưa tới đế đô hoàng thành. Bọn họ đại phòng thua thiệt tứ phòng đã là còn không rõ, nơi nào còn có làm trầm trọng thêm đạo lý. Hứa đại ca nhưng không hứa đại tẩu cùng hứa đại nha như vậy lòng tham không đấy, tự nhiên rất là không thích hứa đại tẩu có khác giáp tâm, lập tức nói lời phản đối nói. Tứ đệ đều có thời gian giáo phúc bảo hòa lộc bảo bọn họ, như thế nào liền không thể cùng nhau giáo giáo nhà ta nguyên bảo. Nhà ta nguyên bảo nhiều ngoan một hải tử, lại thông minh lại lanh lợi, khẳng định tiêu phí không được tứ đệ bao nhiêu thời gian cùng công phu. Hứa đại tẩu vẻ mặt đương nhiên nói, phúc bảo Hoa lộc bảo là tứ đệ thân sinh tử Tứ đệ tử mình giáo dưỡng bọn họ chẳng lẽ không nên sao? Nguyên Bảo tuổi vốn dĩ liền so Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo Tiểu, ở đọc sách một truyện thượng thiên phú cũng không tính cỡ nào cao, Dụ Châu phủ phu tử liền đủ để dạy dỗ Nguyên Bảo, nơi nào yêu cầu phiền toái tứ đệ tử thân xuất mã? Ở Hứa Đại Tẩu trong lòng, Hứa Nguyên Bảo cái gì cũng tốt, mọi thứ đều xuất sắc. Nhưng Hứa Đại ca lại là thực sự cầu thị người, Hứa Nguyên Bảo sát sắc thật thật không có như vậy hảo, ở đọc sách biết chữ thượng cũng đều không phải là thật sự rất có thiên phú. Lấy hứa nguyên bảo cùng phúc bảo, lộc bảo so sánh với, căn bản chính là hứa đại tẩu lừa mình dối người. Ai nói nguyên bảo đọc sách không có thiên phú? Nhà ta nguyên bảo sớm muộn gì có thể cùng hắn tứ thúc giống nhau, thi khoa cử, chúng chẳng nguyên. Hứa đại tẩu nổi giận đùng đùng phản bắt nói, chúng chẳng nguyên. Hứa đại ca thật đúng là không có can đảm sinh ra như vậy ý niệm. Xua xua tay, hứa đại ca lanh luôn nói, được rồi, đừng nói nhảm nữa. Chính ngươi nguyện ý lưu lại liền lưu lại Về sau đều không cần lại hồi hứa ra thôn. Vô nghĩa, nàng nói nào một câu là nhiều lời. Hứa đại tẩu còn đãi cùng hứa đại ca khởi tranh chấp, lại bị hứa đại ca cuối cùng nửa câu lời nói cấp dòa sợ, không trở về hứa ra thôn. Là, không cần trở về. Hưu thư ta sẽ thỉnh người viết đưa cho ngươi, về sau ngươi hãy làm cái gì liền làm cái đó, đều cùng ta hứa ra không có bất luận cái gì liên lụy. Hứa đại ca nói tới đây thời điểm, ngữ khí dừng một chút, lại nói tiếp. Nếu như ngươi tưởng lưu tại đế đô hoàng thành, tùy chính ngươi ý nguyện. Nhưng là hứa ra tứ phòng phụ trạch, ngươi cũng đừng nghĩ lại trụ đi xuống, chỉ lo chính mình cút đi tìm địa phương đặt chân, thiếu chiếm ta hứa ra tiền nghi. Cái gì? Hưu thương. Ngươi muốn lưu ta? Hứa đại tổ cả người đều nhảy dựng lên, hung tận trừng mắt hứa đại ca, cao giọng reo lên. Đúng vậy, thần sắc lãnh đạm nhìn hứa đại tổ, hứa đại ca ngự khí rất là kiên định. Ta chính là nguyên bảo mẹ ruột, ngươi sao lại có thể hưu ta? Người làm sao dám? Ở hứa đại tẩu trong lòng, hứa nguyên bảo vẫn luôn là nàng đùa hộ mệnh, cũng là nàng tự tin ơi. 353, để 353 trường. Mặc cho hứa đại tẩu như thế nào kêu, như thế nào nháo, hứa đại ca đều không có để ý tới nàng. Ấn sớm định ra kế hoạch, hứa đại ca đoàn người rời đi đế đô hoàng thành. Hứa đại tẩu không có đi theo sau đó. Tuy rằng nàng trong lòng vẫn như cũ rất có chút sợ hãi, nhưng hứa đại tẩu vẫn là nguyện ý lừa mình dối người. Nghị hứa đại ca căn bản không dám cùng nàng hòa ly, càng thêm không có khả năng hưu nàng. Cũng cho nên, hứa đại tẩu nhấp khẩn môi, kiên quyết muốn cùng hứa đại ca giang rốt cuộc. Nàng còn cũng không tin, nàng chính là muốn lưu tại đế đô hoàng thành, hứa đại ca lại có thể lấy nàng thế nào. Phía trước hứa đại nha không phải cũng là mặt dày mày dạn lưu tại đế đô hoàng thành, mới có trước mắt phong cảnh cùng vinh quang. Mà nay thay đổi nàng, cũng sớm muộn gì sẽ làm hứa đại ca hối hận. Đối với hứa đại tẩu không có đi theo cùng nhau rời đi chuyện này, hứa nhị ca hỏi qua hứa đại ca. Nghe qua sự tình ngọn nguồn, hứa nhị ca không có nhiều lời một câu, thẳng lựa chọn cam chịu. Lại nói tiếp, hứa nhị ca ở nhất mới đầu thời điểm, đối hứa đại tẩu vẫn là tán thành. Lúc đó hứa đại tẩu vừa mới gả tiến hứa ra, mặc kệ là đối trưởng bối vẫn là trong nhà đệ đệ muội mội, đều rất là chiếu cố, chọn không ra bất luận cái gì sai lầm. Ấn hứa nhị ca ý tưởng. Hứa đại tẩu tuyệt đối có tư cách đảm nhiệm hứa ra trường tẩu, thậm chí với hắn một lần đối hứa đại tẩu rất là kính trọng. Đợi cho hứa nhị tẩu quá môn lúc sau, thường thường liền ái cùng hứa đại tẩu đối nghịch thời điểm, hứa nhị ca là kiên định đứng ở hứa đại tẩu bên này. Nhưng mà, hứa đại tẩu rốt cuộc vẫn là cô phụ hứa nhị ca chờ mong. Đặc biệt là ở hứa Nguyên Bảo sinh ra lúc sau, hứa đại tẩu thật sự biến hóa quá lớn, xa xa siêu việt hứa nhị tẩu lệnh người căm ghét trình độ. Hứa đại tẩu hẳn là may mắn Nàng chân chính sắc mặt cùng tính tình hoàn toàn triển lộ, là ở phân gia lúc sau. Phàm là hứa ra còn không có phân gia, lấy nàng những cái đó hành động, hứa nhị ca đã sớm không lưu tình thu thập nàng. Đúng là bởi vì phân gia, xem ở hứa đại ca vị này huynh trưởng tình cảm thượng, hứa nhị ca mới có thể đối hứa đại tẩu hành động lựa chọn làm lơ cùng là nhạt. Nếu không, hứa đại tẩu cho rằng nàng là dựa vào cái gì ở hứa gia thôn đắc y rào rạng, lại không kiêng nghể gì trương dương tới rồi giờ này ngày này. Mà nay hứa đại ca nói muốn hưu hứa đại tẩu, hứa nhị ca một đinh điểm muốn ngăn trở ý niệm cũng không có. Hứa đại tẩu sắc thật thay đổi rất nhiều, nếu hứa đại ca nói như vậy, kia liền tỏ vẻ hứa đại ca đã hạ quyết tâm. Hứa nhị ca tìm không ra lý do tới phản đối, tự nhiên liền lo liệu chờ mặc. Liền hứa nhị ca đều không tỏ thái độ, hứa tam ca cùng hứa ngũ đệ không hề nghi ngờ cũng đều không có mở miệng khuyên can. Mà nay toàn bộ hứa ra đều ở biến hảo, lại duy độc có như vậy một hai người một hai phải Ở trong đó nháo sự, bọn họ trong lòng cũng là không thế nào tán đồng. Hùng chi hứa ra các phòng sớm đã phân ra nhiều năm, lẫn nhau đều rất có an ý sẽ không quá mức can thiệp mặt khác mấy phòng sự tình, thậm chí với hứa đại tẩu muốn lưu tại đế đô hoàng thành ý tưởng liền như vậy thuận thuận lợi lợi được như ước nguyện. Cùng hứa đại tẩu cùng nhau lưu lại, còn có hứa tuệ. Nguyên bản hứa đại ca bọn họ là muốn đem hứa tuệ cũng mang về hứa ra thôn. Nhưng mà, hứa tuệ chết cũng không đáp ứng chạy lấy người. Mở miệng ngầm miệng đã kêu la hét nàng đã cùng hứa đại nha nói tốt, thức mau liền sẽ dọn ra đi trụ. Dọn ra đi. Đổi mà nói chi, hứa tuệ đây là rốt cuộc tính toán rời đi hứa ra tư phòng, không hề gắt gao bái hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt chiếm tiện nghi. Nếu thật là như vậy, hứa đại ca bọn họ cũng là tán đồng. Nay không, bọn họ liền mặc kệ hứa tuệ lưu lại, chỉ hy vọng hứa tuệ về sau đều đừng lại mọi chuyện phiền nhiều hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt. Hứa tuệ đều có thể dọn ra tư phòng Thửa đại tẩu lại sao có thể thoái nhượng? Hứa Tuệ phóng lời nói một khi hô lên, Hứa đại tẩu lập tức liền ghi tạc trong lòng. Lại sau đó, Hứa đại tẩu liền bắt đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm khẩn Hứa Tuệ nhất cử nhất động, sợ vừa lơ đáng đã bị Hứa Tuệ trốn thoát. Hứa Tuệ đảo cũng không làm Hứa đại tẩu nhiều chờ, liền ở Hứa đại ca bọn họ rời đi ngày thứ ba, Hứa Tuệ liền lặng lẽ đi tìm Hứa đại nha. Hứa đại tẩu vốn dĩ liền nhìn Hứa Tuệ, lập tức liền theo đi lên. Nghe nói Hứa Tuệ cùng Hứa đại tẩu tới cửa. Hứa đại nha nguyên bản không nghĩ thấy Nàng ngay lành vừa mới bắt đầu, thực sự không nghĩ lại cùng hứa tuệ cùng hứa đại tẩu có quá nhiều liên lụy. Nhưng mà hứa đại nha trong lòng đồng thời cũng rất rõ ràng, nàng là tránh không khỏi hứa tuệ cùng hứa đại tẩu. Rốt cuộc này hai người đều là nàng trường bối, một người là nàng thân cô cô, một người khác càng là nàng mẹ ruột. Chỉ cần hứa tuệ cùng hứa đại tẩu hai người chung một người ở phủ ngoại nháo sự, đối nàng thanh danh đều đem có ảnh hưởng rất lớn. Hứa đại nha vẫn là thực để ý nhà chồng người đối nàng cái nhìn Không nghĩ bằng Bạch gặp phải càng nhiều sự tình, Hứa Đại Nha do dự luôn mãi, vẫn là mệnh hạ nhân đem Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Tuệ thỉnh tiến vào. Chính mắt gặp qua Hứa Đại Nha nhà trồng khí phái, Hứa Tuệ cùng Hứa Đại Tẩu ánh mắt đều sáng lên, đối Hứa Đại Nha liền sinh ra càng nhiều chờ đợi. Cái gì? Các người muốn dọn ra tới trụ? Ở nơi nào? Nghe xong Hứa Tuệ cùng Hứa Đại Tẩu ý đồ đến, Hứa Đại Nha sắc mặt tức khắc liền thay đổi, không dám tin tưởng nhìn Hứa Tuệ cùng Hứa Đại Tẩu. Ở nơi nào đều hảo. Dù sao là không được tứ phòng trong phủ. Hứa Tuệ hư lạnh một tiếng, liền Tứ Ca cùng Tứ Tẩu đều không gọi, trực tiếp lánh bang bang cho tứ phòng hai chữ. "Đúng vậy, đúng vậy, đại nha ngươi chạy nhanh, cấp nương mặt khác tìm một cái chỗ ở tứ phòng nơi đó." Nương là thật sự trụ không nổi nữa. Hứa Đại Tẩu đương nhiên cũng không nghĩ ăn nhờ ở đầu, đặc biệt vẫn là xem Trình Cẩm Nguyệt sắc mặt. Trước kia Hứa Mãi Mãi còn ở Đế Đô Hoàng Thành thời điểm, Hứa Đại Tẩu liền rất là không quen nhìn Trình Cẩm Nguyệt. Tổng cảm thấy Trình Cẩm Nguyệt chính là cố ý cùng nàng đối nghịch. Nói rõ muốn nhìn nàng xấu mặt, thậm chí một lòng muốn cướp đi nàng vị này hứa ra trưởng tàu nổi bật. Mà nay tuy rằng hứa mãi mãi không ở đế đô hoàng thành, nhưng Trình Cẩm Nguyệt vẫn như cũ không có cho nàng cái này đại tàu sắc mặt tốt xem. Đừng tưởng rằng Trình Cẩm Nguyệt không có biểu hiện ra ngoài, nàng liền không biết Trình Cẩm Nguyệt đối nàng không mừng. Chỉ xem Trình Cẩm Nguyệt ngày thường đối nàng dữ dội lãnh đạm sẽ biết, hứa đại tẩu cũng lười đến tiếp tục xem Trình Cẩm Nguyệt sắc mặt, không chút do dự liền tưởng dọn ra tới. Ta đi đâu cho các ngươi tìm chỗ ở? Hứa tuệ cùng hứa đại tẩu ngữ khí rất là đương nhiên, hứa đại nha lại là tức giận đến không nhẹ, cả người đều sắp tạc, tứ thúc tứ thẩm trong nhà nơi nào không hảo. em đẹp các ngươi làm cái gì một hai phải dọn ra tới trụ. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta rất có bạc. Ta của hồi môn có bao nhiêu, chính ngươi trong lòng không điểm số sao. Ai nói muốn ngươi vận dụng của hồi môn. Ngươi này không phải đã gả vào phú quý nhân ra sao. Lại còn có làm thượng quan phu nhân, chẳng lẽ ngươi còn không đảm đương nổi ra. Hứa Tuệ này hỏi đồng thời, nhìn về phía Hứa Đại Nha ánh mắt liền mang lên vài phần nghi ngờ. Nếu là Hứa Đại Nha tùy tùy tiện tiện gả cho cái người xa cơ thất thế, nàng bảo đảm không tới chiếm Hứa Đại Nha tiện nghi. Nhưng Hứa Đại Nha rõ ràng liền gả cho phú quý nhân gia, sao có thể liền cái chỗ ở đều vì nàng tìm không được? Thật muốn là như thế này, nàng kế tiếp còn mong đợi Hứa Đại Nha giúp nàng tìm một môn việc hôn nhân ý tưởng, không phải càng khó thực hiện. Hứa Đại Tẩu cũng thực không cao hứng, lôi kéo Hứa Đại Nha cánh tay liền chất vấn nói: Nếu không phải vì ngươi, nương có thể lưu tại đế đô Hoàng Thành, nói cái gì cũng không muốn cùng cha ngươi hồi hứa ra thôn. Ngươi cái không lương tâm nha đầu, chính ngươi gả cho người, liền bỏ xuống nương mặc kệ. Cái gì kêu vì ta lưu tại đế đô Hoàng Thành? Nương ý của ngươi là, cha đã hồi hứa ra thôn. Kêu nguyên bảo đâu? Hắn cũng hồi hứa ra thôn. Nhị thúc, tam thúc bọn họ, đều đi rồi. Bị hứa đại tẩu nói doa sợ, hứa đại nha hỏi. Đều đi rồi. Tức giận xua xua tay. Từ lại đầu rất là không muốn nhắc tới Hứa Đại Ca mấy người bọn họ, trong giọng nói liền mang theo vài phần không kiên nhẫn. Vậy ngươi như thế nào trong giây lát phản ứng lại đây Hứa Đại Tẩu ý tứ trong lời nói, Hứa Đại Nha trừng lớn mắt, không dám tin tưởng nhìn Hứa Đại Tẩu, "Nương ý của ngươi là, ngươi không trở về Hứa ra thôn." Về sau liền lưu tại Đế Đô Hoàng Thành. "Đúng vậy. Các ngươi tam tỷ muội đều gả ở Đế Đô Hoàng Thành, nương khẳng định muốn ly các ngươi gần một ít mới được a." Hứa Đại Tẩu gật gật đầu, nghiêm túc trả lời, Nhưng Nguyên Bảo đâu? Ngươi liền Nguyên Bảo đều không quan tâm." Hứa Đại Nha lần thứ hai xác định nói, "Nguyên Bảo không phải có cha ngươi chiếu cố sao?" Nhắc tới Hứa Nguyên Bảo, Hứa Đại Tẩu khẳng định cũng sẽ chần chờ. Nhưng vì về sau ngày lành, nàng chỉ có thể tạm thời vứt bỏ Hứa Nguyên Bảo, ngược lại cùng Hứa Đại Nha thân cận lên. Rốt cuộc chỉ cần ổn định Hứa Đại Nha, nàng bên này được chỗ tốt, về sau là có thể vì Hứa Nguyên Bảo tranh thủ càng nhiều chỗ tốt. Tưởng cũng biết, Hứa Nguyên Bảo đến lúc đó khẳng định sẽ cảm kích nàng. Tự nhiên cũng liền sẽ không oán hận nàng cái này mẹ ruột. Đến nỗi hứa đại ca bên kia lưu thư, hứa đại tẩu một không biết chữ, nhị cũng sẽ không để ý tới, quyền đương sự tình gì cũng chưa phát sinh quá, trực tiếp đem hứa đại ca huy hiếp vứt chi sau đầu. Cha một đại nam nhân, hắn nơi nào có thể chiếu cố hảo nguyên bảo? Nương ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngươi liền nguyên bảo như vậy một cái thân sinh như tử, ngươi cư nhiên cũng tản nhận đến hạ tâm tới đem nguyên bảo ném về hứa ra thôn. Ngươi còn có nghĩ nguyên bảo cho người dưỡng lao tống ngư Ở Hứa Đại Nha xem ra, lại nói như thế nào Hứa Đại Tẩu cũng nên đi theo Hứa Nguyên Bảo bên người mới đúng. Chẳng sợ Hứa Nguyên Bảo tuổi con nhỏ, Hứa Đại Nha như cũ rất là để ý cái này để đệ, đệ, điểm này thực sự không thể nghi ngờ. Đảo không phải nói Hứa Nguyên Bảo đối Hứa Đại Nha mà nói có bao nhiêu quan trọng, mà là Hứa Đại Nha ánh mắt phóng đến cũng đủ lâu dài. Hứa Nguyên Bảo mà nay xác thật tuổi con nhỏ, không thể giúp nàng gấp cái gì, nhưng chờ đến Hứa Nguyên Bảo lớn lên, ai có thể bảo đảm Hứa Nguyên Bảo không phải nàng lớn nhất kiên cố chỗ dựa? có nhà mẹ đẻ cùng không nhà mẹ đẻ khác nhau, hứa đại nha trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Chẳng sợ cùng hứa ra tứ phòng đi thân cận nữa, cũng so ra kém hứa Nguyên Bảo đến lúc đó đối nàng đệ bụng. Cũng cho nên, hứa đại nha là vô luận như thế nào đều không thể cùng hứa Nguyên Bảo phân rõ giới hạn, tự nhiên cũng không hy vọng hứa đại tẩu đối hứa Nguyên Bảo trở nên không đệ bụng. Nguyên Bảo là ta nhi tử, hắn lớn lên về sau sao có thể không cho ta cái này mẹ ruột dưỡng lao tống chung Hứa đại tẩu lại là không đem việc này để ở trong lòng. Ở nàng xem ra, hứa nguyên bảo nên hảo hảo hiếu thuần nàng. Mà ở này phía trước, hứa đại tẩu càng để ý, là hứa đại nha muốn như thế nào hiếu kính nàng cái này mẹ ruột. Đại nha, ngươi đệ đệ sự tình dung sau lại nói, ngươi trước nhìn xem nương lưu tại đế đô hoàng thành này đoạn thời gian muốn đang ở nơi nào. Đương nhiên là ở tại tứ thúc tứ thẩm trong nhà. Chẳng lẽ ngươi còn tính toán đi theo ta ở cùng một chỗ? Hứa đại nha tự xưng là là đã xuất giá cô nương hoàn toàn không nghĩ tới muốn xen vào hứa đại tẩu chết sống, trả lời rất là chém đinh chặt sắt 354, để 354 trường. Hứa đại tẩu rốt cuộc vẫn là không có thể như nguyện ở hứa đại nha trước mặt chiếm được chỗ tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, hứa đại nha căn bản không chịu để ý tới nàng, mặc cho nàng nói như thế nào, dùng như thế nào, đều là không làm nên chuyện gì. Hứa tuệ cũng thực không cao hứng. Ở nàng trong mắt cùng trong lòng, nàng cùng hứa đại nha là có nói tốt. Mà nay hứa đại nha gả cho người trong sạch, cư nhiên lập tức liền trở mặt không biết người, qua cầu rút ván. Ta mặc kệ, ta chính là muốn dọn ra tới trụ. Không tận trừng mắt hứa đại nha, hứa tuệ trong mắt tràn đầy uy hiếp chi ý. Vậy ngươi chính mình giải quyết, đừng tới tìm ta. Chẳng lẽ hứa đại nha sẽ để ý hứa tuệ đang ở nơi nào? Chỉ cần hứa tuệ chính mình có bản lĩnh, liền tính hứa tuệ xoay người đi ra cửa mua một chỗ phủ trạch, hứa đại nha cũng sẽ không nhiều lời nữa cái tự. Ta nếu có thể chính mình giải quyết Ta còn cần tới tìm ngươi." Hứa Tuệ cũng không phủ nhận chính mình giờ phút này vô lực trạng thái. Vốn dĩ chính là sao, nàng thật muốn như vậy lợi hại, như thế nào sẽ ủy khuất chính mình tới xem Hứa đại nhà sắc mặt. Nàng đã sớm một cái tắt chụp ở Hứa đại nhà trên mặt, đặc biệt cao ngạo xoay người chạy lấy người. Thật đương nàng thực thích hướng Hứa đại nha vậy đuôi lấy lòng vẫn là như thế nào. Nói câu không dễ nghe, làm nàng cầu Hứa đại nha, nàng còn không bằng trở về cầu Hứa Minh Chi cùng Trình cầm Nguyệt. Lại nói như thế nào? Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt là nàng huynh cẩu, nàng ăn nói khép nép cầu một cầu cũng không có gì gây gỡ ấm. Nhưng hứa Đại Nha là tiểu bối, là nàng chất nữ. Chẳng lẽ hứa Tuệ sẽ không cảm thấy mất mặt sao? Nàng đương nhiên sẽ mất mặt, hơn nữa là thực mất mặt. Nhưng mà ở hứa Tuệ xem ra, nàng không cần cầu hứa Đại Nha. Nàng đề yêu cầu rất đơn giản, hứa Đại Nha thuận lý thành trương liền hẳn là giúp nàng mới đúng. Hứa Đại Nha cũng đừng quên, lúc trước nếu không phải nàng giúp đỡ ra Lại ở nửa đêm mang theo hứa đại nha lặng lẽ đi ra ngoài trụ khách điếm, ước chừng trốn rồi vài ngày, mà nay hứa đại nha sớm bị nốt ở hứa gia thôn không chuẩn ra tới, nơi nào còn có giờ này ngày này phong cảnh vinh quang. Nói nữa, hứa đại nha phía trước chính là bị đính hôn sự. Một khi hứa đại nha trở về hứa gia thôn, khẳng định lập tức liền sẽ bị gà đi ra ngoài. Đến lúc đó hứa đại nha còn thượng chỗ nào xem qua trước như vậy phú quý nhật tử. Như thế nghĩ, hứa tuệ ở hứa đại nha trước mặt liền rất có nắm chắc Nói lên lời nói cùng làm khởi sự tới đều phá lệ hùng hổ. Chẳng qua, Hứa Đại Nha lại không ăn hứa tuệ này một bộ. Nàng sở dĩ có thể được cửa này hảo việc hôn nhân, cùng hứa tuệ nhưng một đinh điểm quan hệ đều không có. Thật muốn miễn cưỡng đáp thượng một đinh điểm quan hệ, kia cũng là Hứa Minh Chi vị này tứ thúc. Hứa Đại Nha đảo cũng không tính quá mức mù quáng tự đại. Đặc biệt là ở thuận lợi xuất giá lúc sau, nhà chồng người rất là thường xuyên hỏi cập Hứa Minh Chi, Hứa Đại Nha nơi nào nhìn không ra tới bọn họ đối Hứa Minh Chi để ý. Nương, ta nơi này thật sự rất bận, ngươi đi về trước đi. Liên lời nói đều không nghĩ cùng hứa tuệ nhiều lời, hứa đại nha bắt đầu đổi người. Hứa đại tẩu hơi hám mồm lại nhắm lại, tức khắc liền khí đỏ mắt. Làm nàng trở về. Nàng có thể về nơi đó đi. Hứa ra thôn sao. Hứa đại nha rốt cuộc có phải hay không nàng thân sinh. Đại tẩu, ngươi cần phải nghĩ kỹ, ngươi hôm nay nếu là cứ như vậy đi rồi, về sau nhưng đừng nghĩ lại tìm tới đại nha. Hứa tuệ hư lạnh một tiếng. Hai mắt khẩn nhìn chầm chầm hứa đại tẩu, giáp mặt khuyến khích nói, đại nha lúc này mới vừa gả chồng không hai ngày, liền bắt đầu trở mặt không biết người, liền ngươi cái này mẹ ruột đều không bỏ ở trong mắt. Đại tẩu ngươi còn dám trông cậy vào nàng về sau nào một ngày sẽ đột nhiên nhớ tới ngươi. Hứa đại tẩu đương nhiên không dám trông cậy vào. Đặc biệt hứa đại nha giờ phút này sắc mặt quá mức lạnh nhạc, hứa đại tẩu thực sự sợ tới mức không nhẹ, cũng cực kỳ muốn cùng hứa đại nha đem nói rõ ràng, đại nha Các ngươi một cái kính đứng ở chỗ này dây dưa ta, rốt cuộc có phiền hay không? Ta thật muốn có bản lĩnh có thể giúp được với các ngươi, ta tự nhiên sẽ rút. Nhưng ta không buồn sự này a Các ngươi vì cái gì nhất định phải khó sự ta? Rõ ràng tứ thúc cùng tứ thẩm là có thể giúp được với các ngươi không phải sao? Hứa đại nha ngữ tốc thực mau không hề có che giấu nàng tức giận cùng đoán trách, nháy mắt liền đem nổi ném cho hứa minh chi cùng trình cầm nguyệt. Hứa minh chi cùng trình cầm nguyệt có thể giúp được với các nàng chuyện này Tuyệt đối cùng Hứa Đại Tẩu sao có thể trong lòng không rõ ràng lắm. Các nàng chính là bởi vì quá rõ ràng, cho nên mới sẽ tìm tới Hứa Đại Nha, mong đợi có thể làm một ít thay đổi. Chỉ tiếc, Hứa Đại Nha chính là không chịu giúp các nàng. Càng sâu đến ở cực kỳ không kiên nhẫn dưới tình huống, Hứa Đại Nha lại là trực tiếp giáp mặt phóng lời nói, nếu như Hứa Tuệ cùng Hứa Đại Tẩu lại không rời đi, nàng đã kêu người tới đuổi các nàng đi ra ngoài. Hứa Đại Nha ngữ khí quá mức nghiêm túc, Hứa Tuệ cùng Hứa Đại Tẩu cũng chưa dám hoài nghi. Không nghĩ đặc biệt nan khám bị đuổi ra đi, hứa tuệ cùng hứa đại tẩu đều là nghẹn một bụng khí, rốt cuộc vẫn là rời đi. Trở lại hứa ra tứ phòng phụ trạch, hứa tuệ cùng hứa đại tẩu nhất chi an ý không có thẳng hồi các nàng sân, mà là tìm đi trình cẩm nguyện cùng hứa minh chi nhà ở. Ban ngày hứa minh chi luôn luôn đều là không ở nhà, cho nên giờ phút này hứa tuệ cùng hứa đại tẩu muốn tìm không thể nghi ngờ chính là trình cẩm nguyện. Tứ tẩu, đại Nha thật là quá làm giận. Người cũng không biết. Vừa mới ta cùng đại tẩu đi đại nha nhà chồng tìm nàng, nàng cư nhiên muốn tìm người đem chúng ta đuổi ra tới, quả thực là vô pháp vô thiên, buồn cười. Vừa thấy đến trình cầm nguyệt, hứa tuệ liền bắt đầu bùm bùm nói lên hứa đại nha rất nhiều không tốt. Trình cầm nguyệt nhưng thật ra không có gì cảm giác. Nói thật, từ khi hứa đại nha việc hôn nhân định ra, trình cẩm nguyệt liền hoàn toàn đem hứa đại nha bỏ qua một bên, không nghĩ tới lại đi chú ý cùng để ý tới hứa đại nha bất luận cái gì sự tình. Mà nay hứa tuệ kêu la nghe vào trình cẩm nguyệt trong hai, càng thiên hướng là xem kịch vui cùng xem náo nhiệt, hoàn toàn không có vì này sở đậu. Tứ tẩu, tuy nói đại nhà sắc thật đã xuất giá, nhưng nàng lại nói như thế nào cũng là chúng ta hứa ra cô đương, lại không có đoạn tuyệt quan hệ, sao lại có thể trở mặt không biết người. Thấy trình cầm nguyệt không có quá lớn phản ứng, hứa tuệ không cấm lại gấp giọng hết lên. Đại tẩu không phải cũng ở sao, liền không có quản quản. Nhìn hứa tuệ một bộ ủy khuất không thôi bộ dáng. Trình Cẩm Nguyệt buồn cười nhìn về phía Hứa Đại Tẩu, thực sự không rõ Hứa Tuệ cùng Hứa Đại Tẩu vì cái gì muốn tới tìm nàng. Tổng không đến mức là mong đợi nàng vì Hứa Tuệ cùng Hứa Đại Tẩu xuất đầu đi. Nàng nhưng không lớn như vậy bản lĩnh, cũng không có khả năng giúp đỡ đi tìm Hứa Đại nha. Đại Tẩu nơi nào không quản? Nay không phải đại nha quá kỳ cục, liền đại Tẩu cái này mẹ ruột cũng không quan tâm sao? Quả thực là quá kỳ cục, quá không hiếu thuận. Hứa Tuệ nói liền giậm chân một cái, sắc mặt rất là khó coi. Hứa Đại Nha chính là cái bạch, mắt lang, một sớm đã thế, lập tức liền đem chúng ta này đó thân nhân cấp vứt chi sau đầu. Tứ Tẩu ngươi nói, có tức hay không người? Đứng ở Trình Cẩm Nguyệt góc độ, bởi vì cũng không từng đối Hứa Đại Nha ôm có bất luận cái gì kỳ vọng, nàng đảo không cảm thấy Hứa Đại Nha dữ dội làm giận. Rốt cuộc tưởng cũng biết, Hứa Tuệ cùng Hứa Đại Tẩu đột nhiên tìm đi Hứa Đại Nha nhà chồng, tất nhiên là đưa ra một ít không hợp lý yêu cầu. Nếu là không hợp lý yêu cầu, đương nhiên liền không thể nào tiếp nhận rồi. Mà nay Hứa Đại Nha cũng không phải là khi còn nhỏ Hứa Đại Nha, không bao giờ là nhẫn nhục chịu đựng tinh tình. Không thể nghi ngờ, nàng liền không khả năng đáp ứng hứa tuệ cùng Hứa Đại Tẩu. Đến nơi Hứa Đại Nha nói muốn đem Hứa Tuệ cùng Hứa Đại Tẩu đuổi ra tới, chỉ sợ cũng là bởi vì Hứa Tuệ cùng Hứa Đại Tẩu một hai phải an vạ bên kia chết triền loạn đánh đi. Hứa Đại Nha rốt cuộc vừa mới gả qua đi, khẳng định còn không có hoàn toàn đứng vững bước chân. Nếu như Hứa Tuệ cùng Hứa Đại Tẩu yêu cầu đặc biệt quá mức, Hứa Đại Nha khẳng định sẽ không khách khí cự tuyệt. Đến tận đây, sợ là cũng náo ra một ít miệng lưỡi tranh chấp, liền rước lấy không thoải mái. Hứa Tuệ là cô y muốn cáo trạng, nhưng Trình Cẩm Nguyệt vẫn luôn đều không tiếp chiêu, nàng không khỏi liền có chút nóng nảy. Xoay người, đầy đẩy Hứa Đại Tẩu. Hứa Đại Tẩu không phải không nghĩ mở miệng, nàng chỉ là cảm thấy có chút mất mặt. Hứa Đại Nha là nàng thân sinh nữ nhi, hơn nữa là vẫn luôn đều dưỡng ở bên người nàng cô nương, nàng mà nay lại quản không được Hứa Đại Nha, thậm chí yêu cầu xin giúp đỡ Trình cẩ Nguyệt cái này chỉ em râu. Chỉ là ngấp lại, hứa đại tẩu liền cảm thấy đặc biệt nan kham. Bất quá, hứa tuệ không có cấp hứa đại tẩu cự tuyệt cùng lùi bước cơ hội. Nàng đã bị hứa đại nha hung hăng hố một hồi, nếu là hứa đại tẩu còn dám vi phạm hai người vừa mới đặt thành ước định, hứa tuệ khẳng định đương trường cùng hứa đại tẩu động thủ. Tứ để muội, đại nha việc này xác thật làm được không đối nghẹn hơn nửa ngày lúc sau, hứa đại tẩu rốt cuộc vẫn là đã mở miệng. Cùng lúc đó, cũng thành công làm hứa tuệ lửa giận tiêu d Kia đại tẩu nên hảo hảo nói nói đại nha mới là. Hướng về phía Hứa đại tẩu gật gật đầu, Trình Cẩm Nguyệt rốt cuộc tiếp lời nói. Ta cũng tưởng nói nàng a, nhưng nàng căn bản là không chịu nghe ta. Hứa đại tẩu khí thế rõ ràng yếu đi xuống dưới, nói xong liền lại nhìn về phía Trình cầm Nguyệt, không bằng tứ đệ muội giúp đỡ, hảo hảo nói nói cái tia nha đầu chết tiệt kia. Ta tới nói, không hảo đi, ta chỉ là đại nha thầm thầm, lời nói của ta nàng nơi nào nguyện ý nghe. Đại tẩu ngươi mới là đại nha mẹ ruột. Ngươi nói mới càng có dùng. Trình cầm nguyệt lắc đầu, không chút nào để ý giúp hứa đại tẩu nhiều mang mang cao mũ. Hứa đại tẩu nhưng thật ra rất muốn tiếp cái này lời nói, nhưng nàng sắc thật không buồn sự này, lập tức liền thay đổi sắc mặt, ta nói nếu là hữu dụng, vậy là tốt rồi. Liên đại tẩu nói đều không có dùng, người khác lời nói khẳng định liền càng thêm vô dụng. Trình cầm nguyệt phản ứng rất là thản nhiên, nhẹ nhàng bâng cơ liền chuẩn bị bóc qua việc này. Sẽ không, chỉ cần tứ đệ miệng Đại nha khẳng định sẽ nghe ngươi. Tam nha cùng ngũ nha không phải thực nghe tứ đệ muội nói. Nay hẳn là lần đầu tiên hứa đại tẩu ở đề cập Tam nha cùng ngũ nha đối trình Cẩm Nguyệt so đối nàng càng thêm thân cận thời điểm, không có toan luôn toan ngữ, mà là chân chân chính chính ở tán thành việc này. Tam nha cùng ngũ nha không giống nhau. Tam nha cùng ngũ nha từ nhỏ liền dưỡng ở tứ phòng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối ta cái này tứ thẩm sinh ra vài phần sợ hãi tâm tư. Tam nha cùng ngũ nha, Trình Cẩm Nguyệt là khẳng định che chở cũng có nảy phân tự tin. Nhưng là thay đổi hứa đại nha, Trình Cẩm Nguyệt cười rất là lãnh đạm, đại nha cũng sẽ không sợ ta, cho nên đại tẩu vẫn là chính mình hảo hảo tìm đại nha nói đi. Trình Cẩm Nguyệt lời này khẳng định không có nói sai. So với hứa đại nha, Tam nha cùng Ngũ nha đều là Trình Cẩm Nguyệt một tay mang đại, không thể nghi ngờ càng thêm nghe Trình Cẩm Nguyệt nói. Nhưng hứa đại nha lại không phải đi theo Trình Cẩm Nguyệt bên người nuôi lớn, dựa vào cái gì muốn nghe Trình Cẩm Nguyệt nói? Nhưng mà, hứa đại tẩu đã vô kế khả thi. Vô luận như thế nào, nàng đều nhất định phải đem hứa đại nha cấp kinh sợ chủ Không thể lại mặc kệ hứa đại nha tiếp tục tùy ý làm bậy đắc ý đi xuống, nếu không về sau nàng chỉ sợ liền hứa đại nha mặt cũng không thấy, trực tiếp bị cự chi ngoài cửa. 355, để 355 trường. Tứ để muội ta nhưng phàm là có thể nói đến động đại nha, lại nơi nào sẽ cầu đến ngươi trước mặt tới. Hứa đại tẩu nói liền khóc tăng nổi lên mặt, lại là bực mình lại là khó chịu. Tứ để muội ngươi là được giúp đỡ, giúp giúp đại đi Đại Tẩu, thật không phải ta không chịu giúp ngươi. Đại Nha là cái gì tính tình cùng bản tính, chẳng lẽ còn yêu cầu ta tới nói cho ngươi. Nàng thật không phải ta có thể khuyên đến động, càng thêm không có khả năng sẽ nghe ta nói. Trình cầm nguyện cũng cảm thấy chính mình thực vô tội. Hứa Đại Tẩu như vậy liều mạng quân lấy nàng, dường như hứa Đại Nha cùng nàng có bao nhiêu thân cận dường như. Nhưng trên thực tế, nàng cùng hứa Đại Nha thật sự thực không đối phó, nói là nhìn nhau mà xinh ghét cũng hoàn toàn không vì quá. Cho nên... Hứa đại tẩu nhất không nên tìm người chính là nàng mới đúng. Ai biết hứa đại tẩu nghĩ như thế nào, một hai phải kéo nàng một khối xuống nước. Đối với hứa đại nha sự tình, Trinh Cầm Nguyệt hoàn toàn không nghĩ để ý tới, càng thêm không nghĩ hỏi đến cùng, cắm, tay. Tứ tẩu, lời nói là như thế này nói không sai, nhưng ngươi rốt cuộc là đại nha thân tứ thẩm. Còn nữa, còn có tứ ca ở, đại nha nào dám cùng ngươi đối nghịch. Ngươi liền giúp giúp đội, đi theo đại nha nói một chút đi. Mắt thấy hứa đại tẩu nói bất động trình cầm nguyện, hứa tuệ bị buộc bất đắc dĩ, đi theo khuyên lên. So sánh với, người cái này thân cô cô cùng đại nha mới là thật sự thân cận đi. Rốt cuộc đại nha cùng ngươi cảm tình càng vì muốn hảo, các ngươi lại là cùng nhau từ hứa ra thôn tới đế đô hoàng thành, mấy năm nay không đều vẫn luôn ở bên nhau. Ấn trình cầm nguyện biết tin tức, hứa tuệ cùng hứa đại nha hẳn là đã đặt thành nào đó chung nhận thức mới đúng, như thế nào đột nhiên lại cùng hứa đại nha nháo đường. Gia Hứa Tuệ phía trước cũng vẫn luôn cảm thấy nàng cùng Hứa Đại Nha quan hệ còn hành. Chẳng sợ không phải cỡ nào cỡ nào thân cận, nhưng như thế nào cũng nên giúp đỡ cho nhau, cũng có lợi mới là. Nhưng mà trên thực tế, Hứa Đại Nha trở mặt tốc độ thật sự quá nhanh, lăng là đem Hứa Tuệ cung cấp lăn lộn ốc. Trình cầm Nguyệt Kiên nhẫn vẫn là thứ tốt. Mắt thấy Hứa Tuệ một bộ không thể nói tới lời nói bộ dáng, Trình Cẩm Nguyệt cũng không vội mà một hai phải Hứa Tuệ cho nàng một cái cách nói, chỉ là mặc không ra tiếng ngồi ở chỗ kia, chờ Hứa Tuệ tiếp tục đi xuống nói. Dù sao đại nha chính là không chịu nghe ta cùng đại tẩu, tứ tẩu ngươi giúp đỡ, đi tìm xem đại nha bái. Nếu không thể nói tới là chuyện gì xảy ra, Hứa Tuệ cũng không hề rào tận, "Nào, nước đi tìm lấy cớ cùng lý do, trực tiếp bắt đầu hướng Trình Cẩm Nguyệt chơi khởi lại tới." Nói hơn nửa ngày, các ngươi rốt cuộc muốn tìm đại nha làm gì? Vừa thấy Hứa Tuệ cùng Hứa đại tẩu phản ứng, Trình Cẩm Nguyệt liên biết, này nội bộ khẳng định ẩn giấu rất nhiều chuyện này. Đơn giản cũng không che lấp, Trình Cẩm Nguyệt trực tiếp hỏi, "Này lại một lần." Hứa đại tẩu cùng hứa tuệ bị hỏi đến nghẹn họng. Tổng không thể nói cho trình cầm nguyệt, các nàng là vì dọn ra đi trụ, muốn hứa đại nha mặt khác vì các nàng mua một chỗ nơi ở đi. Liên tính các nàng thật sự nói được xuất khẩu, chỉ sợ trình cẩm nguyệt cũng khẳng định sẽ không hướng về các nàng. Hào đi, hứa tuệ cùng hứa đại tẩu á khẩu không trả lời được đã là cho trình cẩm nguyệt tốt nhất đáp án. Bất quá, liên tính hứa tuệ cùng hứa đại tẩu không nói, trình cẩm nguyệt cũng vẫn là có thể đoán được một vài nói đến cùng Không ngoài chính là vì tìm hứa Đại Nha Thảo muốn một ít chỗ tốt thôi. Chẳng qua hứa Đại Nha người này cũng không phải mềm quả hồng, thật đúng là không đơn giản như vậy là có thể chiếm được đến tiện y Nay không, hứa Tuệ cùng hứa Đại Tẩu hai người liên thủ, cũng không có thể ở hứa Đại Nha trước mặt chiếm được chỗ tốt. Ta sẽ không tìm tới Đại Nha nhà mẹ đẻ. Bất quá, nếu như Đại Nha nào ngày về nhà mẹ đẻ, mà ta lại vừa lúc đụng tới nàng, nhưng thật ra có thể ở một bên giúp các ngươi nói thượng nói mấy câu. Bất quá Đại Tẩ Ta lại nói như thế nào cũng chỉ là không cùng chi thầm thầm, đại nha khẳng định sẽ không nguyện ý ngay ta. Điểm này, chính ngươi cũng trong lòng biết rõ ràng, đến ghi tạc trong lòng mới là. Từ tục tiêu nói ở phía trước, trình cầm nguyệt liền tính hát đệm, cũng chỉ là hai ba câu lời nói sự tình. Càng nhiều, vẫn là đến xem hứa đại tẩu cùng hứa tuệ chính mình. Còn nữa, trình cầm nguyệt đối hứa đại tẩu cùng hứa tuệ cũng không tính thân cận, càng thêm không phải thiệt tình muốn giúp này hai người. Bất quá là một mép công phu thôi. Nàng cũng liền có lệ có lệ hứa đại tẩu cùng hứa tuyết thôi. Hứa đại tẩu kỳ thật trong lòng so với ai khác đều càng thêm rõ ràng, hứa đại nha là không có khả năng nghe Trình Cẩm Nguyệt lời nói. Rốt cuộc hứa đại nha phía trước vẫn luôn tưởng cầu Trình Cẩm Nguyệt hỗ trợ định ra việc hôn nhân, nhưng Trình Cẩm Nguyệt trước sau không có đáp ứng, lại còn có một kéo lại kéo, lăng là đem hứa đại nha bước thiếu chút nữa không đường có thể đi. Cũng liền hiện nay hứa đại nha như nguyện gả cho một môn hảo việc hôn nhân, nếu không hứa đại nha không chừng muốn hận hứa đại tẩu cả đời. Bất quá Hứa Đại Tẩu trong lòng đồng thời cũng minh bạch, Hứa Đại Nha là không có khả năng thật sự cùng Trình Cẩm Nguyệt phủi sạch quan hệ. Càng sâu đến đối Hứa Đại Nha tới nói, chỉ sợ Trình Cẩm Nguyệt vị này trưởng bối so nàng cái này mẹ ruột đều càng thêm quan trọng. Rốt cuộc so sánh với nàng, Trình Cẩm Nguyệt có thể mang cho Hứa Đại Nha chôn tốt không thể nghi ngờ muốn càng nhiều. Nay nghĩ, Hứa Đại Tẩu mạc danh liền rất là nhút trí. Chẳng sợ nàng đỉnh Hứa Đại Nha mẹ ruột tên tuổi, chi với Hứa Đại Nha vẫn là không có bất luận cái gì lực trấn Là hứa Đại hứa Đại Nha không muốn giúp nàng, cũng hoặc là không chịu nhận nàng, nàng đều lấy hứa Đại Nha không có cách. Ngược lại là Trình Cẩm Nguyệt, chỉ cần dọn ra Hứa Minh Chi này tòa chỗ dựa, Hứa Đại Nha khẳng định sẽ có điều kiêng kỵ. Tương ứng, Hứa Đại Nha đối Trình Cẩm Nguyệt tất nhiên liền nhiều vài phần sợ hãi. Không hề nghi ngờ, Hứa Đại Nha cũng càng thêm nguyện ý cùng Trình Cẩm Nguyệt duy trì thân thiện mặt mũi công phu. Bằng không tứ tẩu, người tìm xem tứ ca. So với Hứa Đại Tẩu, Hứa Tuệ tưởng liền đơn giản nhiều. Dù sao nàng chính là muốn chỗ tốt, hơn nữa là hứa đại nhà cấp chỗ tốt. Đến nơi hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt bên này, Hứa Tuệ không dám hy vọng xa vời, sớm đã từ bỏ. Tả Hữu nàng cũng không có có thể uy hiếp Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt tự tin, nhưng thật ra Hứa đại nhà nơi đó, Hứa Tuệ cảm thấy còn có đột phá khẩu, cũng có thể nhân cơ hội dính điểm chỗ tốt cùng Tiên Nghi. Tìm ngươi tứ ca, tìm hắn làm cái gì? Kinh ngạc nhìn Hứa Tuệ, Trình Cẩm Nguyệt hỏi. Trình Cẩm Nguyệt là thật sự không nghĩ ra Chuyện này như thế nào lại cùng hứa minh chi nhắc lên quan hệ? Chẳng lẽ các nàng nói không phải hứa đại nhà sự tình sao? Khi nào phủ trạch nội sự, còn cần đến hứa minh chi như vậy một đại nam nhân ra mặt. Càng miễn bản vẫn là ngoại gà chất nữ sự tình, liền càng thêm liên lụy không đến hứa minh chi trên người đi. Đương nhiên là tìm hắn ra mặt nói nói đại nha A Đại nha như thế kỳ cục, liền chính mình mẹ ruột cũng không chịu hiếu thuận, mặc dù là gà cho nhà chồng, cũng khẳng định sẽ có tổn hại chúng ta hứa ra thanh danh. Tứ ca rốt cuộc là ở triều làng quan, cũng không thể bị đại nha cấp hỏng rồi danh dự cùng quan uy. Hứa Tuệ vẫn là thực sẽ tìm lấy cớ, một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, miễn bản nhiều nghiêm túc. Trinh Cẩm Nguyệt không khỏi liền cười. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, Hứa Tuệ còn có thể dọn ra như vậy lý do tới khuyến khách nàng. Chẳng lẽ nàng nhìn liền như vậy hảo lửa. Chỉ tiếc a, nàng không tính toán thượng Hứa Tuệ đường, cũng không chuẩn bị dọn ra Hứa Minh Chi tới kinh sợ Hứa đại nha. Hứa Tuệ tinh kế lại muốn thất bại. Tứ tử Người cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng chỗ nào sao? Thấy Trình Cẩm Nguyệt không những không nói tiếp, còn hãy còn nở nụ cười, hứa tuệ tức khắc liền không cao hứng, chất vấn nói. Ta chỉ là cảm thấy, đều là xuất gia cô nương, tiểu câu ngươi đối chúng ta cha mẹ giống như cũng cứ như vậy đi. Không có cấp hứa tuệ lưu chút nào tình cảm, Trình Cẩm Nguyệt trả lời. Ta hứa tuệ đầu tiên là nghẹn lại, ngay sau đó lại gần cổ lên cùng Trình Cẩm Nguyệt so đo lên, ta cùng đại nha có thể giống nhau sao? tứ tẩu ngưỡng như thế nào có thể đem ta cùng đại nha cùng nhau đánh đồng. Trước kia ta vừa mới xuất giá thời điểm, nhật tử quá đến miễn bản nhiều khổ, nơi nào giúp đỡ được với chúng ta cha mẹ. Nói nữa, ta cha mẹ trừ bỏ ta đứa con gái này, còn có 5 cái nhi từ đâu. Chẳng lẽ bọn họ còn thiếu ta một cái dưỡng lao tống chung Thật muốn là như thế này, ta năm cái ca ca chẳng phải bị người cấp bắn chết. Liên tính là tứ ca cái này lại quan, về sau cũng đừng nghĩ đương đi. Nghe hứa tuệ rộng rất đại. Dường như nàng chính mình nhất có đạo lý bộ dáng, trình cầm nguyệt lại độ bị đậu cười, lại nói tiếp đại ca đại tẩu cũng có nguyên bảo đứa con trai này vì bọn họ dưỡng lao tống trùng, làm cái gì một hai phải tóm được đại nhà không bỏ. Đại nhà lại nói như thế nào cũng là gà đi ra ngoài cô nương, cùng dưỡng ở nhà mẹ đẻ khuê nữ khẳng định không giống nhau. Không phải đều nói con gái gà chồng như nước đổ đi. Đại tẩu cùng tiểu cô nếu thị phi muốn tìm tới môn đi thuyết giáo đại nhà, sợ là cũng không được tốt đi. Chứ phi... Đại Tẩu cùng tiểu cô là tính toán đi theo đại nha nhà chồng Giang thượng. Hứa Tuệ Nguyên bản nghe được Trình Cẩm Nguyệt phía trước nói mấy câu thời điểm còn có chút sinh khí, đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào cùng Trình Cẩm Nguyệt biện giải, liền nghe được Trình Cẩm Nguyệt cuối cùng câu kia hỏi lại. Trong phút chốc, Hứa Tuệ cũng không dám lên tiếng. Không phải nàng nhát gan lại túng, chủ yếu là hứa đại nha nhà chồng lai lịch không nhỏ, nàng căn bản là không có khả năng cùng hứa đại nha nhà chồng Giang thượng, cũng không cái này tự tin cùng hứa đại nha nhà chồng là địch. Trư Phi Nàng chính mình không nghĩ có ngày lành qua. Trình cầm nguyệt nói đương nhiên không đơn giản là nói cho hứa tuệ nghe, cũng là nói cho hứa đại tẩu nghe. Hứa tuệ trong khoảnh khắc không có thanh âm, hứa đại tẩu cũng không hảo đi nơi nào, đương trưởng liền thay đổi sắc mặt, lại không dám lên tiếng. Sự tình đến đây, liền cũng coi như là hạ màn. Ít nhất trình cầm nguyệt bên này thái độ đặc biệt rõ ràng sáng tỏ, không mang theo chút nào hàm hồ ý vị, không thể nghi ngờ là đem hứa đại tẩu cùng hứa tuệ muốn nháo sự manh mối đều cấp bóp tắt ở trong Bị buộc bất đắc dĩ, hứa đại tẩu cùng hứa tuệ chỉ có thể về vài rời đi. Hứa Minh Chi ngày đó trở về lúc sau, trình cầm nguyệt đêm hôm nay hứa đại tẩu cùng hứa tuệ tìm tới nàng ngọn nguồn tất cả nói cho hứa Minh Chi biết. Ta phòng chừng đại nha hẳn là xuất giá phía trước hứa hẹn đại tẩu cùng tiểu cô cái gì, mà nay lại không nghĩ thực hiện, cho nên đại tẩu cùng tiểu cô mới có thể như vậy tức giận, một hai phải kéo lên hai ta cùng nhau vì các nàng xuất đầu. Không có bất luận cái gì che lấp. Trình Cẩm Nguyệt đem chính mình suy đoán nói cho hứa Minh Chi nghe. Không cần để ý tới các nàng. Mặc kệ là hứa đại nha, vẫn là hứa đại tẩu cùng hứa Thuệ, hứa Minh Chi đều mất đi kiên nhẫn. Đại ca trước khi đi nói qua, hắn một hồi hứa ra thôn liền bẩm báo cha mẹ, hưu thư sẽ theo tiếp theo phong thư nhà cùng nhau đưa tới đế đô hoàng thành. Thật sự muốn biết hưu thư. Trình Cẩm Nguyệt còn tưởng rằng, lấy hứa đại ca hàm hậu tính tình, đời này đều sẽ bị hứa đại tẩu gắt gao niết ở trong tay mặt Không nghĩ tới hứa đại ca cư nhiên còn có hạ quyết tâm muốn hưu hứa đại tẩu một ngày này đã đến. Đại ca lại như thế này nói. Gật gật đầu, hứa Minh Chi trả lời. Ngươi cùng nhị ca cũng chưa khuyên. Hứa Tam Ca cùng hứa ngũ đệ liền không nói, trình cẩm nguyệt kinh ngạc chính là hứa Minh Chi cùng hứa nhị ca thái độ. 356, đệ 356 trương. Đại ca nếu đã làm ra quyết định, tự nhiên muốn tôn trọng đại ca ý tưởng. Hứa Minh Chi lắc đầu, nói. Nếu hứa đại ca sắc thật không nghĩ hưu thế, hứa minh chi quyết định sẽ không nhiều lời nửa cái tự. Ngược lại, nếu như hứa đại ca hạ quyết tâm muốn hưu hứa đại tẩu, hứa minh chi đồng dạng sẽ không có hai lời. Mặc kệ là người trước vẫn là người sau, hứa minh chi đều sẽ nghe theo hứa đại ca chính mình ý nguyện, sẽ không áp đặt làm, thiệp, cũng sẽ không cố ý phá hư cùng xuôi khiến. Như vậy, hảo đi, ta đây cũng liền không nói nhiều cái gì. Nếu hứa minh chi đã biểu lộ thái độ, Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì dị nghị, lập tức liền nói nói. ân Hứa Minh Chi khẽ lên tiếng, ngược lại đem đề tài xả tới rồi Phúc Bảo Hòa Lộc bảo trên người, vài vị hoàng tử gần nhất lại bắt đầu làm ẩm ý lên. Phúc Bảo Hòa Lộc bảo vẫn luôn ở thượng thư phòng cũng không phải chuyện này, ta chuẩn bị đưa bọn họ hai tiếp về nhà tới. Thật sự có thể tiếp trở về. Trình Cẩm Nguyệt trước kia liền muốn đem Phúc Bảo Hòa Lộc bảo mang về nhà tới. Chẳng qua có ngại với thánh thượng vị này ngôi cử ngũ, nàng cũng không từ cự tuyệt Hiện nay rốt cuộc có cơ hội có thể đem Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo tiếp hồi phụ thượng, Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên cầu mà không được. Ta tính toán ngày mai liền hướng Thánh Thượng tiến dán. Hứa Minh Chi nghiêm túc trả lời: "Hảo, ta đây ở nhà chờ ngươi tin tức tốt." Đối Hứa Minh Chi làm người cùng bản lĩnh, Trình Cẩm Nguyệt rất là tin tưởng. Hứa Minh Chi hoặc là liền không mở miệng, chỉ cần Hứa Minh Chi nói như vậy, liền khẳng định sẽ làm được. Hứa Minh Chi xác thật nói được thì làm được, ngay kế lâm chiều lúc sau liền chủ động hướng Thánh Thượng đề cập việc này tiếp nhà ngươi hai cái bảo nhi về nhà. Không thành tưởng hứa minh chi sẽ nói, thánh thượng kinh ngạc hỏi. Sở dĩ muốn đem phúc bảo hòa lộc bảo kế đó trong cung, thánh thượng ý tưởng rất đơn giản, tâm tư cũng thực thuần túy Ngay từ đầu mục đích của hắn chính là muốn cho một chúng hoàng tử đều học học phúc bảo hòa lộc bảo đơn thuần thiên tính, đừng một cái hai đều như vậy nhiều tính kế nội tâm, chỉ là nhìn liền khiến người phiền trán. Bất quá mà nay thoạt nhìn, thái tử, ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử sát thật có hướng phúc bảo hòa lộc bảo dựa sát tư thế khắc các hoàng tử lại sôi nổi chỉ nghĩ như thế nào lợi dụng phúc bảo hòa Lộc bảo tới lấy lòng hứa Minh chi tiến tới giành được hắn người vui Thánh Thượng lại không phải người mù càng thêm không phải ngốc tử hàng cô ý đem Phúc bảo hòa Lộc Bảo lộng tiến cung tới làm sao không phải đối một chúng hoàng tử khảo nghiệm mà liền trước mắt xem ra Thánh thượng thật là càng xem trọng thái tử ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử trừ cái này ra mặt khác hoàng tử đều đến tiếp tục sau này bài Đúng vậy hướng tới Thánh Thượng gật gật đầu hứa Minh chi thái độ rất là kiên định có thể. Thánh thượng rốt cuộc vẫn là tung khẩu, bất quá ngay sau đó hắn lại bổ sung nói, nhưng là chỉ có thể tiếp một cái trở về. Một cái. Hứa minh chi như như mày, trong mắt hiện lên mấy mặt tìm tòi nghiên cứu cùng không vui. Phúc bảo bọn họ bốn huynh ngội, mặc kệ là cái nào, hứa minh chi đều xem đến thực trọng, cũng đặc biệt để ý giờ phút này thánh thượng làm hắn cần thiết nhị tuyển một, đã là chạm đến hứa minh chi điểm mấu chốt. Phúc bảo ngươi tiếp đi, Lộc bảo cho chấm lưu lại. Không có cùng hứa Minh chi mà mở, mở. Thánh thượng nói, lộc bảo, hứa minh chi ngừng đầu, nhìn về phía thánh thượng ánh mắt tràn đầy không do nguyên do. hắn vốn đang cho rằng, thánh thượng sẽ càng thích phúc bảo. Không nghĩ tới thánh thượng cuối cùng lưu lại, cư nhiên sẽ là lộc bảo. Đối, phúc bảo tùy ái khanh mang ra cung, lộc bảo còn phải lưu tại thượng thư phòng bồi thái tử cùng nhau đọc sách. Nói lên lựa chọn phúc bảo vẫn là lộc bảo, đảo cũng đều không phải là thánh thượng quyết định, thuần túy là hai đứa nhỏ chính mình lựa chọn. Giống phúc bảo. Bởi vì cùng ngũ hoàng tử cùng cựu hoàng tử đi càng thân cận, không thể nghi ngờ là có thể tùy thời ly cung. Ngược lại, Lộc Bảo là Thái tử duy nhất bạn tốt, Thánh Thượng nói cái gì cũng sẽ không chấp thuận Lộc Bảo cứ như vậy rời đi. Bồi Thái tử đọc sách. Hứa Minh Chi trong lòng căng thẳng, trong đầu tức khắc liền sinh ra phi thường không tốt ý niệm. Người nếu là không yên tâm, cứ việc đi hỏi một chút hai cái bảo nhi chính mình có nguyện ý hay không lưu tại trong cung. Mắt thấy Hứa Minh Chi một bộ đặc biệt trầm mặc bộ dáng, Thánh Thượng đi môi nói. Kỳ thật Thánh Thượng lời này liền không có cái gì ý nghĩa. Nếu như hứa Minh Chi đi hỏi qua Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, mà hai đứa nhỏ đều không muốn lưu tại trong cung đọc sách, Thánh Thượng chịu đáp ứng sao? Không chịu. Đổi mà nói chi, Thánh Thượng tuy rằng nhìn như là cho hứa Minh Chi đề ra một cái kiến nghị, lại chưa cấp hứa Minh Chi lưu lại con đường thứ hai có thể đi. Thậm chí với hứa Minh Chi chẳng sợ giành mạch nghe được Thánh Thượng những lời này, lại vẫn như cũ không có biện pháp mở miệng nói tiếp. Không thể không nói. Cùng với hứa minh chi đi theo thánh thượng bên người thời gian biến trường, mà nay hứa minh chi đã là thực hiểu được thánh thượng khoan dung điểm mấu chốt đến tột cùng ở nơi nào. Nay không, làm cho thánh thượng mặt, hắn cư nhiên cũng dám không tiếng động kháng nghị. Hứa ai khanh, không phải chấm một hai phải làm khó dễ ngươi ra hai cái bảo nhi, nhưng chính ngươi cũng biết, thái tử tính tình gở cũng cũng chỉ có cùng nhà ngươi lộc bảo ở một khối thời điểm, hơi chút có thể nhiều lời thượng nói mấy câu. Nếu là thay đổi mặt khác thần tử có thể thay thế được nhà ngươi lộc bảo ở thái tử cảm nhận trung địa vị, chấm đương nhiên sẽ không ngăn ngươi đem hai cái bảo nhi đều cùng nhau tiếp ra cung. Thánh thượng sắc thật không có cùng hứa minh chi sinh khí, thậm chí còn nhẫn mại tính tình cùng hứa minh chi giải thích lên. Nào đó trình độ thượng mà nói, thánh thượng đây cũng là ở hướng hứa minh chi yếu thế. Thần cũng không tưởng quấn vào hoàng quyền tranh đấu bên trong. Khác đại thần có dám hay không làm cho thánh thượng mà nói, hứa minh chi không biết. Nhưng là hắn nơi này. Trước nay đều là bằng phẳng cho thấy thái độ của hắn cùng lập trường. Chân cũng không hy vọng ai Khanh cuốn vào trong đó. Không có vị nào quân chủ thích quá mức mà lộng, quân nưu thần tử, giống Hứa Minh chi loại này, một lòng chỉ nguyện ý đi theo Minh quân thần tử, thánh thượng đương nhiên rất là coi trọng. Cùng lúc đó, hắn càng hy vọng Hứa Minh chi có thể vẫn luôn bảo trì sự không liên quan mình trung lập thái độ, cùng Sở Hữu hoàng tử đều hoàn toàn phân rõ giới hạn, vĩnh viện chỉ biết đứng ở hắn vị này quân chủ bên người. Đây cũng là thánh thượng trước sau không có ra tay ngăn trở. Chỉ là mặc kệ hậu cung một chúng phi tử cùng những cái đó hoàng tử tùy ý làm bậy nguyên nhân nơi. Hắn chính là muốn nhìn xem, hứa ra người rốt cuộc kinh không trải qua chịu nổi hắn khảo nghiệm, lại rốt cuộc hay không chân chính đáng giá hắn tín nhiệm cùng phó thác. Sự thật chứng minh, hắn không có nhìn lầm người, cũng không có tin sai người. Mặc kệ là hứa minh chi vẫn là trình cầm nguyện, đều chặt chẽ ổn định lập trường, không có bị mượn sức, cũng không có bị cổ, hoặc cũng là bởi vì này. Thánh thượng mới có thể càng thêm yên tâm lưu lộc bảo bồi ở thái tử bên người, bồi thái tử cùng nhau lớn lên. Thánh thượng tin tưởng vững chắc, lấy hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt làm người giáo dưỡng ra tới hài tử, cũng tuyệt đối là đỉnh tốt. Nếu không thể hai cái đều lưu lại, ít nhất cũng đến lưu lại một mới là. Nếu không, thái tử nên càng thêm quái gỡ. Thánh thượng khi còn nhỏ vẫn chưa lập tức bị lập vì thái tử, đảo cũng từng có mấy năm thanh nhàng tử tại nhật tử. Hiện giờ hắn thân thủ đem thái tử đẩy lên địa vị cao Bước cho thái tử không thể không quá sớm đối mặt đến từ nhà mình các huynh đệ các loại tính kế cùng nhằm vào, không thể nghi ngờ liền muốn đối thái tử làm một ít đền bù. Mà hứa ra lộc bảo làm bạn, chính là thánh thượng có thể nghi đến, đối thái tử tốt nhất một cái bồi thường. Thánh thượng thái độ không thể nghi ngờ đã rất là rõ ràng, chân thật đáng tin. Chẳng sợ hứa minh chi vẫn như cũ không phải thực vừa lòng, lại cũng không có mặt khác đường lui. Cuối cùng, hứa minh chi liền đi hỏi phúc bảo hòa lộc bảo chính mình ý nguyện. Chỉ làm lộc bảo một người lưu tại trong cung. Có thể không cần đi trong cung đọc sách biết chữ, Phúc Bảo đương nhiên là cao hứng. So với Hoàng cung tráng lệ huy hoàng, hắn càng thích ngoài cung tự do tự tại. Nhưng chỉ đem lộc bảo một người lưu tại trong cung nói, Phúc Bảo liền rất là không ớn. Có hắn bồi, nếu là có người dám can đảm khi dễ lộc bảo, hắn còn có thể hỗ trợ đâu. Một khi hắn ra cung, vậy không giống nhau. Thánh thượng xác thật là ý tứ này. Vốn chính là không cần phải che lấp sự thật. Hứa Minh Chi thẳng nói cho Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo biết, tính cả hắn vì sao muốn đem Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo tiếp hồi nhà mình nguyên do cùng suy tính, cũng đều cùng nhau báo cho bọn họ biết. Đối Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, Hứa Minh Chi không thể nghi ngờ là ôm cực đại mong đợi. Cũng bởi vì Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo còn tuổi nhỏ đã bị tiếp vào hoàng cung, mỗi ngày đều cần thiết đến cùng một chúng hoàng tử ở chung cùng tiếp xúc, Hứa Minh Chi liền càng thêm sẽ không lừa bị bọn họ, mà là tận khả năng đem Sở hữu Thế Cục đều dành mạch mở ra ở Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo trước mặt để tránh bọn họ ở không hiểu rõ thời điểm trong lúc vô tình chúng tinh kế cùng hãm hại. Cũng may Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đều là cực kỳ thông tuệ hài tử. Chỉ cần hứa Minh Chi vừa nói, bọn họ là có thể minh bạch chính mình đang ở tình cảnh, mấy năm nay ở Hoàng Cung bên trong đinh điểm sai lầm cũng không phạm phải, càng thêm không có để lại cho mặt khác Hoàng tử tùy ý làm khó dễ nhược điểm. Đương nhiên, nay trong đó cũng cùng Thái tử cùng ngũ Hoàng tử luôn là thời thời khắc khắc che chở Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo có rất lớn quan hệ. Rốt cuộc ở bên ngoài Thái tử cùng ngũ hoàng tử địa vị tạm thời cũng coi như được với là một chúng hoàng tử trung tối cao hai vị. Cha, ta nguyện ý lưu lại. Không có làm hứa minh chi chờ lâu lắm, lộc bảo liền cấp ra hắn đáp án. Ngươi xác định. Phải biết rằng thánh thượng ý tứ là làm ngươi vẫn luôn đi theo thái tử bên người, bồi thái tử đọc sách. Ngươi thật sự rõ ràng này ý nghĩa cái gì sao? Hứa minh chi đối quyền thế chưa từng có nhiều lòng tham, cũng không nghĩ tới muốn dựa vào chính mình như nữ hướng lên trên leo lên. Chẳng sợ bồi thái tử đọc sách với người khác là thiên đại phú quý, với hắn lại là tránh nẽ không kịp đại phiền thoái. ân ta biết. Gật gật đầu, lộc bảo ngữ khí không có chút nào chần chờ cùng do dự, ta cùng thái tử là bạn tốt, ta không thể phóng hắn một người ở trong cung. Phúc bảo vốn dĩ rất là lo lắng cùng khẩn trương, bị lộc bảo như vậy vừa nói, hắn không khỏi liền mắt trợ trắng. Nghe một chút lời này nói, giống như ngũ hoàng tử bọn họ đều không phải người dường như. Nói nữa, là bọn họ liên thủ cô lập thái tử sao? Rõ ràng là thái tử chướng mắt bọn họ, luôn là không muốn theo chân bọn họ tiếp xúc hảo đi. Cũng cũng chỉ có lộc bảo mới có thể cảm thấy thái tử đáng thương, trên thực tế thái tử nơi nào đáng giá đồng tình cùng thương hại. Không thể không nói, cùng với tuổi lớn lên, phúc bảo cùng thái tử chi gian quan hệ không những không có hòa hoãn, ngược lại còn càng thêm không xong Tuy rằng còn chưa tới vương không thấy vương nông nỗi, nhưng cho nhau lẫn nhau cực kỳ nhìn không thuận mắt là mọi người đều biết. Ngay cả thánh thượng cũng từng cùng hứa minh chi treo quá. Phúc bảo cùng thái tử hẳn là trời sinh bất hòa, sớm muộn gì sẽ là một trận. Nếu quyết định, liền không thể sửa lại. Cứ việc hứa minh chi chính mình cũng rất rõ ràng, chẳng sợ hắn không nghĩ lộc bảo lưu tại trong cung, cũng vô pháp vi phạm thanh y chính là tại đây sự kiện thượng, hắn như cũ có rất nhiều suy tính, không nghĩ dễ dàng thỏa hiệp. 357, đệ 357 trương, ta vốn gì cũng không tưởng biến. Lộc bảo tâm tính từ trước đến nay rất là kiên định, hoặc là liền còn không có hạ quyết định. Hạ quyết định khẳng định liền sẽ chấp hành đi xuống, cũng không sẽ quay đầu hối hận. Mặc kệ nói như thế nào, cha vẫn luôn đều ở. Việc đã đến nước này, hứa Minh chi có thể nói, cũng liền chỉ có hắn bảo đảm. Vô luận như thế nào, hắn đều khẳng định sẽ che chở lộc bảo. Còn có ta, còn có ta. Ta cũng vẫn luôn đều ở lộc bảo, nếu là ngươi ở trong cung bị khi dễ, liền trở về nói cho ta, ta bảo đảm giúp ngươi đánh trở về. Một bên phúc bảo cũng là vội vàng dơ lên tay, chương hiển hắn tồn tại. Ngươi! Ngươi lại không ở trong cung, như thế nào giúp Lộc Bảo đánh trở về? Về sau ngươi đã có thể đến mỗi ngày ngốc tại trong nhà. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Phúc Bảo bả vai, hứa minh chi nói. Ai nói ta không thể tiến cung lạc? Thái tử là Lộc Bảo Hảo Bằng Hiếu, ta cũng là ngũ hoàng tử Hảo Huynh Đệ A. Chỉ cần ta tưởng tiến cung, ta liền tìm ngũ hoàng tử hỗ trợ, hắn khẳng định đứng ở ta bên này. Phúc Bảo vẻ mặt đúng lý hợp tình nói xong, còn không quên ngẩn lên đầu nhỏ, nếu không nữa thì... Ta liền đi cầu tần vương ra giúp ta cấp thánh thượng truyền lời, liền nói ta tưởng tiến cung đi cấp thánh thượng tỉnh an. Thánh thượng như vậy thích ta, khẳng định sẽ không không thấy ta. Đến lúc đó chờ ta vào cung, hư hư. Ngươi nhưng thật ra ra mặt dày, liền thánh thượng thích ngươi nói đều nói được xuất khẩu. Đối với phúc bảo mù quáng tự tin, hứa minh chi cũng là rất là bất đắc dĩ. Tuy rằng thánh thượng xác thật đối phúc bảo hòa lộc bảo có vài phần hậu đãi, nhưng đế vương tâm khó dò. Mặc dù là Hứa Minh Chi cũng không dám tùy tiện nghiền ngẫm thánh thượng rốt cuộc hay không thật sự thích Phúc Bảo hòa hoặc bảo. Ngược lại là Phúc Bảo chính mình, thực sự rất sẽ thượng cương thượng tiến, nháy mắt liền đem chính mình quảng cáo dùng bên rất cao. Bất quá, tính trẻ con chân quý, đối với Phúc Bảo này phân hài tử thiên chân buồn, tính, Hứa Minh Chi cũng không sẽ đả kích, chỉ biết nghiêm túc dụng tâm tăng thêm bảo hộ. Hắc hắc. Chẳng sợ bị Hứa Minh Chi nói là ra mặt dày, Phúc Bảo cũng không tưởng sửa miệng. Dù sao hắn nói đều là sự thật ai cũng không thể phản bác. Mắt mang ý cười liếc liếc Phúc Bảo, hứa Minh Chi trở lại chuyện chính, nói, hảo đi, việc này cứ như vậy nói định. Từ ngày mai bắt đầu, Phúc Bảo lưu tại trong nhà, Lộc Bảo tiếp tục đi thượng thư phòng. Cha, ta ngày mai liền không cần đi thượng thư phòng. Ta còn không có cùng ngũ hoàng tử từ biệt đâu. Phúc Bảo sắc thật nghĩ ra cung tới chơi, lại cũng không có hoàn toàn đem ngũ hoàng tử vứt chi sau đầu. nay không, hắn còn nghĩ muốn hay không nhiều đi hoàng cung một ngày. Chờ lần sau thượng thư phòng nghỉ tắm gội, lại làm ngũ hoàng tử ra cung tới cùng ngươi nói chuyện đi. Đem phúc bảo tiếp ra cung chuyện này, khẳng định là nghi sớm không nên muộn. Vì tránh cho phát sinh mặt khác biến cố, hứa minh chi này an bài nói. Vậy được rồi. Ta viết một phong thư từ cấp ngũ hoàng tử, lộc bảo ngươi nhớ rõ giúp ta mang tiếng cung, thân thủ giao cho ngũ hoàng tử trong tay. Thuận tiện cũng nhất định phải nói cho hắn, ta thật sự thực luyến tiếc hắn, làm hắn một nghỉ tắm gội liền lập tức tới nhà ta tìm ta. Bởi vì không thể giáp mặt cùng ngũ hoàng tử giải thích việc này, Phúc Bảo thực lo lắng ngũ hoàng tử sẽ miên man suy nghĩ, nghĩ lầm hắn là cố ý đi không tử giã. nay đây, Phúc Bảo liền nhiều dặn dò Lộc Bảo vài câu. ân Trong tình huống bình thường, Lộc Bảo đều là thực dễ nói chuyện. Cứ việc chính hắn lời nói không nhiều lắm, nhưng chỉ cần là Phúc Bảo yêu cầu, Lộc Bảo cơ hồ rất ít cự tuyệt, lần này cũng không ngoại lệ. Tiếp Phúc Bảo ra cung, lưu Lộc Bảo ở thượng thư phòng sự tình. Hứa Minh Chi là ở cơm chiều sau đơn độc cùng Trình Cẩm Nguyệt ở chung thời điểm, mới nói cho Trình Cẩm Nguyệt. Thật sự chỉ có thể tiếp một cái trở về sao. Cùng Hứa Minh Chi giống nhau, Trình Cẩm Nguyệt cũng muốn đem hai cái nhi tử đều tiếp trở về. Ấn. Hứa Minh Chi gật gật đầu, tiếp theo còn nói thêm, Lộc bảo chính mình cũng tưởng lưu tại trong cung. Trình Cẩm Nguyệt trầm mặc một lát, rốt cuộc vẫn là than nhẹ một tiếng, thành đi, chỉ cần Lộc bảo chính mình không bài xích, khiến cho hắn tiếp tục lưu tại trong cung bồi thái tử đọc sách đi. Yên tâm, có ta ở đây. Biết Trình Cẩm Nguyệt khẳng định vẫn là sẽ lo lắng, hứa minh chi nói. Ơn. Có hứa minh chi ở, Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên là an tâm. Kết quả là, ở không hề bất luận cái gì điểm báo trước dưới tình huống, Phúc Bảo cứ như vậy đột nhiên rời đi thượng thư phòng, chỉ để lại Lộc Bảo đơn độc đi gặp một chúng hoàng tử. Từ Lộc Bảo trong tay tiếp nhận đến từ Phúc Bảo thư tử, ngũ hoàng tử có chút ốc. Vừa mới không có nhìn thấy Phúc Bảo tới đi học, Ngũ hoàng tử còn nghĩ phúc bảo thường thường hôm nay không thoải mái, hắn đang chuẩn bị hỏi một chút lục bảo, lại tìm một cơ hội ra cung đi thăm phúc bảo. Ai tưởng tưởng, đã bị phúc bảo thư từ thượng nội dung cấp kinh ngạc vừa vặn. Phúc bảo về sau đều không tới thượng thư phòng đọc sách. Vì cái gì a Ai khi dễ hắn sao? Ngũ hoàng tử không dám tin tưởng nhìn lục bảo, lớn tiếng hỏi. Không nên a Hắn cơ hồ mỗi ngày đều cùng phúc bảo ở bên nhau, chưa bao giờ thấy phúc bảo bị ai khi dễ. Thật muốn là có loại chuyện này phát sinh, hắn đã sớm đứng ra giúp Phúc Bảo xuất đầu. Không có. Hắn chỉ là càng thích ở nhà đọc sách. Càng nhiều lý do, Lộc Bảo không có biện pháp trước mặt mọi người báo cho ngũ hoàng tử. Hắn tin tưởng cho ngũ hoàng tử lần thứ hai nhìn thấy Phúc Bảo thời điểm, Phúc Bảo nhất định sẽ cho ra ngũ hoàng tử giải thích hợp lý cùng lý do thoái thác. nay đây, Lộc Bảo lắc lắc đầu, rất là ngắn gọn trả lời. Sao lại có thể như vậy? Ngũ hoàng tử cảm thấy thực quỷ khuất. Phúc bảo phải rời khỏi hoàng cung chuyện này, hắn phía trước một đinh điểm tiếng gió đều không có nghe được. Lại nói như thế nào, Phúc bảo cũng nên tự mình rắc mặt tới cùng hắn nói cá biệt mới đúng vậy. Phúc bảo nói như vậy đi thì đi, căn bản chính là không có đem hắn đương hảo huynh đệ đối đãi Phúc bảo ước ngươi lần sau nghỉ tắm gội ngày đi nhà của chúng ta làm khách. Chỉ xem ngũ hoàng tử phản ứng, lộc bảo không xác định Phúc bảo có hay không ở tin chúng nói, liền lại nhiều một câu. Không đi. Ai muốn đi nhà ngươi làm khách? Hắn nói đi là đi, căn bản chính là cố ý giấu giếm ta. Ta về sau đều không cần cùng hắn hảo, không bao giờ muốn gặp đến hắn. Hai tử chi gian cảm tình luôn là càng thêm thuần thúy, ngũ hoàng tử là thật sự đem phúc bảo coi là tốt nhất bạn tốt. Thậm chí với lúc này giờ phút này hắn liền cảm thấy chính mình là bị phúc bảo cấp ném xuống, phúc bảo phản bội hắn cái này hảo huynh đệ. Hắn không có giấu giếm ngươi. Chúng ta cũng là hôm qua từ thượng thư phòng về nhà lúc sau, mới biết được việc này. Ngũ hoàng tử phản ứng quá mức kích động. Lộc Bảo chỉ có thể tiếp tục giúp Phúc Bảo giải thích. Kiểu như thế nào ngươi liền còn có thể tiến cung, Phúc Bảo lại cần thiết lưu tại trong nhà. Bởi vì quá mức thương tâm cùng khổ sở, ngũ hoàng tử hồng vành mắt cùng Lộc Bảo rằng co. Hắn vì sao không thể tiến cung? Chuyện này nguyên bản cùng Thái tử không có chút nào quan hệ. Bất luận là Phúc Bảo vẫn là ngũ hoàng tử sự tình, Thái tử từ trước đến nay bất quá hỏi, cũng không quan tâm. Nhưng ngũ hoàng tử nói đến Lộc Bảo trên đầu, Thái tử liền không cao hứng. Ta chưa nói hắn không thể tiến cung Ta chính là kỳ quái rõ ràng là hai huynh đệ, như thế nào cố tình chính là phúc bảo bị lưu tại trong nhà. Ngày xưa chỉ cần thái tử mặt châm xuống tới, ngũ hoàng tử giống nhau đều là có thể trốn liền trốn, cũng không cùng thái tử khởi xung đột cùng tranh chấp. Nhưng là hôm nay bất đồng, đề cập đến phúc bảo vì sao không thể tiếp tục tới thượng thư phòng đọc sách, ngũ hoàng tử nói cái gì cũng muốn vì phúc bảo tranh thượng một tranh, như vậy mới càng thêm công bằng. Ở ngũ hoàng tử xem ra, phúc bảo là ca ca, là hứa ra đích trưởng tử. Chẳng sợ thật muốn lưu tại trong cung, cũng nên là Phúc Bảo bị lưu lại, mà không phải Lộc Bảo. Đây là hứa ra ra sự. Thái tử cũng không quan tâm Phúc Bảo vì sao bị lưu tại trong nhà. Chỉ cần Lộc Bảo tiếp tục tới Thượng Thư Phòng đọc sách, Thái tử liền vừa lòng. Nhưng Phúc Bảo là ta huynh đệ, là ta tốt nhất bạn tốt. Thay đổi Lộc Bảo không thể tới Thượng Thư Phòng, Thái tử điện hạ ngươi cũng có thể như vậy đứng ngoài cuộc. Một câu cùng ngươi không quan hệ liền bóc qua việc này. Ngũ Hoàng tử là thật sự bị khó thở, nhịn không được liền phản bắt nói Cùng với ngũ hoàng tử lời này vừa nói ra, thái tử thần sắc càng thêm lạnh Lệ mắt trừng mắt ngũ hoàng tử, huy áp pha thịnh. Vốn dĩ chính là sao? Thay đổi thái tử điện hạ ngươi, ngươi cũng làm không đến thờ ơ đi. Chính mình bạn tốt không thể hiểu được không hợp ý nhau liền không tới. Rõ ràng trước một ngày hai người còn rất là muốn tốt cho nhau mở ra vui đùa, cùng nhau chơi đùa vui đùa ấm ý, ngày thứ hai đã không thấy tâm hơi, ai có thể không nóng nảy. Ngũ hoàng tử càng nói càng không cao hứng, không dám chừng tử Liền quay đầu đi xem lộc bảo, lộc bảo ngươi lời nói thật nói cho ta, phúc bảo không thể tới thượng thư phòng một chuyện, rốt cuộc cùng ngươi có hay không quan hệ. Ngũ hoàng tử là biết trong cung thư đồng hữu hạn định danh ngạch này một quy định. Giống phúc bảo Hoa lộc bảo loại này một môn thân huynh đệ, cuối cùng có thể trở thành thư đồng khẳng định cũng chỉ có một cái. Chẳng qua phía trước phúc bảo hòa lộc bảo hai người đều ở thượng thư phòng đọc sách, ngũ hoàng tử còn tưởng rằng đây là thánh thượng vì hứa ra khai tiền lệ. Rốt cuộc hứa Minh Chi sát sát thật thật là thánh thượng trước mặt đại hoàng nhân. Nhưng trước mắt sự thật rõ ràng nói cho Ngũ hoàng tử, tiền lệ đều không phải là trường hợp đặc biệt, Phúc Bảo rốt cuộc vẫn là bị bỏ xuống. Ngược lại đã chịu hứa ra coi trọng cùng bồi dưỡng người kia, là Lộc Bảo. Chẳng lẽ là bởi vì Lộc Bảo cùng thái tử giao hảo, Phúc Bảo bạn tốt lại chỉ là hắn vị này tầm thường hoàng tử. Nay một cân nhắc, Ngũ hoàng tử nhìn về phía Lộc Bảo ánh mắt liền mang lên bắt bẻ cùng bất mãn. Hắn là sẽ không ngồi xem Phúc Bảo bị khi dễ. Lộc Bảo thật muốn, muốn cướp đi Phúc Bảo nổi bật, không như vậy dễ dàng. Không quan hệ. Lộc Bảo đại khái có thể đoán được ngũ hoàng tử ý tưởng. Đối với ngũ hoàng tử chất vấn, Lộc Bảo không có sinh khí, chỉ là mặt không đổi sắc trả lời. Lộc Bảo không tức giận, là bởi vì hắn nhìn ra được tới, ngũ hoàng tử là thật sự quan tâm Phúc Bảo, cho nên mới muốn giúp Phúc Bảo suốt đầu. Nhưng là đồng dạng sự tình, Thái tử liền không đáp ứng. Ngũ hoàng huynh nếu là có bất luận cái gì dị nghị, chỉ lo đi tìm Phụ Hoàng cùng tiên sinh không cần nắm lộc bảo không bỏ. Thái tử lời này chỉ đại ý vị liền rất là rõ ràng, không hề có cấp ngũ hoàng tử lưu tình mặt, trực diện dối nói. Ngũ hoàng tử tức khắc đã bị nghẹn họng. Cùng lộc bảo nhận thức lâu như vậy, hắn không phải không biết lộc bảo là cái dạng gì tính tình. Nói lộc bảo có tâm tranh đoạt phúc bảo nổi bật lời này, hắn cũng chỉ là dưới sự tức giận mới xúc động vì này. Trên thực tế hắn trong lòng rất rõ ràng, lộc bảo cũng không phải người như vậy. Hoàn toàn tương phản rất có khả năng vẫn là Phúc Bảo chính mình không nghĩ lại bị hoàng cung đủ loại quy củ trói buộc, lúc này mới cố ý đem tiếp tục lưu tại thượng thư phòng cơ hội mạnh mẽ, đẩy cho Lộc Bảo. Nhưng mà, Ngũ hoàng tử chính là thực tức giận, khi không kềm chế được, càng sâu đến có chút khống chế không được chính mình cảm xúc, một không cẩn thận liền phát tiết ở Lộc Bảo trên người. Xét đến cùng, Ngũ hoàng tử nhất không thể tiếp thu, vẫn là Phúc Bảo không tử mà biệt hành động. 358, đệ 358 chương. Ngũ hoàng tử sinh khí không quan trọng. Nhưng hắn đem lửa giận phát tiết ở Lộc Bảo trên người, thái tử liền không phải thật cao hứng, "Ngũ hoàng huynh ngươi nếu là có bất mãn, cứ việc tìm Phúc bảo, đừng khi dễ Lộc Bảo tính tình hảo." Thái tử lời này liền thực sự có chút bất công. "Lộc Bảo tính tình hảo? Phúc bảo mới là thật sự tính tình hảo đi." Nhưng cố tình ở thái tử trong mắt cùng trong lòng, Lộc Bảo chính là so Phúc bảo hảo. Ngũ hoàng tử cũng là nhất thời lửa giận đi lên, mới có thể khí nói không lựa lời. Mà nay bị thái tử lạnh lùng thoá nhìn, Ngũ hoàng tử nhếch môi tức khác lại an tĩnh xuống dưới. Ngũ hoàng huynh, chúng ta hôm nay tìm phụ hoàng xin nghỉ ra cung tìm Phúc bảo đi. Một bên Cửu hoàng tử đã nghe xong hơn nửa ngày, biết Phúc bảo là xác định sẽ không lại đến trong cung, Cửu hoàng tử kéo kéo Ngũ hoàng tử tay áo, đề nghị nói. Ngũ hoàng tử ánh mắt sáng ngời, lập tức quay đầu, nhìn về phía Cửu hoàng tử. Ta nói thật. Cửu hoàng tử nghiêm túc hướng tới Ngũ hoàng tử gật gật đầu. "Hảo, đi." Cơ hội là nháy mắt công phu, Ngũ hoàng tử đã đi xuống quyết định. Xoay người hướng ra ngoài đi. Cửu hoàng tử theo sát sau đó, cũng đổi kịp. Nghe nói ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử muốn xuất cung, thánh thượng ngẩn người, em đẹp ra cung đi làm gì? Muốn đi chơi? Phúc bảo không tới trong cung, chúng ta muốn đi tìm phúc bảo. Cũng không cùng thánh thượng dấu dếm, ngũ hoàng tử trả lời. Như vậy thánh thượng như suy tư gì nhìn ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử, cũng không có lập tức nhả ra. Liên ở ngay lúc này, thái tử cùng lộc bảo đi đến. Hai người các ngươi như thế nào cũng tới Khoe miệng gợi lên, thánh thượng hỏi. Phu hoàng, nhi tử cùng lộc bảo cũng muốn xin nghỉ, bồi ngũ hoàng huynh cùng cửu hoàng đệ cùng nhau ra cung. Thái tử trả lời. Các người đi làm gì? Ngũ hoàng tử một cái không nhìn xuống, lại gào ra tới. Hắn tạm thời không nghĩ nhìn đến lộc bảo, liền tưởng hảo hảo cùng phúc bảo hỏi cái rõ ràng. Đi rắp mặt làm sáng tỏ chuyện này cùng lộc bảo một đinh điểm quan hệ cũng không có. Thái tử sắc mặt rất là khó coi, trừng mắt ngũ hoàng tử trả lời. Thánh thượng nhưng thật ra không nghĩ tới Hắn cư nhiên còn sẽ thấy như vậy một màn. ngày thường này năm cái tiểu nhân cũng coi như được với là quan hệ thực thiết, cũng thực lao, cơ hộ rất ít sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Nhưng là hôm nay năm cái tiểu nhân tựa hồ chính mình náo loạn biến níu, thậm chí còn chạy đến hắn vị này ngồi kiểu ngũ trước mặt tới cãi nhau. Làm sao bây giờ? Hắn mạc danh cảm thấy thực hào chơi, cũng rất thú vị đâu. Thanh đi, vậy các ngươi bốn cái đều đi. Thánh thượng vung tay lên, thực dễ nói chuyện đáp ứng rồi xuống dưới. Thay đổi ngày xưa. Thánh thượng nếu là đột nhiên như vậy ứng lời nói, thái tử bốn người giờ phút này khẳng định sẽ đã chịu không nhỏ khiếp sợ. Nhưng là vì thấy phúc bảo, bốn người đều đã quên thánh thượng uy nghiêm, không ai nhường ai thở phì phì xoay người liền đi. Mắt thấy bốn cái tiểu nhân đều rất là không quy củ quay đầu chạy lấy người, liền thỉnh an cáo lui đều đã quên, thánh thượng không những không có sinh khí, ngược lại mừng rỡ cười ha ha. Rốt cuộc đều vẫn là tiểu hải tử, thiên, tính, đơn thuần, lại cực kỳ giảng nghĩa khí, các đều là làm tốt lắm. Phúc Bảo, Phúc Bảo. Còn không có tiến vào hứa ra đại môn, Ngũ hoàng tử liền cao giọng hô lên. Tuy rằng một mình bị lưu tại trong nhà, Phúc Bảo cũng không nhàn rỗi. Chủ yếu là bởi vì Hứa Minh Chi buổi sáng ra cửa thời điểm cho hắn để lại công khóa, không hoàn thành phía trước không chuẩn đi ra ngoài chơi, thậm chí với Phúc Bảo giờ phút này chính múa bút thành văn ở thư phòng nội đuổi công khóa. Chợt vừa nghe đến Ngũ hoàng tử tiếng la ở trong sân vang lên, Phúc Bảo còn tưởng rằng là hắn nghe lầm. Đợi cho Ngũ hoàng tử lại tiếp theo hô vài tiếng, Theo sát cửu hoàng tử tiếng la cũng chuyển tới, phúc bảo lúc này mới ý thức được, ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử là thật sự tới tìm hắn. Nhanh chóng bung trong tay bút lông, phúc bảo lập tức liền đón đi ra ngoài, cười hô, ta ở chỗ này. Người còn cười. Chưa thấy được phúc bảo phía trước, ngũ hoàng tử là có chút lo lắng. Nhưng chân chính nhìn thấy phúc bảo lúc sau, ngũ hoàng tử tức giận không những nháy mắt nhảy lên cao, lại còn có gấp bội nhảy thiêu, người rốt cuộc sao lại thế này. Như thế nào đột nhiên liền không đi thượng thư phòng ai chấp thuận ngươi không từ mà biệt. Ngươi rốt cuộc còn có hay không đem ta đương huynh đệ? Ta đương nhiên là có đem ngươi đương huynh đệ, ta Phúc Bảo có nghĩ tới Ngũ hoàng tử khẳng định sẽ sinh khí, cho nên hắn mới cố ý viết thư từ làm Lộc Bảo mang tiến cung cấp Ngũ hoàng tử. Bất quá bày ở trước mắt sự thật nói cho hắn, hắn kế sách sơ xuất, Ngũ hoàng tử không chỉ có không có ngôi giận, ngược lại khí ác hơn. Ngươi cái gì ngươi? Đừng tưởng rằng tùy tùy tiện tiện cho ta một phong thư tử, là có thể đem ta đổi rồi. Ngươi khi dễ ai già không được cung đâu. Ta hôm nay liền một hai phải ra tới hỏi một chút ngươi, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngũ hoàng tử hai bước nhảy lại đây, dối tay liền phải néo phúc bảo cổ áo. Phúc bảo cũng không dãy ruộng, mặc kệ ngũ hoàng tử néo hắn cổ áo, một bộ tùy ngũ hoàng tử đánh chửi bộ ráng. Ngũ hoàng tử đương nhiên sẽ không đánh chửi phúc bảo, hắn chính là không lay chuyển được, cũng khí bất quá, ngươi nói, ngươi vì cái gì không thể rác mặt đi theo ta cáo biệt. Liên tính ngươi sắc sắc thật thật về sau đều không thể tiến cùng Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ chính miệng cùng ta nói một câu đừng. Ngươi có phải hay không không đem ta đường tốt nhất huynh đệ. Ngươi cố ý muốn cùng ta phủi sạch quan hệ, về sau đều không lui tới có phải hay không. Ta thật sự không có. Ta có làm lộc bảo cho ngươi tiện thể nhắn, chờ các ngươi lần sau nghỉ tắm gội, chúng ta liền lập tức gặp mặt. Ta còn nghĩ kỹ rồi muốn trước thời gian định ra chúng ta một khối đi chơi địa phương, đến lúc đó chúng ta khẳng định có thể hào hảo tụ tụ, nơi nơi chạy chạy phúc bảo lời này là thiệt tình thực lòng đều không phải là lời nói dối. Hàn Nick Sắc có quyết định này, hơn nữa cũng đã cùng Trình Cẩm Nguyệt nói tốt. "Gác ngươi, ngươi muốn thật muốn cùng ta tụ, liền tiếp tục đi trong cung bồi ta cùng nhau đọc sách biết chữ. Ngươi nếu là không đi thượng thư phòng, ta một người ở thượng thư phòng làm gì?" Cảm giác sâu sắc chính mình bị phúc bảo phản bội, Ngũ hoàng tử xanh mặt chất vấn nói: "Kia bằng không ngươi cũng một khối ra tới hảo. Liên ở chúng ta trong phủ, hai ta cùng nhau đọc sách biết chữ." Mắt thấy Ngũ hoàng tử cả người đều phải bị khí Phúc Bảo vội vàng trấn an nói: "Ta Ngũ hoàng tử đương nhiên tưởng cùng Phúc Bảo cùng nhau đọc sách biết chữ. Hắn vốn dĩ liền không thích đi thượng thư phòng, thật vất vả có Phúc Bảo cùng hắn làm bạn, hắn mới có thể nhẫn mại tính tình mỗi ngày đi thượng thư phòng đưa tin. Chính là hiện nay, Phúc Bảo lại chạy. Đến nơi Phúc Bảo đề nghị hắn cũng cùng nhau tới Hứa ra niệm thư, phàm là có thể, Ngũ hoàng tử khẳng định lập tức đáp ứng. Chính là hắn lời nói vừa đến bên miệng, đã bị thái tử mặt lệnh cấp bừng tỉnh. Nghĩ chính hắn là hoàng tử, Căn bản không có khả năng ra cung tới đọc sách, Ngũ hoàng tử trong khoảnh khắc gục xuống phía dưới, cả người đều trở nên đặc biệt hồi hải, phụ hoàng khẳng định sẽ không đáp ứng. Ngũ hoàng huynh, ta cũng nghĩ ra cung tới đọc sách. Cửu hoàng tử nhưng thật ra thực ái đọc sách biết chữ, bất quá hắn cũng tưởng cùng Ngũ hoàng tử ở một khối. Nếu như Ngũ hoàng tử nghĩ đến hứa ra đọc sách, Cửu hoàng tử xác định vững chắc cũng sẽ đi theo. Dù sao hắn ở nơi nào đều sẽ nghiêm túc đọc sách, quyết định sẽ không làm phụ hoàng cùng mẫu phi đối hắn thất vọng. Ai không nghĩ đâu? Bằng không ngươi hỏi một chút chúng ta thái tử điện hạ, xem hắn có nguyện ý hay không ra cung tới đọc sách. Liếc liếc mắt một cái thái tử, ngũ hoàng tử tức giận hỏi. Ngũ hoàng huynh vẫn là trước đem nghi hoặc hỏi rõ ràng, lại hảo hảo cùng lộc bảo xin lỗi. Mặc kệ đáp ngũ hoàng tử khiêu khích, thái tử nói thẳng nói. Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Ngày bén nghe ra thái tử lời nói thâm ý, Phúc Bảo quay đầu nhìn nhìn lộc bảo, lại ngược lại nhìn về phía ngũ hoàng tử, ngươi cùng lộc bảo khởi xung đột. không có Nhắc tới việc này, Ngũ hoàng tử vẫn là có chút biện hữu, ta chính là muốn biết, ngươi vì sao về sau đều không đi thượng thư phòng. Sau đó ta liền lắm miệng hỏi Lộc Bảo một hai câu. Lắm miệng hỏi một hai câu. Chẳng lẽ Ngũ hoàng huynh không phải giáp mặt cấp Lộc Bảo định rồi tội, nhận định là Lộc Bảo đoạt đi rồi phúc bảo tiến cung đi thượng thư phòng cơ hội, thậm chí còn đối Lộc Bảo nói năng lô mãng. Chuyện khác, thái tử có lẽ sẽ không theo Ngũ hoàng tử so đo, nhưng là để cập đến Lộc Bảo trên người, thái tử sắc mặt miễn bàn nhiều lạnh. Căn bản không cho phép ngũ hoàng tử lừa gạt qua đi. Tuy rằng Phúc Bảo không phải thực thích Thái tử Điện Hạ, nhưng đối với Thái tử Điện Hạ nói, Phúc Bảo vẫn là tin tưởng. Không hề nghi ngờ, Thái tử không có khả năng nói dối. Đổi mà nói chi, ngũ hoàng tử chính là thật sự đối lộc bảo nói năng lô mãng. Như vậy vấn đề liền tới rồi, đương thân huynh đệ hòa hảo huynh đệ nổi lên xung đột, Phúc Bảo đến đứng ở nào một bên? Lại nên hướng về nào một bên? Không thể không nói, Phúc Bảo e cờ vẫn là rất cao. hoặc là có thể nói Hắn tính tình không có như vậy phức tạp, tưởng sự tình cũng căn bản không có như vậy rối rắm Ở hắn mà nói, hắn nên như thế nào biểu hiện, chính là như thế nào biểu hiện, tất cả đều là theo bản năng bản năng phản ứng. nay không, làm cho ngũ hoàng tử mặt, Phúc Bảo lập tức liền nhìn hướng về phía Lộc Bảo, kêu cái gì, Lộc Bảo, xin lỗi à. Là KK không có đem sự tình giải thích rõ ràng, liên lụy ngươi cũng đi theo chịu hủy khuất. Việc này sai ở KK, KK về sau nhất định tìm cơ hội làm ngươi còn trở về. Ấn. Lộc bảo không có sinh ngũ hoàng tử khí. Bất quá thái tử vì hắn xuất đầu thiện ý, hắn cảm nhận được, cũng ghi tạc trong lòng. Thật giống như ngũ hoàng tử sẽ vì phúc bảo trách cứ hắn, thái tử cũng sẽ vì hắn cùng ngũ hoàng tử giang thượng. Chuyện này bản thân không có đúng sai mà nói, chỉ là cho nhau chi gian ai càng để ý ai thôi. Lộc bảo chính mình chính là cùng thái tử càng thêm thân cận, đương nhiên sẽ không trái lại trách cứ ngũ hoàng tử. Giờ phút này lại được phúc bảo xin lỗi, lộc bảo lập tức liền tiếp nhận rồi thật không phải Lộc Bảo hắn chỉ chỉ Lộc Bảo, Ngũ hoàng tử trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, câu nói kế tiếp liền hỏi không ra khẩu. Thật không phải, là ta chính mình không nghĩ tiến cung. Phúc Bảo nói tới đây, vội vàng dơ lên tay trái tới, bất quá ta thể, ta không phải cố ý không nghĩ cùng ngươi cùng nhau đường cùng trường. Ngươi cũng là biết ta, ta tính tình này nơi nào có thể vẫn luôn ở thượng thư phòng ngẹt. Trong cung quy cụ thật sự quá nhiều, ta có đôi khi liền đi đường đều phạm sai lầm. Hào đi, nghe Phúc Bảo lời này nói Ngũ hoàng tử thật đúng là phản bác không được. Đều là ăn ý tính tình, ngũ hoàng tử chính mình cũng không yêu ở trong cung ốc, lại như thế nào sẽ miễn cưỡng Phúc Bảo. Vậy ngươi về sau thật không cùng ta cùng nhau đọc sách? Chỉ là ngắm lại, ngũ hoàng tử liền cảm thấy thương tâm cùng khổ sở. Hẳn là sẽ không. Trừ phi ngươi nỗ lực hướng thánh thượng tranh thủ, sau đó ra cung tới nhà của ta một khối đọc sách. Thấy ngũ hoàng tử rốt cuộc chịu tiếp thu sự thật, Phúc Bảo nhốn nhốn mai, tha nhẹ một tiếng. Ngũ hoàng tử tức khắc liền không nói Ngẹn hơn nửa ngày lúc sau, hắn đi hướng Lộc Bảo, hôm nay là ta sai rồi, ta cùng ngươi xin lỗi. 359, đệ 359 chương. Lộc Bảo bản nhân cảm giác kỳ thật con hảo. Rất rõ ràng ngũ hoàng tử đều không phải là đối hắn bản nhân có ác ý, càng thêm không phải đối hắn có bất luận cái gì ý. Ngũ hoàng tử chỉ là đơn thuần muốn vì Phúc Bảo ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ thôi. Tự nhiên, Lộc Bảo cũng sẽ không thật sự sinh ngũ hoàng tử khí, càng thêm sẽ không bởi vậy liền ghi hận ngũ hoàng tử. Lắc lắc đầu, lộc bảo trực tiếp trở về ngũ hoàng tử một câu, không ngại. Bên cạnh thái tử hư nhẹ một tiếng, rốt cuộc vẫn là không nói thêm nữa cái gì. Mỗi người đều có chính mình lập trường, tựa như chính hắn che chở lộc bảo, ngũ hoàng tử cũng sẽ che chở phúc bảo, không coi là vô pháp tha thứ sai lầm. Nghe được thái tử hư nhẹ, ngũ hoàng tử dừng một chút, bỗng nhiên liền quay đầu đi, thái tử điện hạ, người có thể hay không giúp hoàng huynh đi theo phụ hoàng nói nói, làm phụ hoàng đáp ứng hoàng huynh ra cùng tới đọc sách. Thái tử vừa mới đối ngũ hoàng tử tiêu hỏa, cùng với ngũ hoàng tử những lời này xuất khẩu, hắn trực tiếp liền cho ngũ hoàng tử một cái không cần nói cũng biết mắt lạnh Ngươi là thái tử điện hạ sao? Ngươi đi theo phụ hoàng nói, phụ hoàng khẳng định sẽ đáp ứng. Chúng ta hôm nay có thể thuận lợi ra cùng không phải cũng là bởi vì ngươi đi cầu phụ hoàng sao? Ngũ hoàng tử biểu môi, khí thế rõ ràng liền yếu đi xuống dưới. Ngũ hoàng huynh chính mình đi nói. Không cần nghĩ ngợi cự tuyệt ngũ hoàng tử, thái tử nói tiếp Phụ hoàng sẽ đáp ứng làm chúng ta ra cùng cũng không phải bởi vì ta, mà là bởi vì ngũ hoàng huynh ngươi. Tưởng cũng biết trong cung nhất cử nhất động đều không thể gạt được thánh thượng đôi mắt. Rốt cuộc ai mới cùng Phúc Bảo càng thêm giao hảo, thánh thượng lại không phải người mù, nơi nào nhìn không ra tới. Càng đừng nói hôm nay dẫn đầu đi tìm thánh thượng chính là ngũ hoàng tử, thái tử liền càng thêm sẽ không hướng chính mình trên người ôm công lao. Lại nói tiếp, cứ việc thánh thượng ở một chúng hoàng tử trung trọn lựa lục hoàng tử lập vì thái tử điện hạ Nhưng là thái tử bản nhân cảm giác kỳ thật còn hảo, cũng không có quá mức tự tin bạo liệt, cũng không có cảm thấy bị thánh thượng đặc biệt đối đãi. Thậm chí với tuy rằng lên làm thái tử, thái tử cũng không có quá đem chính mình đương hồi sự, ngày thường đối mặt khác hoàng tử cũng không có thỉnh khí lăng nhân, cũng hoặc là tùy ý ứ hiệp. Hoàn toàn tương phản, thái tử ngày xưa là bộ rắn gì, mà nay vẫn là cái gì thái độ cùng biểu hiện, cơ hồ không có bất luận cái gì khác biệt. Nào có? Ta cùng cửu hoàng đế ở đàng kia cầu phụ hoàng hơn nửa ngày. Phu hoàng cũng không đáp ứng. Nhưng thái tử ngươi vừa đi, phu hoàng lập tức liền nhà ra. Ngũ hoàng tử là thật sự cảm thấy thánh thượng đối thái tử tương đối thiên vị, cho nên mới sẽ như vậy nói, hơn nữa là mang theo tràn đẩy chờ mong muốn cầu xin thái tử đối hắn vươn viện trợ tay. Ở ngũ hoàng tử xem ra, một là bởi vì thái tử xuất thân trung cung, thứ hai là bởi vì thái tử tính tình cùng tính tình đi. Dù sao, ngũ hoàng tử chính mình là không có biện pháp học thái tử như vậy vững vàng trọng. Ấn ngũ hoàng tử tưởng Thánh thượng chọn lựa thái tử khẳng định đến chọn một vị có thể chọn đến Khởi đại lương hoàng tử. Giống lục hoàng tử, liền rất thích hợp đương thái tử điện hạ. Nay đây Ngô hoàng tử chưa bao giờ ghen ghét quá thái tử điện hạ, cũng không có ở trong lòng đối thái tử từng có bất luận cái gì bất mãn. Đó là bởi vì ngay từ đầu phụ hoàng liền không muốn ngăn các ngươi. Thái tử cũng không am hiểu cùng người tranh chấp, cũng không thích cùng dân cư, lười, chi biện. Nếu là thay đổi chuyện khác, thái tử trực tiếp liền không thèm nhìn ngũ hoàng tử dây dưa. Nhưng bởi vì đề cập đến thánh thượng đối hắn cùng ngũ hoàng tử thái độ, thái tử liền nhiều lời vài câu, đỡ phải ngũ hoàng tử tâm sinh khúc mắc mai phục không cần thiết thai hoàng ẩm. Như thế nào không ngăn đón? ngươi là không nhìn thấy phụ hoàng nghe được ta cùng cửu hoàng đệ nói muốn xuất cung thời điểm, hắn là như thế nào sắc mặt, thiếu chút nữa không đem ta cùng cửu hoàng đệ làm sợ. Ngũ hoàng tử lầm bầm nói. Không hề nghi ngờ, ngũ hoàng tử đây là quyết tâm nhận định thánh thượng chính là đối thái tử càng thêm thiên vị, mặc cho thái tử nói như thế nào Hắn đều không mấy tin được, hơn nữa cấp ra lý do cùng lý do thoái thắc còn đều là một bộ một bộ. Phát hiện điểm này lúc sau, thái tử liền không mở miệng. Tả hưu hắn cũng không tưởng cùng ngũ hoàng tử khắc khẩu, nên giải thích hắn đã giải thích, ngũ hoàng tử lại tưởng nháo sự đó chính là ngũ hoàng tử chính mình lựa chọn. Về sau sự tình chức không nói, hôm nay các ngươi là xác định không cần hồi cung đi thượng thư phòng nhập thư. kia chúng ta đi ra ngoài chơi A. Vô luận bất luận cái gì thời điểm. Phúc Bảo đều là nháy mắt là có thể sinh động không khí người. "Này không?" mắt nhìn cho nhau chi gian không khí không lớn thích hợp, Phúc Bảo lập tức liền mở miệng kiến nghị nói: "Đi nơi nào chơi?" Nói đến chơi, Ngũ hoàng tử khẳng định là tích cực hưởng ứng cùng phối hợp, lập tức đã quên tiếp tục cùng thái tử cãi cọ sự tình, hỏi. Cửu hoàng tử cũng là lập tức liền mở to hai mắt, rất là chờ mong nhìn Phúc Bảo. Hắn cũng thực thích cùng Phúc Bảo một khối chơi, cảm giác so cùng những người khác cùng nhau chơi thời điểm muốn càng thêm vui vẻ cùng vui sướng. Trước đi ra ngoài lại nói bái Phúc bảo cũng chưa nghĩ ra muốn đi đâu chơi Rất là không phụ trách nhiệm nhún nhún vai Tùy ý nói Phúc bảo tưởng rất đơn giản Dù sao có thể cùng các bạn nhỏ cùng nhau ra cửa Chẳng sợ chỉ là đơn thuần đi trên đường đi một chút Cũng là rất thú vị Hành Vậy trước đi ra ngoài Ngũ hoàng tử nói liền gật gật đầu Vỗ tay một cái Định ra chuyện này ân ân cửu hoàng tử đặc biệt phối hợp gật gật đầu Biểu đạt hắn ý nguyện Như vậy Liên giữ lại Thái tử cùng Lộc Bảo không nói gì. Lộc Bảo, cùng nhau đi ra ngoài trời bái. Phúc Bảo là sẽ không theo Thái tử như vậy nói chuyện, nhưng là ở Lộc Bảo trước mặt, Phúc Bảo không có bất luận cái gì gánh nặng, trong giọng nói mang lên vài phần làm nụng cùng chơi xấu. Lộc Bảo không có lập tức gật đầu, mà là trước nhìn Thái tử liếc mắt một cái, thấy Thái tử không có gì nghị, lúc này mới đáp, hảo. Thái tử xác thật không tính toán phản đối. Ở mặt khác sự tình thượng, hắn cũng không tán thành Phúc Bảo bản lĩnh. nhưng nói đến chơi Phúc Bảo sắc thật rất lợi hại, lại không thú vị sự tình Phúc Bảo đều có thể từ giữa tìm được hảo chơi chỗ, cũng là thật sự làm người mở rộng tâm mắt. Trình cầm nguyệt lại đây thời điểm, mấy cái hài tử đã thương định hảo kế tiếp tính toán, hơn nữa đang định ra cửa. Thành A. Bất quá các ngươi phải cẩn thận, bên ngoài người nhiều lại loạn. Nếu không, cho các ngươi hai sư phó đi theo. Đối Phúc Bảo hòa lộc bảo ra cửa, Trình cầm nguyệt khẳng định yên tâm, cũng sẽ không ngăn. Nhưng đề cập đến Thái tử bọn họ ba vị. Trình Cẩm Nguyệt liền rất có chút lo lắng. Không cần. Bọn họ ba người có thể từ trong cung ra tới, phía sau khẳng định theo thị vệ, sẽ không ra vấn đề. Phúc Bảo lắp đầu, chỉ chỉ thái tử ba người. Trước kia bọn họ lần đầu tiên đi ra ngoài chơi thời điểm, Trình Cẩm Nguyệt cũng cẩn thận dặn dò quá hắn cùng lọc bảo, trên đường phải hảo hảo chiếu cô thái tử ba người, cần phải bảo đảm thái tử ba người bình yên vô sự. Phúc Bảo lúc đó thực nghiêm túc nghe xong, dọc theo đường đi đều ở thật cẩn thận. Lại còn có đặc biệt cẩn thận nghĩ nhất định không thể làm thái tử bọn họ tam huynh để phát sinh bất cứ sai lầm gì cùng ngoài ý muốn. Chính là sau lại Phúc Bảo liền phát hiện, thái tử ba người phía sau đều theo chân thị vệ, các đều là công phu cao thâm lợi hại nhân vật, nơi nào yêu cầu hắn bảo hộ. Trái lại, thái tử ba người thị vệ cùng cao thủ còn thật đánh thật bảo hộ hắn cùng Lộc Bảo mới đúng. Ấn! Thái tử mang theo người. Lộc Bảo gật gật đầu, cùng trình cẩm nguyệt nói. Chúng ta cũng mang theo thị vệ. Đối trình cẩ Ngũ hoàng tử cùng cựu hoàng tử đều thực kính trọng, lập tức trả lời. Nói đến cái này phân thượng, Trình Cẩm Nguyệt lại vô mặt khác ban quan, liền ứng hạ. Muốn hay không mang ngọt bảo cùng hỷ bảo. Nếu là đi ra ngoài chơi, khẳng định người nhiều càng náo nhiệt, Ngũ hoàng tử bỗng nhiên liền đem ngọt bảo cùng hỷ bảo cũng mang lên. Trình Cẩm Nguyệt đang muốn cự tuyệt, lại bị thái tử đoạt trước, "Ừm." Lần này, Trình cầm Nguyệt tới rồi bên miệng ngăn trở liền không hảo lại nói xuất khẩu. Nghĩ dù sao có Phúc Bảo Hòa Lộc bảo ở, Trình Cẩm Nguyệt vây vây tay Thả hành. Khi bảo cùng ngọt bảo vừa mới luyện hảo või trở về, nghe nói có thể đi ra ngoài chơi, hai người đều là thật cao hứng, vui mừng khôn xiết chạy hướng về phía phúc bảo hòa lộ bảo. Ngọt bảo. Ngũ hoàng tử thực thích ngọt bảo. Trong cung tuy rằng cũng có mội muội nhưng đều không phải hắn mô phi sinh, cho nhau chi dàn cơ hồ không thể nói nói cái gì, đặc biệt xa lạ. Giống ngọt bảo liền không giống nhau, rất là đáng yêu, lại đặc biệt hiểu chuyện, ngũ hoàng tử thấy thế nào như thế nào thích. Ngọt bảo đang muốn chạy hướng lộ bảo lại bị ngũ hoàng tử trung gian ngăn lại. Bước chân dừng lại, ngọt bảo tròn xoe đôi mắt theo bản năng liền ngắm hướng về phía lộc bảo vị trí. Thái tử liền đứng ở lộc bảo bên người. Ngọt bảo vừa thấy lại đây, hắn trực tiếp để chân đi qua, hướng tới ngọt bảo vương tay. Ngọt bảo là nhận thức thái tử, đối thái tử ấn tượng cũng thực hảo. Thấy thái tử dối tay muốn tới giắt nàng, ngọt bảo chưa từng có nhiều do dự, liền đem chính mình tay đưa qua. Mắt thấy ngọt bảo bàn tay lại đây, thái tử nhấp nhấp miệng. Trong mắt hơi không thể thể hiện lên một mặt ý cười. Nhưng mà, thái tử hào tâm tình cũng gần chỉ gắn bó trong ngáy mắt. Ngay sau đó, Ngọt Bảo Tay đã bị trên đường chặn lại. Mà chặn lại người không phải người khác, đúng là Phúc Bảo. Lấy cực kỳ ẩn, hồi ánh mắt cảnh cáo thái tử liếc mắt một cái, Phúc Bảo không những bắt được Ngọt Bảo Tay, còn thuận thế đem Phúc Bảo hướng chính mình phía sau mang theo mang. Mặc kệ là Ngũ hoàng tử vẫn là thái tử, đều cách hắn ra Ngọt Bảo xa một chút. Ngũ hoàng tử nguyên nhân chính là thái tử hành động sinh khí đâu. Không thành tưởng Phúc Bảo sẽ đột nhiên xuất hiện, lập tức không khách khí cười to ra tiếng. Xứng đáng, xem thái tử còn như thế nào cùng hắn đoạt như vậy đẹp lại đáng yêu muội muội. Có bản lĩnh, thái tử cùng Phúc Bảo tranh một tranh. Phúc Bảo chính là ngọt bảo ruột thịt huynh trưởng. Ngũ hoàng tử này cười, thái tử sắc mặt banh càng khẩn, toàn thân đều tản ra lạnh leo hơi thở. Đi đi. Một tay nắm ngọc bảo, một tay giữ chặt hỷ bảo, Phúc Bảo nhưng không thèm nhìn thái tử là như thế nào mặt lạnh, thẳng đi ở đằng trước. Thái tử thì thế nào? Hắn không thích chính là không thích, mới không hướng thái tử khuất phục, càng thêm sẽ không cấp thái tử sắc mặt tốt xem. Tới, tôi cười đầy mặt ngũ hoàng tử theo sát sau đó, đi qua thái tử bên người thời điểm còn cố ý nhẹ giọng hừ hừ, rất là đắc ý liệt khai miệng. Có thể làm thái tử ra khiếu sự tình nhưng không nhiều lắm, hôm nay trường hợp này cũng coi như được với là ngàn năm một thở. Thấy phúc bảo bọn họ đều đi rồi còn còn không có làm rõ ràng vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cửu hoàng tử vẻ mặt ngốc tả hữu nhìn nhìn, sợ chính mình bị rơi xuống, vội vàng chạy chậm đuổi theo, ngũ hoàng huynh tử từ ta. Cuối cùng, liền giữ lại thái tử cùng Lộc Bảo còn đứng tại chỗ không có nhúc đích, trường hợp một lần rất là lanh trệ. Đi rồi. Chỉ tự chưa để mới vừa rồi sự tỉnh Lộc Bảo dẫn đầu bước ra bước chân, nói. Thái tử hơi hơi cúi đầu, đáy mắt bay nhanh xẹt qua không người phát hiện cảm xúc, ngay sau đó lại khôi phục như thường. Lạnh mặt cùng đi ra cửa. 360, đệ 360 trương. Cùng phúc bảo một khối ra cửa, sát thật thực náo nhiệt. Cũng nguyên nhân chính là phúc bảo tính tình quá mức vui mừng, ra cửa không bao lâu liền vô ý thức bung lỏng ra hỉ bảo cùng ngọt bảo tay. Cơ hồ là trước tiên, hỉ bảo đã bị lộc bảo giắt lấy, bên kia ngọt bảo lại là bị thái tử hộ ở bên người. Ngũ hoàng tử cùng phúc bảo giống nhau, chơi lên liền đặc biệt sinh động, hai người thời thời khắc khắc đều chạy ở đằng trước. Nhìn đến náo nhiệt hay là mới lạ đồ vật liền nhất định phải thò lại gần, hơi chút không lưu ý đã không thấy tam hơi. Cửu hoàng tử cũng là cái lợi hại. Chẳng sợ Ngũ hoàng tử cùng Phúc bảo động tác đều thật mau, tiểu hoàng tử vẫn là có thể bước hai điều chân ngắn nhỏ gắt gao đuổi kịp, mỗi khi đều sẽ không bị rơi xuống. Kể từ đó, thoáng nhìn thái tử dắt lấy ngọt bảo người, cũng chỉ có Lộc bảo. Lại nói tiếp mới vừa rồi Lộc bảo là trước hướng ngọt bảo vươn tay, nhưng mà thái tử quá mức cường thế, trực tiếp liền chắn Lộc bảo trước mặt, cướp bắt được Ngọt bảo. Nếu là giờ phút này Phúc Bảo ở, khẳng định sẽ không theo thái tử khách khí, không chừng còn sẽ trình diễn một hồi đại chiến. Bất quá thay đổi Lộc Bảo, chỉ là liếc liếc mắt một cái thái tử, rốt cuộc vẫn là không nhiều lời nữa. Có hỉ bảo cùng Ngọt Bảo đi theo, ngay từ đầu ra cửa thời điểm, Lộc Bảo có kiến nghị muốn cươi xe ngựa. Nhưng mà, Phúc Bảo cùng Ngũ Hoàng tử đều không đáp ứng, một hai phải nói chính mình đi tới chơi mới càng có ý tứ, thậm chí tại đây khắc bọn họ liền đều chỉ có thể dựa hai chân đi đường. Lo lắng ngọc bảo đi lâu rồi sẽ mệt, thái tử thường thường liền cúi đầu, chặt chẽ chú ý ngọc bảo thần sắc. Nghĩ phẩm là phát hiện ngọc bảo có chỗ nào không thoải mái, hắn liền lập tức ôm ngọc bảo đi, hoặc là có ngọt bảo cũng đúng. Bất quá, thái tử này phân quan tâm chú định là vô dụng võ nơi. Ngọc bảo có học võ, hơn nữa học rất là không tồi, nơi nào sẽ đi một chút lộ liền mệt mỏi. Không chút nào khoa trương nói, với ngọc bảo mà nói, đi một chút lộ cũng chỉ là chút lòng thành thôi. Có hay không muốn ăn, hoặc là muốn mua. Xác định ngọt bảo không có mệnh, thái tử ngữ khí ôn hòa hỏi. Ta muốn cái kia. Ngọt bảo đang ở tò mò mọi nơi nhìn xung quanh, nghe được thái tử hỏi chuyện, không chút suy nghĩ liền chỉ hướng về phía cách đó không xa trong tróng. Hảo. Thái tử gật gật đầu, không có bất luận cái gì gì nghĩ mang theo ngọt bảo đi qua đi, tùy ý ngọt bảo chọn hảo muốn trong tróng, động tác rất là dứt khoát lưu loát thanh toán tiền bạc. Lộc bảo chậm một bước, túi tiền đã lấy ra tới, lại vẫn là bị thái tử đoạt trước. Khe như mày. Lộc bảo thật sâu nhìn thoáng qua thái tử. Không phải cái gì quý trọng đồ vật. Xem hiểu lộc bảo trong mắt thâm ý, thái tử quay đầu, cự tuyệt cùng lộc bảo đối diện. Lộc bảo đang muốn nói chuyện, lại bị một bên hỷ bảo túm chặt tay áo nhị ca, ta muốn ăn đường hồ lô. Hỷ bảo rốt cuộc con nhỏ, vẫn chưa nhận thấy được giờ phút này không khí không đúng. Mà so với ngọt bảo thích trong tróng, hỷ bảo càng thích bên cạnh sạp thượng đường hồ lô. ân Đối hỷ bảo cùng ngọt bảo, lộc bảo từ trước đến nay đều thực sủng Nói là hưu cầu tất ứng cũng hoàn toàn không vì quá. Nói chuyện công phu, Lộc Bảo liền nắm hỉ bảo đi hướng bên cạnh, mua hai chuyến đường hồ lô Một chuyến là cho Hỉ Bảo, một khác xuyến không thể nghi ngờ chính là cấp Ngọt Bảo. Phúc Bảo cùng Ngũ hoàng tử rất là vui chơi nhảy một vòng lớn lúc sau, đầu óc léo bỗng nhiên phát hiện, Lộc Bảo cùng Thái tử bọn họ đều lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Lại một nhìn kỹ, Thái tử cư nhiên bắt lấy Ngọt Bảo tay. Ngọt Bảo. Không cần nghĩ ngợi chạy tới, Phúc Bảo thượng thủ liền phải đem Ngọt Bảo ôm đi. Rời xa thái tử bên người. Nàng ở ăn cái gì? Ngăn lại phúc bảo tay, thái tử lạnh mặt nhắc nhở nói. Phúc bảo hoa lộc bảo ngày thường ở nhà thời điểm đều sẽ thường xuyên ôm ngọt bảo cùng thì bảo. Bất quá so với lộ bảo, phúc bảo muốn càng thêm chân tay vụ về. Thật muốn lại nói tiếp, hắn xác thật ôm không hảo ngọt bảo. Đặc biệt ngọt bảo còn ở ăn cái gì, hơi chút một không cẩn thận, liền sẽ làm dơ ngọt bảo quần áo. Còn nữa, ngọt bảo đã ăn luôn trên cùng kia viên đường hồ lô, lộ ra bén nhọt chúc Nếu là bị thương Ngả Bảo. Cuối cùng, Phúc Bảo vẫn là thực không cao hứng với Môi, không lại mạnh mẽ ôm đi Ngả Bảo. Kể từ đó, Thái tử chặt chẽ nắm ngọt Bảo tay, cũng không thèm nhìn tới sắc mặt khó coi Phúc Bảo liếc mắt một cái, thẳng tránh đi ra. Chớ mắt nhìn nhà mình muội muội bị Thái tử mang đi, Phúc Bảo thực sự giận sôi máu, nhịn không được liền quay đầu trường hướng về phía Lộc Bảo, người cư nhiên cũng không ngăn cản. Lộc Bảo không nói gì, chỉ là cầm hỉ bảo tay, đuổi kịp Thái tử cùng Ngả Bảo. Quả thực là Phúc Bảo khí không lời nào để nói, nhưng hắn một người đối thượng thái tử cùng Lộc Bảo, thật đúng là đánh không lại. Tổng không thể liên quan Ngũ hoàng tử cùng Cửu hoàng tử cũng cùng nhau mang lên đi. Cửu hoàng tử cũng không nhắc lại, đơn cũng chỉ biết đọc sách, căn bản sẽ không đánh nhau. Ngũ hoàng tử nhưng thật ra sẽ đánh nhau, cũng thật muốn giang thượng Lộc Bảo. Phúc Bảo chính mình đều không có tin tưởng, huống chi là đem Ngũ hoàng tử kéo xuống thủy tới. Hắn rốt cuộc vẫn là đem Ngũ hoàng tử coi là chí giao hảo hữu, tự nhiên sẽ không cố ý hại Ngũ hoàng tử. Cuối cùng, Phúc Bảo cũng chỉ có thể khẽ căn môi, tạm thời nhịp. Chờ xem. Xem hắn lần sau tóm được cơ hội, khẳng định hảo hảo cấp người nào đó một định điểm nhan sắc nhìn xem. đương tưởng rằng chính mình quý vì thái tử điện hạ, liền cỡ nào khó lường, thử. Tuy rằng là ra tới chơi, bất quá cơm trưa vẫn là phải về nhà ăn. Đặc biệt còn mang theo hỉ bảo cung bảo, Phúc Bảo bọn họ liền càng thêm sẽ không ở bên ngoài ăn. Cho nên cơm trưa thời gian, Phúc Bảo hòa lộc bảo đoàn người liền ngoan ngoan trở về hứa ra. Biết thái tử bọn họ cũng sẽ lưu tại trong phủ ăn cơm, trình cẩm nguyện hôm nay cơm chưa chuẩn bị rất là phong phú, không hề nghi ngờ cũng rất là long trọng. Lại sau đó, liền đưa tới hứa đại tẩu cùng hứa tuệ chú mục Hứa đại tẩu cùng hứa tuệ gần nhất một đoạn thời gian quá cũng không phải thực hảo. Hai người đều lặng lẽ đi đi tìm hứa đại nha, lại cứ hứa đại nha đối với các nàng rất là lạnh leo, vài lần lúc sau càng là liền thấy đều không muốn thấy các nàng. Hôm nay chính là như thế. Hứa đại tẩu cùng hứa tuệ sáng sớm tinh mơ liền tìm đi hứa đại nha nhà chồng, lại liền đại môn cũng chưa có thể đi vào, trực tiếp bị cử chi ngoài cửa, an bế môn canh. Từ bên ngoài trở về này dọc theo đường đi, hứa đại tẩu cùng hứa tuệ cảm xúc đều không phải rất cao. Thằng đến nghe nói thái tử, ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử hôm nay cư nhiên tới hứa ra, hứa đại tẩu cùng hứa tuệ mới lần thứ hai đánh lên tinh thần, một lần nữa có tính kế. Hứa đại nha có thể dựa vào tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử quan hệ Leo lên thượng mà nay rất tốt việc hôn nhân. Các nàng đồng dạng có thể ra sức lấy lòng thái tử điện hạ, đến lúc đó khẳng định so hứa đại nha càng thêm phong cảnh. Nói đến đối thái tử điện hạ, Hứa đại tẩu là rất có quán nghiệm. Trước kia Hứa Nguyên Bảo còn ở Đế đô hoàng thành thời điểm, có rất nhiều cơ hội có thể thuận lợi cùng thái tử điện hạ kết giao vì bạn tốt, liền cùng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo giống nhau bình bộ thanh vân. Nhưng trên thực tế, Hứa Nguyên Bảo trước sau không có thể đi vào thái tử mắt, lăng là không có thể thành công cùng thái tử kết giao. Thực sự làm hứa đại tẩu cảm thấy thất vọng không thôi. Nguyên bản hứa đại tẩu đã là hoàn toàn mục trí, nhưng ai làm hứa đại nha lại thành công đâu? Nay không, hứa đại tẩu liền lại tâm, ngứa, ngứa. Cùng hứa đại tẩu đánh đồng dạng bàn tính, còn có hứa tuệ. Rất rõ ràng hứa đại nha là hạ quyết tâm muốn qua cầu rút ván, không bao giờ để ý tới nàng, hứa tuệ không dám lại đối hứa đại nha báo lấy bất luận cái gì hy vọng xa vời, dồn hết sức lực bắt đầu hướng thái tử, ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử kỳ hảo. Đương nhiên Hứa Tuệ cùng Hứa Đại Tẩu trọng điểm bất đồng, nàng không dám đem sở hữu tâm tư đều đặt ở thái tử trên người, mà là càng nhiều thiên hướng Ngũ hoàng tử cùng Cửu hoàng tử. Đến nỗi Ngũ hoàng tử cùng Cửu hoàng tử bên trong, Hứa Tuệ càng thêm an định chính là tuổi thiên ấu Cửu hoàng tử. Nghĩ Cửu hoàng tử càng tiểu, cũng khẳng định càng tốt lừa gạt, Hứa Tuệ cơ hội là lấy ra sở hữu kiên nhận ở lấy lòng Cửu hoàng tử. Các loại ăn ngon, hảo uống, chỉ cần Hứa Tuệ có thể bắt được tay, liền khẳng định trước tiên đưa đến Cửu hoàng tử trước mặt. Kiểu hoàng tử nhưng thật ra không có quá nhiều tạp vụ tâm tư cũng không thấy ra hứa tuệ tinh kế chỉ đương hứa Tuệ là hứa ra người Phúc bảo thân nhân đang xem đãi cửu hoàng tử đối hứa Tuệ thái độ vẫn là thực thân thiện càng sâu đến xem ở hứa Tuệ là trưởng bối tình cảm thượng cửu hoàng tử còn chính miệng hướng hứa tuệ nói một tiếng tạ có thể được đến hoàng tử càng tạ hứa Tuệ miễn bản cao hứng cỡ nào cả người đều đặc biệt kích động đối đái cửu hoàng tử liền càng thêm vẫn cần ngũ hoàng tử lại là nghiêm túc nhìn hứa tuệ hai mắt Trong lòng âm thầm liền có so đo. Thái tử cũng liếc liếc mắt một cái hứa tuệ, ánh mắt tràn đầy đạm mạng, không hề dao động. So sánh dưới, hứa đại tẩu bên này chính là thật sự vấp phải chắc trở. Nàng tưởng lấy lòng chính là thái tử điện hạ, nhưng thái tử điện hạ lại nơi nào là hảo tiếp xúc. Chỉ cần thái tử một ánh mắt, một cái mặt lạnh liền đủ để đem hứa đại tẩu sợ tới mức không dám núp đích, càng đừng nói tiến lên kỳ hảo. Càng là ở ngay lúc này. Hứa đại tàu liền càng là hâm mộ hứa Tuệ cư nhiên có thể ở cửu hoàng tử trước mặt được đến một tiếng tạ sớm biết rằng nàng cũng nên đi lấy lòng cửu hoàng tử nhưng mà lúc này lại đi lấy lòng cửu hoàng tử không thể nghi ngờ là sai thất cơ hội tốt không có khả năng nay đây hứa đại tàu tầm mắt vừa chuyển liền cân nhắc muốn hay không ngược lại đi lấy lòng ngũ hoàng tử hứa đại tàu bên này đang ở âm thầm cân nhắc đối sách lại rất bất hạnh bị chỉnh cẩm nguyệt cấp đánh gãy đại tàu cùng tiểu cô nếu là không có gì sự Liền về trước các ngươi chính mình sân đi. Đúng rồi đại tẩu, đại ca hưu thư đã đưa tới đế đô hoàng thành, ta đây liền đưa cho ngươi. Hứa đại tẩu đang muốn há mồm cùng trình cẩm nguyệt cái cỏ vài câu, liền nghe được trình cẩm nguyệt cuối cùng câu nói kia. Hưu thư, hứa đại ca thật dám cho nàng hạ hưu thư. Nàng, là cái dạng này. Đi theo hưu thư một đạo đưa tới đế đô, còn có cha mẹ thư nhà. Nương công đạo, về sau tứ phòng không chuẩn tiếp tục thu lưu đại tẩu. Còn Thỉnh đại tẩu mau chóng thu thập tay lại rời đi. Không có cấp hứa đại tẩu lưu chút nào tình cảm, Trình Cẩm Nguyệt nói: Người muốn đuổi ta đi?" Hứa đại tẩu sắc mặt đại biến, không dám tin tưởng nhìn Trình Cẩm Nguyệt. Hứa đại ca dám hưu nàng? Trình Cẩm Nguyệt dám đối với nàng đuổi ra khỏi nhà. Nương phân phó cùng công đạo, ta cái này tiểu bối nào dám không tử? Thật muốn chọc nương sinh khí, đó chính là bất hiếu, ta nhưng không nghĩ ai nương đánh. Trình Cẩm Nguyệt ngữ khí rất là bình tĩnh, mang theo vài phần đương nhiên ý vị. Ngươi bị đánh. Nương sao có thể đánh ngươi? Ngươi hứa đại tẩu vừa định phản kích, hứa mãi mãi chưa bao giờ đối trình cẩm nguyệt động qua tay. Không những không có đánh quá, hứa mãi mãi đối trình cẩm nguyệt còn phá lệ hảo. Nhưng như vậy sự thật đột nhiên xuất khẩu, mặc danh khiến cho hứa đại tẩu cảm giác đặc biệt mất mặt. Rõ ràng đều là hứa ra con dâu, trình cẩm nguyệt là có thể quá so với ai khác đều phong cảnh, nàng cái này trưởng tẩu lại nơi trốn không bằng người, nơi nào liền đáng giá khoe ra cùng tiêu ngạo 361 đệ 361 chương. Hứa mãi Mãi xác thật sẽ không đánh trình Cẩm Nguyệt. Ở Hứa mãi Mãi trong lòng, Trư Bỏ vừa mới gả tiến hứa ra một năm trình Cẩm Nguyệt, từ nay về sau trình Cẩm Nguyệt trước sau đều là nàng trong lòng nhất vừa lòng con dâu. Vô luận trình Cẩm Nguyệt làm cái gì, Hứa mãi Mãi đều khẳng định sẽ đứng ở trình Cẩm Nguyệt bên này, quyết định sẽ không nhiều lời trình Cẩm Nguyệt nửa cái chữ sai. Điểm này, Hứa Đại Tẩu trong lòng rõ ràng, trình Cẩm Nguyệt càng là minh bạch thấu, thấu. Đón nhận Hứa Đại Tẩu thật là phức tạp thân xác. Trình Cẩm Nguyệt thản nhiên cười, ngữ khí rất là kiên định, mặc kệ nói như thế nào, nếu không phải người một nhà, về sau cũng đừng lại đến hướng đi. Như bị sét đánh giống nhau, hứa đại tẩu cả người đều xứng sờ ở địa phương. Không hề nghi ngờ, Trình Cẩm Nguyệt không phải ở cùng nàng nói giỡn, Trình Cẩm Nguyệt là thật sự muốn đem nàng đuổi ra đi. Như vậy, nàng chính mình lại nên đi nơi nào? Là lập tức hồi hứa ra thôn tìm hứa đại ca lý luận, vẫn là ngược lại đi tìm kiếm hứa đại nha giúp nàng. Tư tâm Hứa đại tẩu là thiên hứa người sau. Hứa đại nha gả như vậy hảo, chỉ cần hứa đại nha chịu che chở nàng, nàng nơi nào còn cần xem hứa ra những người khác sắc mặt xuống qua. Lại vô dụng, không phải còn có tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử ở sau lưng vì hứa đại nha chống lưng. Nhưng hứa đại tẩu đồng thời cũng rất rõ ràng biết, hứa đại nha là sẽ không giúp nàng. Nay đoạn thời gian hứa đại nha thái độ như vậy rõ ràng, lại là như vậy quyết tuyệt, nơi nào sẽ bỏ qua một bên hứa ra tiến tới đứng ở nàng bên này. So với nàng cái này mẹ ruột, hứa đại nha khẳng định càng nguyện ý lấy lòng cùng thân cận hứa ra Tứ phòng. Tứ tẩu, này, này có phải hay không nơi nào nghĩ sai rồi? Hứa tuệ cũng là ngốc, trong lúc nhất thời liền không biết nên nói cái gì là hảo. Tuy rằng hứa đại tẩu sắc thật không có bao lớn tác dụng, nhưng có hứa đại tẩu bồi, nàng ít nhất không phải ở một mình chiến đấu hăng hái. Nếu hứa đại tẩu từ đây bị đuổi ra hứa ra đại môn, như vậy nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Càng đáng sợ chính là... Tiếp theo cái bị đuổi đi người có thể hay không liền biến thành nàng. Hứa Tuệ chưa từng có một khắc giống lúc này, giống nhau đem Hứa Đại Tẩu coi là duy nhất đồng minh, mang theo thỏ tử hồ bi lớn lao kinh sợ cùng sợ hãi, nàng sắc mặt bắt đầu trở nên trắng bệnh một mảnh. Không có tính sai. Nếu là tiểu cô không tin, ta nãy liền đi đem cha mẹ nhờ người đưa tới đế đô thư nhà đưa cho tiểu cô chính mình tận mắt nhìn thấy xem. Trình cầm Nguyệt thần sắc bình tĩnh nhìn Hứa Tuệ, trả lời: "Không, không cần." Kinh hoàng thất thố xua, xua tay. Hứa tuệ chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hát ám trong lòng hoàn toàn không có nháo sự tự tin. Cứ việc nàng lúc ấy hòa ly quyết tâm rất lớn, nhưng nàng dựa vào không ngoài là hứa ra có người sẽ che chở nàng. Hiện nay đổi thành hứa đại tẩu bị hưu bỏ, lấy hứa đại tẩu cùng này nhà mẹ để không coi là cỡ nào thân thiện quan hệ, tưởng cũng biết hứa đại tẩu về sau đều không thể có ngày lành qua. Đầy bị cập mình, hứa tuệ bỗng nhiên liền phát hiện, nàng chính mình hiện giờ so với hứa đại tẩu cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hứa ra tuy rằng bên ngoài thượng nhìn là không có không quan tâm nàng chết sống, nhưng hứa ra lại có ai người ở thật sự vì nàng suy xét, vì nàng chu tính ngày sau cùng tương lai. Liên nói hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt hiện nay sở dĩ sẽ mặc kệ nàng ở tại nhà bọn họ, không ngoài là xem ở hứa ra ra cùng hứa mãi mãi tình cảm thượng đi. Chờ đến hứa ra ra cùng hứa mãi mãi không còn nữa, nàng có phải hay không cũng nên thu thập chính mình tay mãi xám xịt lăn ra đế đô hoàng thành. Thừa dịp hôm nay canh giờ còn sớm, Đại tàu này liền trở về thu thu đồ vật, còn có thể đuổi kịp rời đi đế đô hoàng thành con thuyền. Trinh Cầm Nguyệt nhưng thật ra không nghĩ tới hứa đại tàu ở bị hưu bỏ lúc sau, còn sẽ tiếp tục lưu tại đế đô. Rốt cuộc không phải chính mình cố thổ, cũng không phải hứa đại tàu địa bàn. Đối với hứa đại tàu mà nói, tốt nhất nơi đi hẳn là vẫn là càng muốn phải về hứa gia thôn mới đúng. Ta không đi. Cơ hồ là theo bản năng, hứa đại tàu gieo lên. Như vậy tùy đại tàu. Nga không đúng, về sau đều không thể xưng hô đại x Như vậy tùy ngươi liền hảo. Vẫn chưa bị Hứa Đại Tẩu kêu la hù doa trụ, Trình Cẩm Nguyệt không nóng không lạnh trả lời. Hứa Đại Tẩu hơi há mồm, lại nhắm lại, rất là uỷ khuất, lại cực kỳ nén giận. Nhưng nàng sát sát thật thật cái gì cũng làm không được, cũng không có biện pháp huy hiếp Trình Cẩm Nguyệt. Nhìn một màn này, Hứa Tuệ cũng không dám nói chuyện, sợ một không cẩn thận liền đem chiến hỏa liên lụy đến nàng trên người tới. Đến lúc đó, nên đến phiên nàng bị đuổi đi. Hứa Đại Tẩu cuối cùng vẫn là trở về chính mình chủ sân. Không phải nàng tưởng hồi, mà là Trình Cẩm Nguyệt mệnh Ngô Thẩm các nàng trực tiếp đem Hứa Đại Tẩu cấp tốn trở về, hơn nữa còn vẫn luôn chờ ở bên cạnh đốc thúc Hứa Đại Tẩu lập tức thu thập quần áo chạy lấy người, đỡ phải quá muộn Hứa Đại Tẩu ngồi không thượng rời đi đế đô con thuyền, lại tìm lấy cơ an vạ bọn họ trong phủ. Trong tay cầm Trình Cẩm Nguyệt chuyển giao cho nàng kia phong hưu thư, Hứa Đại Tẩu bị buộc bất đắc dĩ, rốt cuộc vẫn là thành thành thật thật rời đi. Thoáng nhìn Hứa Đại Tẩu rời đi bóng dáng, Hứa Tuyệt Yên lặng đem chính mình giấu đi, không dám nói lời nào càng thêm không dám lại có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Rời đi hứa ra, hứa đại tẩu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đi trước tìm hứa đại nha Bất quá thực đáng tiếc chính là, nàng như cũ không có thể nhìn thấy hứa đại nha hứa đại nha nhà chồng trong phủ hạ nhân hồi nàng nguyên lời nói chính là hai chữ, không thấy. Đứng ở phồn hoa náo nhiệt đế đô trên đường cái, không có người tâm phúc hứa đại tẩu chỉ cảm thấy phá lệ mờ mịt. Đợi hơn nửa ngày, nàng mới rốt cuộc nhớ tới, nàng ở đế đô còn có mặt khác hai cái đã xuất giá khuê Nghĩ đến liền làm, hứa đại tẩu không nói hai lời liền vội vàng đi tìm tam nha cùng ngũ nha. Tam nha cùng ngũ nha nhưng thật ra không có giống hứa đại nha như vậy, trực tiếp đối hứa đại tẩu cự chi ngoài cửa. Chẳng qua các nàng thấy hứa đại tẩu thời điểm, bên người đều theo nhà mình bà bà, chị em dâu cùng cô em chồng nhóm. Cứ như vậy, trường hợp liền rất là náo nhiệt. Hứa đại tẩu liên tiếp muốn há mồm xin giúp đỡ lời nói, đều ngạnh sinh xinh lại bị ngẹn trở về trong bụng. Càng làm cho hứa đại bất đắc dĩ chính là Tam Nha cùng Ngũ Nha cư nhiên đều có hỉ. Đổi mà nói chi, Tam Nha cùng Ngũ Nha mà nay đều là từng người nhà chồng bà bối, thật đúng là không phải nàng tưởng thế nào liền thế nào. Ngay cả nàng tưởng cùng Tam Nha cùng Ngũ Nha trong lén lút đơn độc trò chuyện, đều bị hai nhà bà bà cười tủm tỉ bồi thường cự, thằng đem hứa đại tẩu nghẹn không được. Đương lần thứ hai bị khách khách khí khí đưa ra môn, hứa đại tẩu rốt cuộc ý thức được, nàng ở đế đô hoàng thành là lại vô nơi dừng chân. Chẳng sợ Tam nha cùng Ngũ nha sẽ không giống Đại nha như vậy đối nàng tuyệt tình, nhưng Tam nha cùng Ngũ nha cũng quyết định không có khả năng sẽ che chở nàng, càng thêm không có khả năng sẽ thu lưu nàng. Mặt trời chiều ngã về tây, Hứa Đại tàu rốt cuộc dây dưa dây cà đi vào bến tàu, lại tuyệt vọng phát hiện, rời đi Đế Đô Hoàng Thành con thuyền sớm đã xử lý cảng. Nếu như nàng muốn đi thuyền, cũng chỉ có thể thứ bằng ngày. So với Hứa Đại nha cùng Hứa Tuệ, Hứa Đại tàu bản lĩnh cùng năng lực đều không coi là cỡ nào đại. Nàng biết không điệu phương đi có thể ở khách điếm. Nhưng nàng không biết muốn như thế nào trụ khách điếm, trụ nào một khách điếm, càng không dám một người đơn độc đi trụ khách điếm. Vạn nhất kia khách điếm lao bản là cái người xấu nhưng làm sao bây giờ. Vạn nhất nàng ngủ đến nửa đêm đột nhiên có kẻ xấu sờ tiến nàng trụ nhà ở nhưng làm sao bây giờ. Càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, hứa đại tàu run run rảy rảy đánh vài cái lạnh run, càng thêm cảm giác được thê lương cùng bất lực. Đến cuối cùng, rứt khoát liền ngồi sổm bến tàu thượng, tâm như cho tàn lâm vào tràn hối hận bên trong Trình Cẩm Nguyệt không có sai người theo đuôi hứa đại tẩu. Từ khi hứa đại tẩu đi ra nhà bọn họ đại môn, hứa đại tẩu liền cùng hứa ra tứ phòng lại không có bất luận cái gì quan hệ. Mặc kệ hứa đại tẩu kế tiếp muốn làm gì, làm cái gì, đều tùy hứa đại tẩu chính mình. Cho nên Trình Cẩm Nguyệt cũng không biết hứa đại tẩu thế nhưng đáng thương hề hề ở bến tàu run run rẩy rẩy qua cả một đêm. Nếu như nàng biết, xuất phát từ người, nói, tinh thần, nàng ít nhất sẽ vì hứa đại tẩu tìm một chỗ khách điế Bất quá liền bởi vì không hiểu được, Trình Cẩm Nguyệt cũng liền không có đem hứa đại tẩu sự tình để ở trong lòng. Chỉ là ở lúc sau nghe Tam Nha cùng Ngũ Nha đề cập, hứa đại tẩu đã từng đi các nàng nhà chồng đi tìm các nàng, mới đại khái đoán được, hứa đại tẩu hẳn là vẫn là lầm ngày đó con thuyền. Chuyện của nàng không cần nói thêm, vẫn là giao cho các ngươi cha tự hành đi giải quyết hảo. Hứa đại tẩu có thể đi tìm Tam Nha cùng Ngũ Nha, đủ để thuyết minh hứa đại nhà thái độ, Trình Cẩm Nguyệt trong lòng biết rõ ràng Đảo cũng không tưởng đối hứa đại nha chỉ chỉ trò trò, chỉ là ngự khi ôn hòa quan tâm nổi lên Tam Nha cùng ngũ nha, hai người các ngươi có hỷ sau cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Muốn ăn cái gì, không muốn ăn cái gì, đều chỉ lo nói ra, nhưng ngàn vạn đừng ủy khuất chính mình. Ta còn hảo. Nay đều 6 tháng, vẫn là ăn cái gì đều cảm thấy hương, cấp cái gì ăn cái gì. Tam Nha nói liền nở nụ cười, bà bà cùng tiểu cô đối ta đều thực hảo, ngày thường chuyện gì đều theo ta. Sợ ta có một đinh điểm không hài lòng. Hẳn là. người đây là đứa bé đầu tiên, vốn dĩ nên phá lệ thật trọng. Trình cầm nguyệt gật gật đầu, trả lời. Ta nhưng thật ra có điểm nôn nén. An toàn đồ vật còn hảo, không an toàn liền chịu không nổi. Ngũ nha tình huống không có tam nha như vậy thuận lợi, bất quá nàng cũng bị chiếu cố rất là chu đáo cùng tinh tế, mà nay thực sự béo không ít. Vậy nhiều mua chút mờ chua bị thượng. Ta sớm chút thời gian làm lô thẩm làm một ít dưa chua. Đợi lát nữa các ngươi đi thời điểm đều mang lên một ít trở về ăn. Nô thẩm tay nghề, trình cầm nguyệt vẫn là thực tán thành. Một biết tam nha cùng ngũ nha mang thai, nàng liền lập tức An bài thượng. Hảo, đa tạ tứ thẩm. Ta thích nhất nô thẩm làm dưa chua, khẳng định ăn rất ngon. Tam nha cùng ngũ nha cũng chưa khách sáo, cũng sẽ không khách sáo, lập tức rất là tự nhiên cười đáp. Tuy rằng chỉ là tứ thuốc tứ thẩm, nhưng tam nha cùng ngũ nha là thật sự đem hứa ra tứ phòng coi là chính mình nhà mẹ đẻ. Về nhà mẹ đẻ số lần rất nhiều trước không nói, hơn nữa mỗi lần trở về đều không đơn giản chỉ là ngồi ngồi liền đi, như thế nào cũng sẽ ở hứa ra ăn một bữa cơm mới có thể rời đi. Không hề nghi ngờ, các nàng cùng Trình Cẩm Nguyệt quan hệ cùng cảm tình cũng càng thêm thân cận cùng nồng hậu Thích ăn cũng không thể ăn nhiều. Vì hai tự hào, các người thứ gì đều phải nếm thử, đến bổ túc dinh dưỡng. Trình Cẩm Nguyệt nói, ơn ơn, chúng ta đều biết đến. Trình Cẩm Nguyệt nói, Tam Nha cùng Ngũ Nha đều thực thích nghe cũng khẳng định sẽ nghe. Lần này cũng thế, hai người lập tức liền gật gật đầu. Tam Nha cùng ngũ Nha tới A. Một mảnh hòa thuận vui vẻ bên trong, hứa tuệ đột nhiên xuất hiện liền rất là trọc người ngại. Nhưng mà hứa tuệ chính mình lại là cũng không để ý, hơn nữa đặc biệt vội vàng cùng gấp không chờ nổi, hai người các ngươi gần nhất ở vội cái gì đâu. Có hay không nhìn thấy đại nha. Từ khi nàng xuất giá, còn chưa từng có trở về quá đâu. 362, để 362 trường. Không có. Đối mặt hứa tuệ do hỏi, tam nha cùng ngũ nha đều là nhất trí lắc đầu, cấp gia phủ định trả lời. Các nàng đảo không phải ở lừa gạt hứa tuệ, mà là nói sự thật. Từ hứa đại nha việc hôn nhân định ra, hứa đại nha cả người đều đảo qua ngày xưa lấy lòng, trực tiếp trở nên vinh váo tự đắc, một bộ không đem tam nha cùng ngũ nha để vào mắt bộ dáng Mà nay hứa đại nha đã thuận lợi xuất giá, lại nơi nào sẽ để ý tới tam nha cùng ngũ nha. Như vậy một đoạn thời gian tới nay, Hứa Đại Nha chưa bao giờ chủ động cùng Tam Nha cùng Ngũ Nha đi lại quá. Đương nhiên, Tam Nha cùng Ngũ Nha cũng không tưởng cùng Hứa Đại Nha lui tới chính là. Như thế nào sẽ không có đâu. Các người rốt cuộc là thân tỉ muội lại đều gả tới đế đô hoàng thành, về sau vẫn là muốn nhiều hơn đi lại mới hảo a Hứa Tuệ ngay từ đầu cũng nghĩ tới muốn từ Tam Nha cùng Ngũ Nha trên người xuống tay. Rốt cuộc đều là thân chất nữ, chỉ cần có thể vớt đến chỗ tốt, Hứa Tuệ đều không bài xích. Nhưng Tam nha cùng Ngũ nha đều là tứ phòng nuôi lớn, nhìn quy củ có lễ, kỳ thật rất là không hảo trêu trọng. Hứa Tuệ liên tiếp nỗ lực vài tháng, đều nhiều lần vấp phải trở cuối cùng chỉ phải bại hạ trợ tới, bị buộc từ bỏ. Chờ đến Hứa Đại nha xuất giá, Hứa Tuệ liền càng thêm không thèm để ý Tam nha cùng Ngũ nha. Nguyên nhân vô hắn, Hứa Đại nha nhà chồng có thể so Tam nha cùng Ngũ nha nhà chồng lợi hại, Hứa Tuệ tự nhiên cũng liền không tưởng lại xem trọng Tam nha cùng Ngũ nha, mà là một lòng một dạ đặt ở Hứa Đại trên người. Cho đến ngày nay cũng là như thế, hứa tuệ không tính toán cùng tam nha cùng ngũ nha hưởng phí công phu, dồn hết sức lực chỉ nghĩ từ hứa đại nha nơi đó được đến chỗ tốt. Đại tỷ không thích theo chúng ta đi động. Liếc liếc mắt một cái hứa tuệ, tam nha vẻ mặt không sao cả trả lời. Ngũ nha còn lại là trực tiếp không mở miệng, quyền đương không có nghe được hứa tuệ khuyên bảo. Nàng tự biết không đủ thông minh, cũng chơi không tới những cái đó tính kế cùng hãm hại, đơn giản liền thời khắc chỉ nghe tứ thúc tứ thầm nói. Những người khác mặc kệ nói cái gì Mặc dù là trưởng mối ngũ nha cũng là vào thai này ra thai kia, sẽ không để trong lòng. Vậy các ngươi hai liền nhiều tìm xem đại nha nha. Lại nói như thế nào hai người các ngươi cũng là muội muội sao lại có thể không đem trưởng tỷ để vào mắt. Hùng chi đại nha mà nay gả như vậy hảo, có thể so hai người các ngươi phong cảnh nhiều. Hai người các ngươi ngày sau muốn ở nhà chồng qua đến hảo, còn không phải đến rửa vào các ngươi đại tỷ giúp đỡ cùng nâng đỡ. Nhìn ra tam nha cùng ngũ nha không để bụng, hứa tuệ toàn bộ nói. Này hai cái nha đầu chính là bởi vì đánh tiểu bị dưỡng ở tứ phòng, đến nỗi với cùng đại phòng một đinh điểm đều không thân cận. Rõ ràng nên là thân tỉ muội lại so với không thượng các nàng hai cùng tứ phòng phúc bảo mấy huynh muội cảm tình muốn hảo. Bởi vậy liền có thể thấy được, tam nha cùng ngũ nha đều là vô tâm không phổi, thân sơ đều phân không rõ ràng lắm. a tam nha cười nhạo một tiếng, không chút nào che giấu nàng đối hứa đại nha khinh thường, cùng với đối hứa tuệ không cho là đúng. Ngũ nha cúi đầu. Yên lặng chơi nổi lên chính mình ngón tay, dị thường trầm mặc, cũng phá lệ an tĩnh. Hai người các ngươi đây là cái gì phản ứng? Chẳng lẽ ta còn nói sai rồi không thành? Ta chính là hai người các ngươi thân cô cô, ta còn có thể hại hai người các ngươi. Vì ra tăng chính mình lời nói thuyết phục lực, hứa tuệ một cái kính hướng chính mình trên mặt thiết bảng, Tam Nha, Ngũ Nha, hai người các ngươi nhưng ngàn vạn phải biết rằng, ta cái này thân cô cô đều là thiệt tình muốn vì hai người các ngươi hảo, lúc này mới lắm miệng đề điểm các ngươi vài câu. Nếu là thay đổi người khác, ta cũng sẽ không nhiều lời nửa cái tự. Vậy thỉnh cầu tiểu cô cũng đừng hướng ta cùng ngũ nha nói. Lại nói như thế nào ta cùng ngũ nha mà nay đều lớn bụng, thật sự không rảnh lo chuyện khác. Đến nỗi đại tỷ bên kia, tiểu cô nếu là thích, đại nhưng chính mình đi đi lại, ta cùng ngũ nha liền tính. Tam nha vốn tưởng rằng chỉ cần nàng cùng ngũ nha không nói tiếp, hứa tuệ tự hành liền sẽ hành quân lặng lẽ. Không thành tưởng hứa tuệ còn không thuận theo không buông tha cùng nàng nháo thượng. Tam nha đơn giản cũng không hề cấp hứa tuệ lưu mặt mũi, trực tiếp dối nói: "Các người hứa tuệ tức giận đến không được, còn đãi nhiều lời, lại bị Trình Cẩm nguyện cấp đánh gãy." Thiếu cô tựa hồ thực nhàn. Hứa Tuệ ngày thường ái như thế nào làm ầm ĩ, Trình Cẩm nguyện đều sẽ không quản. Nhưng hiện nay Tam nha cùng Ngũ nha đều hoài hài tử, nhịn không được Hứa Tuệ này đó tính kế, Trình Cẩm nguyện tự nhiên sẽ không chẳng quan tâm. Ta ở Tam nha cùng Ngũ nha trước mặt, Hứa Tuệ còn có thể lúc lắc trưởng bối cái giá. Chính là thay đổi Trình Cẩm Nguyệt trước mặt, Đối tụy liền không có lớn như vậy là gan. Rốt cuộc là ăn nhờ ở đầu, vạn nhất thật đem Trình Cẩm Nguyệt cấp trọc nóng này, Trình cầm Nguyệt khẳng định sẽ đem nàng đuổi ra ngoài. Không thể không nói, Hứa Đại Tẩu bị buộc rời đi cấp Hứa Tuệ để lại rất lớn bóng ma, thẳng làm Hứa Tuệ phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi cùng kinh sợ. Không có gì sự tiểu cô liền hồi chính mình nhà ở đốc. Đồng dạng không có bận tâm Hứa Tuệ mặt mũi, Trình Cẩm Nguyệt thẳng trả lời. Hứa Tuệ trên mặt rốt cuộc vẫn là không nhịn được Nếu là chỉ có nàng cùng Trình Cẩm Nguyệt ở, Trình Cẩm Nguyệt lại mắng nàng, nàng đều có thể nhẫn. Nhưng giờ phút này Tam Nha cùng Ngũ Nha còn ngồi ở nơi này đâu, nàng liền rất có chút chịu không nổi. Sắc mặt thanh một trận bạch một trận, hứa tuệ nhịn không được liền hung tận trường hướng về phía Trình Cẩm Nguyệt, tứ tẩu, ngươi đây là cùng ta cái này tiểu cô nói chuyện thái độ sao. Ta lại không chiêu ngươi cho ngươi, ngươi làm cái gì đuổi ta đi. Tiểu cô thật muốn không có việc gì, xác thật không cần thiết ở chỗ này nốc. Ta cùng ngũ nha khó được trở về một chuyến, cũng là muốn hảo hảo cùng tứ thẩm nhiều lời nói chuyện, liền không nhọc phiền tiểu cô bồi lo lắng. Hứa tuệ lời này vừa nói ra, trình cầm nguyệt còn không có mở miệng, Tam Nha liền tỏ thái độ. Vốn dĩ sao, nàng cùng ngũ nha đang theo tứ thẩm liêu hảo hảo, hứa tuệ một hai phải chạy ra rào sự, thực sự quá phiền nhân. Không nói trình cầm nguyệt tưởng đuổi người, Tam Nha cũng là khắc chế không được muốn hứa tuệ lập tức rời đi. Hứa Tam Nha, ta lại nói như thế nào cũng là trưởng bối của ngươi. Người hứa Tuệ đột nhiên đứng dậy, nổi giận đùng đùng chỉ vào Hứa Tam Nha cái mũi liền phải khai mắng. "Hứa Tuệ, ta đã nói qua, Tam Nha chính hoài hài tử, chịu không nổi kinh hãi." Đánh gậy Hứa Tuệ chỉ trích, Trình cầm Nguyệt sắc mặt đi theo lệnh xuống dưới. "Tứ tẩu, ta không phải." Ngươi vừa mới cũng nghe thấy, rõ ràng là Tam Nha nàng thấy Trình Cẩm Nguyệt che chở Tam Nha, Hứa Tuệ lại là hủy khuất lại là nén giận, liền rất tưởng cùng Trình Cẩm Nguyệt lý luận rõ ràng. "Không có gì hảo thuyết." Không kiên nhẫn xua xua tay, Trình Cẩm Nguyệt thái độ rất là lãnh đạo, Tam Nha nói, có nào điểm không đúng sao? Nàng không đúng chỗ nào? Trình Cẩm Nguyệt cư nhiên còn không biết xấu hổ hỏi nàng, không đúng chỗ nào? Ở hứa tuệ xem ra, hứa Tam Nha nơi nào đều không đúng? Nơi trốn đều không đúng? Nhưng là lời nói tới rồi bên miệng, hứa tuệ lại đem đầy ngập phẫn nộ cấp nuốt đi xuống. Nói đến cùng, nàng không thể cùng Trình Cẩm Nguyệt xé rách mặt, cũng không tự tin cùng Trình Cẩm Nguyệt cứng đối cứng giang thượng. Khẽ cắn môi, hứa tuệ Tức giận không thôi để chân chạy lấy người. Trình Cẩm Nguyệt ba người cũng chưa để ý tới Hứa Tuệ lửa giận, cũng không ra tiếng gọi lại Hứa Tuệ, tùy ý Hứa Tuệ bước đi xa, các nàng vừa lúc được thanh tịnh. Ngay cả cơm trưa thời gian Hứa Tuệ không có hiện thân, cũng không ai hỏi đến, thẳng đem Hứa Tuệ làm lơ hoàn toàn. Ăn qua cơm trưa không bao lâu, Tam nha cùng Ngũ nha nhà chồng liền tới tiếp người. Nguyên bản Tam nha cùng Ngũ nha còn tưởng tiếp tục nhiều đãi trong chốc lát, nhưng mà tới chính là hai người phu quân, Trình Cẩm Nguyệt vung tay lên, Liền đem các nàng hai chị em đều đuổi đi Biết được tam nha cùng ngũ nhà đã chạy lấy người Hứa tuệ miễn bản nhiều bực bội Lại cứ nàng chính mình đã đói bụng không được Cũng thực sự kiên cường không đứng dậy Không thể không miêu bụng lưu đi phòng bếp ăn nói khép nép thảo ăn Trước kia hứa tuệ mới đến hứa ra thời điểm Nàng cũng không phải là như vậy Mỗi khi đối thượng hứa ra hạ nhân Hứa tuệ miễn bản rất cao ngạo Thẳng đem nô thẩm bọn họ đều đương nô bộc sử Nhưng là hiện giờ hứa tuệ Liền không thế nào dám làm như vậy Chủ yếu là bao gồm ngô thẩm ở bên trong một đám người, đều không đem nàng cái này chủ tử coi là chủ tử. Mặc cho nàng như thế nào sai xử, nô thẩm bọn họ đều không nghe nàng, hoàn toàn đem nàng coi là không khí. Có như vậy vài lần, hứa tuệ trước mặt mọi người đã phát giận, thậm chí còn muốn động thủ đánh ngô thẩm. Nhưng mà nàng tay mới vừa dơ lên tới, đã bị vương một sơn cục đá cấp tạp chúng thủ đoạn, ngược lại ăn không nhỏ mệt. Đối phó nô thẩm, hứa tuệ xác thật có nắm chắc, cũng rất là cường thế cùng bá đạo. Nhưng thay đổi Vương Một Sơn cùng Vương Một Thủy Hai huynh đệ trước mặt, hứa tuệ liền không có cái này la gan. Hứa tuệ chính là chính mắt kiến thức quá vương gia huynh đệ công phu ra sao này cao. Thậm chí với bị Vương Một Sơn giáo hấn rất nhiều lần lúc sau, hứa tuệ liền thực sự thu liếm nhiều. Nay không, hiện nay hứa tuệ ở hứa gia liền rất có điểm cụm đuôi làm người cảm giác, vô luận làm bất cứ chuyện gì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn thấy hứa tuệ tiến vào phong bếp, nô thẩm không có ngăn đón. Đương nhiên, Nô thẩm cũng không cố tình nhiệt tình tiếp đón hứa tuệ. Hứa ra nhiều như vậy vị chủ tử, rốt cuộc ai mới là chân chủ tử, ai lại là giả chủ tử, bọn họ trong lòng so với ai khác đều càng thêm rõ ràng. Cho nên đối hứa tuệ, nô thẩm trực tiếp liền lựa chọn coi thường thái độ. Ăn mấy lần đau khổ lúc sau, hứa tuệ cũng không trông cậy vào nô thẩm có thể đối nàng cỡ nào cung cung kính kính. Dù sao nàng chính là muốn ăn, chỉ cần nô thẩm đem đồ ăn bưng cho nàng, nàng cũng là một câu cũng lười đến cùng nô thẩm nhiều lời. Chỉ tiếp, mặc cho hứa tuệ ở trong phòng bếp tìm kiếm hơn nửa ngày, cũng không phát hiện ngô thẩm để lại cho nàng đồ ăn. Đổi mà nói chi, ngô thẩm căn bản là không có nhớ thương quá nàng đến tột cùng có hay không ăn cơm. Ý thức được điểm này sau, hứa tuệ sắc mặt liền rất là khó coi, quay đầu liền hướng về phía ngô thẩm chửi bậy lên, ta đồ ăn đâu? ân Ngô thẩm vừa mới thu thập xong phòng bếp, đang muốn rời đi đã bị hứa tuệ ngăn cản bước chân, không cấm có chút kinh ngạc. Ta giữa chưa không ăn cơm, người không biết sao. Nhận định nô thẩm chính là cố ý, hứa tuệ ngữ điệu lần thứ hai tăng lên, chạy nhanh, một lần nữa cho ta nấu cơm. Bên kia có giữa chưa dư lại đồ ăn. Chỉ chỉ trong một góc tủ bác, nô thẩm trả lời. Cái gì? Ngươi làm ta ăn cơm thừa canh cạn. Ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là hứa minh chi thân muội muội Dọn ra hứa minh chi danh hảo, hứa tuệ hung tận trừng mắt nô thẩm, cả giận nói. ân ta biết ngươi là nhà của chúng ta láo ra muội muội Đối mặt hứa tuệ kêu gào. Nô thẩm rất là thản nhiên, cũng đặc biệt bình tĩnh. Vậy ngươi còn dám đối với ta như vậy? Hứa tuệ hư lạnh một tiếng, trên mặt miễn bàn nhiều đắc ý. Ta như thế nào đối với ngươi? Nô thẩm đảo không phải cố ý rồi hứa tuệ, cũng không phải cố ý cùng hứa tuệ không qua được. Nàng chỉ là có sự nói sự, lúc này mới đáp lại hứa tuệ hỏi chuyện. Nhưng mà ngô thẩm như vậy thái độ xem ở hứa tuệ trong mắt, chính là ngô thẩm đối nàng bất kính. Ngay sau đó, hứa tuệ liền tạc, dương tay liền muốn một cái tắt ném qua đi 363, đệ 363 trường. Nói đến cũng là trùng hợp. Hứa tuệ bên này bàn tay mới vừa dơ lên tới, bên kia vương một thủy liền đến. Từ khi thành thân lúc sau, vương gia huynh đệ liền tự nhiên mà vậy khác khai phòng bếp nhỏ, rất ít sẽ lại đến bên này phòng bếp lớn. Mặc dù tới, cũng là hai vị phu nhân tới, vương một sơn cùng vương một thủy huynh đệ rất ít sẽ xuất hiện. Đặc biệt là vương một thủy, hoàn toàn có thể nói là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cơ bản đều nhìn không tới bóng người. Nhưng cô tỉnh, hôm nay Hứa Tuệ bị Vương Một Thủy cấp đụng phải vừa vặn. Lại sau đó, Hứa Tuệ tay liền không phải nàng chính mình tay. Vương Một Sơn mỗi lần đối nàng động thủ ném chỉ là hòn đá nhỏ, Vương Một Thủy tắc trực tiếp vứt thiết châu, đau Hứa Tuệ ngao ngao kêu to. Không có để ý tới Hứa Tuệ kêu thẳng thiết, Vương Một Thủy thẳng đi vào phòng bếp. Nhị sư pho có chuyện gì sao? Nô Thẩm đối Vương Gia huynh đệ xưng hô là theo Phúc Bảo Hòa Lộc bảo bọn họ thế, vẫn luôn đều không có biến quá, cũng không thiếu thân cận nô thẩm thảo một ít cây táo chua bánh Vương một thủy nói cây táo chua bánh cùng Vương gia huynh đệ nhận thức lâu như vậy nô thẩm đối Vương một thủy cũng đã đủ rồi hiểu biết lấy Vương một thủy thật là trầm mặc ít lời tính tình hắn có thể tự mình tới tìm nàng Thảo muốn cây táo chua bánh đủ có thể thấy xác thật có đại sự xảy ra mà có thể cùng cây táo chua bánh dính dáng đến đại sự nô thẩm nghĩ nghĩ không cấm liền kinh ngạc nói lộc bảo thiếu ra sư Nương chẳng lẽ là có hỷ ân Vương một thủy gật gật đầu Thanh âm cũng không lớn, lại cũng là không thể nghi ngờ chắc chắn miệng lưỡi. Kia thật đúng là đại hỷ sự nha. Nô thẩm tức khắc liền nở nụ cười, xoay người liền đi hướng bậy bếp, chờ, ta đây liền làm cây táo chô bánh. Mắt thấy nô thẩm hấp tấp bắt đầu đốt lửa thiêu bếp, hứa tuệ cả người đều phải điên rồi. Nàng con đói bụng đâu? Nàng muốn ăn cái gì? Nô thẩm liền đối nàng lạnh lẽo. Thay đổi vương một thủy, nô thẩm lại tung tăng tấu đi lên. Lại nói như thế nào nàng cũng là chủ tử Vương Mộ Thủy mới là trong phủ nô buộc được không? Càng nghĩ càng cảm thấy nén giận cùng nghẹn quất, Hứa Tuệ trực tiếp liền khí rất nổi lên nước mắt. Rất rõ ràng nàng là đánh không lại Vương Một Thủy, Hứa Tuệ dầm chân một cái, hầm hừ quay người chạy đi tìm Trình Cầm Nguyệt. Mắt thấy Hứa Tuệ phụng chính mình tay phải chạy đến nàng trước mặt, Trình Cẩm Nguyệt còn không có mở miệng, liền nghe được Hứa Tuệ liên tiếp oán trách cùng cáo trạng lời nói. Lúc này đây Trình Cẩm Nguyệt nhưng thật ra không có không tin Hứa Tuệ, chỉ vì Hứa Tuệ tay phải sắc thật xương đỏ một mảnh. Nhìn đặc biệt do người Bất qua hứa tuệ cáo trạng nội dung Trình cầm nguyệt cũng không như thế nào cảm thấy hương thú Nô thẩm là cái thành thật tính tình Vương một thủy càng là sự không liên quan mình Cao cao treo lên Hứa tuệ có thể lập tức đem này Hai người đều đắc tội Đủ có thể thấy hứa tuệ mới vừa rồi là cỡ nào đáng giận Tự nhiên cũng liền không đáng đồng tình Nay đây cứ việc hứa tuệ khóc thật là đáng thương Trình cẩm nguyệt lại căn bản không có để ý tới quyền đương sự tình gì cũng không phát sinh Thẳng đem hứa Tuệ làm lơ hoàn toàn Hứa tuệ hao hết tâm tư khóc hô hơn nửa ngày, vốn tưởng rằng trình cẩm nguyệt như thế nào cũng nên vì nàng ra suốt đầu, hảo hảo giáo hấn một chút ngô thẩm cùng vương một thủy này hai cái hạ nhân, không ngờ trình cẩm nguyệt đối nàng thái độ vẫn là bộ răng cũ, đặc biệt lãnh đạo. Tứ tẩu, người rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói chuyện? Ta đều bị hai cái hạ nhân khi dễ thành dáng vẻ này, người cư nhiên vẫn là thờ ơ. Người rốt cuộc có hay không đem ta cái này tiểu cô để vào mắt? Tin hay không ta tìm ta tứ ca đi? Hứa Tuệ khí sắc mặt phát thanh, dị thường phẫn nội trừng mắt Trình Cẩm Nguyệt. Trình Cẩm Nguyệt tự nhiên không sợ bị Hứa Tuệ uy hiếp. Mặc dù Hứa Tuệ dọn ra Hứa Minh Chi, Trình Cẩm Nguyệt cũng là vẻ mặt không để bụng, hoàn toàn không phối hợp Hứa Tuệ đi xuống diễn kịch. Trình Cẩm Nguyệt trước sau không chịu tiếp chiêu, Hứa Tuệ đương nhiên cũng lấy Trình Cẩm Nguyệt không có biện pháp. Bất quá nàng lần này nói được thì làm được, thật đúng là nháo tới rồi Hứa Minh Chi trước mặt, nhưng khinh khóc lóc kể lệ nàng ủy khuất. Ngươi ở đế đô cũng ngây người lâu như vậy, là thời điểm nên rời đi. Mặc cho hứa tuệ làm ấm ý hơn nửa ngày lúc sau, hứa minh chi thần sắc lãnh đạm trở về như vậy một câu. Cái? Cái gì? Không dám tin tưởng nhìn hứa minh chi, hứa tuệ thiếu chút nữa muốn cho rằng nàng chính mình ảo giác. Nàng là tới cáo trạng, không phải tới chào từ biệt, nàng tứ ca làm cái gì muốn đuổi nàng đi. Nói nữa, nàng lần này thật sự không có cố ý nháo sự, rõ ràng là ngô thẩm cùng vương một thủy liên thủ khi dễ nàng. Như thế nghĩ... Hứa tuệ liền đem chính mình như cũ xương đỏ rất là lợi hại thủ đoạn dơ lên hứa minh chi trước mặt, mong đợi có thể giành được hứa minh chi đồng tình cùng thương hại. Lại nói như thế nào nàng cũng là hứa minh chi thân muội muội chẳng lẽ nàng liền hai cái hạ nhân đều so ra kém. Hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt là nhất trí ý tưởng. Nói đến khi dễ người, hứa tuệ khi dễ ngô thẩm còn kém không nhiều lắm, ngô thẩm lại sao có thể sẽ khi dễ nàng. Đến nỗi vương một thủy, tưởng cũng biết hắn chỉ là trùng hợp gặp gỡ Hơn phân nửa là không quen nhìn hứa tuệ hành động mới có thể ra tay. Rốt cuộc phía trước rất nhiều lần, Vương Một Sơn đều là cái dạng này hành động. Kỳ thật nếu như hứa tuệ tới cáo trạng đối tượng là Vương Một Sơn, có lẽ còn có thể dính liễu Vương Một Sơn là cố ý nhằm vào cùng khi dễ nàng. Nhưng nói đến Vương Một Thủy Động một chút liền ái, ẩn, thân làm người xử sự, sự, hứa minh chi thật đúng là không tin sự tình sẽ như thế tuệ theo như lời như vậy. Nay đây, đón nhận hứa tuệ không dám tin tưởng ánh mắt, hứa minh chi chỉ có một đáp lại Cha mẹ hồi hứa gia thôn đã có một đoạn thời gian, ngươi cũng là thời điểm nên trở về vì cha mẹ tận tận hiếu. Chính là ta hứa tuệ là không nghĩ trở về hứa gia thôn. Nàng thật vất vả mới đến đến đế đô hoàng thành, cũng trốn rồi như vậy nhiều lần, sao có thể sẽ đáp ứng rời đi. Nhưng hứa minh chi lên tiếng, hứa tuệ khẽ cắn môi, mặc danh chính là không dám cùng này đối nghịch, cũng không dám quá mức trêu chọc hứa minh chi. Ở hứa tuệ xem ra, từ khi hứa minh chi lên làm đại quan, cả người đều trở nên càng thêm có khí thế. Càng sâu đến có đôi khi Hứa Minh Chi gần chỉ là một cái trứng mắt, là có thể đem Hứa Tuệ sợ tới mức không dám lúc ních. Lần này cũng không ngoại lệ. Hứa Tuệ bên này vừa mới mở miệng, đã bị Hứa Minh Chi cực kỳ lạnh lẽo một cái lệ mắt quét lại đây. Trong phút chốc, Hứa Tuệ cũng không dám hé răng. Trở về thu thập ngươi đồ vật, ngày mai rời đi. Không lại cấp Hứa Tuệ kêu là cơ hội, Hứa Minh Chi nói. Nghe ra Hứa Minh Chi lời nói thâm ý, Hứa Tuệ lập tức liền đỏ vành mắt. Nhưng mà... Mặc cho nàng như thế nào cùng hứa minh chi cầu tình, đều là không làm nên chuyện gì. Hứa minh chi quyết tâm chính là muốn đưa nàng rời đi, thật đúng là không phải hứa tuệ có thể xoay chuyển thế cục Cuối cùng, hứa tuệ ăn trộm gà không còn mất nắm gạo, không những không có thể giành được hứa minh chi đồng tình cùng thương hại, ngược lại đem chính mình cấp tài đi vào. Rốt cuộc tiến đi hứa tuệ, trình cầm nguyệt hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nàng ngày thường không thế nào để ý tới hứa tuệ, nhưng hứa tuệ tồn tại xác thật là cái không dung bỏ qua phiền thoái Thường thường liền ái nhảy nhót một chút, có đôi khi thiệt tình thực lệnh người chẳng ghét. Mà nay lại là rốt cuộc thanh tĩnh, vẫn có thể xem là một kiện rất tốt sự. Hứa đại nha lần thứ hai trở lại hứa ra, là ở một tháng sau. Một ngày này thời tiết sáng sủa, trình cầm nguyện chính bồi hỉ bảo cùng ngọt bảo ở trong sân đọc sách, liền nhìn đến hứa đại nha mang theo mấy cái nha đầu một thân trang phục lộng lây đứng ở nàng trước mặt. Có việc. Hồi lâu không gặp hứa đại nha, trình cầm nguyện đều sắp quên như vậy một người không có việc gì đã chính là trở về ngồi ngồi. Lạc đầu, Hứa Đại Nha ngữ khí còn tính ôn hòa, trên mặt cũng treo tươi cười. "Nga, vô sự hiến ân cần." Trình Cẩm Nguyệt nhưng không tin, Hứa Đại Nha chỉ là đơn thuần muốn trở về ngồi ngồi. Lại hoặc là nói, Hứa Đại Nha mặc dù muốn về nhà mẹ đẻ, cũng không nên là hồi nơi này mới đúng. Trình Cẩm Nguyệt phản ứng quá mức lãnh đạm, Hứa Đại Nha trong lúc nhất thời liền nghẹn họng. Sắc mặt cứng đờ, Hứa Đại Nha đốn một lát, vẫn là chủ động đã mở miệng, "Tứ thẩm, tứ thúc không ở nhà." Ơn, không ở. Quả nhiên là hướng về phía hứa Minh chi tới. Bị hứa đại nha như vậy vừa hỏi, trình cẩm nguyệt trong lòng càng thêm hiểu rõ. Không nên a tứ thúc hôm nay không phải ở nghỉ tắm gội sao. Hứa đại nha chính là hỏi thăm rõ ràng mới cô ý chọn hôm nay tới hứa ra, không ngờ sẽ phát cái không, lập tức chưa từ bỏ ý định truy vấn nói, kia tứ thúc khi nào trở về. Không biết. Trình cầm nguyệt lắc đầu, trả lời. Như thế nào sẽ không biết. Tứ thẩm nguyệt đều không có hỏi một chút sao. Hứa Đại Nha mới không tin Trình Cẩm Nguyệt cái gì cũng không biết. Hứa Minh Chi nhất quán rất là kính trọng Trình Cẩm Nguyệt, mọi việc đều sẽ hướng Trình Cẩm Nguyệt báo bị. Vì cái gì muốn hỏi? Ngầm đầu liếc liếc mắt một cái hứa Đại Nha, Trình Cẩm Nguyệt hỏi. Vì cái gì không hỏi? Tứ thuốc hành tung bốn dĩ nên báo cho tứ thẩm A. Hứa Đại Nha tổng cảm thấy Trình Cẩm Nguyệt là cố ý ở lừa nàng, cũng là cố ý ở cùng nàng vòng quanh. Nhưng ta không muốn biết, cũng liền không thích nghe hắn nói. Nhìn ra hứa đại nha là muốn từ hứa minh chi nơi này xuống tay, trình cẩm nguyệt trực tiếp tặng hứa đại nha một quả mềm cái đinh. Không ừ. hề dự triệu bị trình cầm nguyệt rỗi vừa vặn, hứa đại nha thiếu chút nữa không bị khí ra cái tốt xấu tới. Nói lời thật lòng, hứa đại nha cũng không nghĩ tới tìm hứa minh chi cùng trình cầm nguyệt. Nàng chính mình ban đầu ý tưởng chính là, nàng đã xuất giá, lại còn có gả như vậy hảo, nơi nào còn cần lại quay đầu lại xem hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt sắc mặt. Không ngờ. Nàng nhà chồng rất là để ý hứa minh chi cửa này thân thích Thậm chí với nàng đã bị bức, bất đắc dĩ Lại đến chạy về tới chủ động cùng hứa minh chi cùng trình cầm nguyện kỳ hảo Khi sâu một hơi, hứa đại nha thực nỗ lực gáp xuống đầy ngập lửa giận Đúng sự thật nói, tứ thẩm, ta lần này trở về là tưởng thỉnh tứ thúc đi ta nhà chồng ăn bữa cơm Rốt cuộc là thân thích, nên cho nhau đi lại đi lại Ngoài miệng nói như vậy, hứa đại nha bản nhân lại không phải thực vui mừng Tổng cảm thấy lời kia vừa thốt ra Nàng ở trình cẩm nguyệt trước mặt liền lại lùn một đầu. Nói đến cùng, nàng vẫn là đến cầu đến hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt trước mặt. Ngươi cũng thấy rồi, ngươi tứ thúc không ở nhà. Phó không phó ước, là hứa minh chi sự tình, trình cẩm nguyệt cũng không sẽ tự tiện vì này làm quyết định. Cho nên ta mới hỏi, tứ thúc rốt cuộc muốn cái gì thời điểm trở về. Hứa đại nha cường điệu nói. Ta cũng trả lời quá ngươi, ta không biết ta. Vẻ mặt vô tội nốn nốn bay, trình cầm nguyệt ngữ khí thản nhiên trả lời. Ngươi thực sự bị trình cầm nguyệt tức giận đến không nhẹ, hứa đại nha thiếu chút nữa không nhịn xuống cùng trình cầm nguyệt rác mặt xảo khởi ra tới. Cũng may thời khắc mấu chốt hứa đại nha kịp thời phản ứng lại đây, biết lúc này còn không thể đắc tội trình cầm nguyệt, liền lại lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng bài trừ tươi cười, tứ thầm ngươi xem, ta khó được trở về một chuyến, lần sau còn không chừng khi nào mới có thể lại trở về. Cho nên, ta thật vất vả mới có thể nhìn thấy tứ thúc một mặt, ngươi cũng đừng làm khó ta. 364 Đệ 364 trường. Hứa đại nha lời này liền buồn cười. Rốt cuộc là ai ở làm khó ai? Trình cầm nguyệt nhưng không tóm được hứa đại nha liền một cái kính đề yêu cầu, ngược lại là hứa đại nha chính mình quá yêu nháo sự, mỗi khi cũng không chịu ngừng nghỉ. Mắt thấy hứa đại nha một bộ muốn cùng nàng không thuận theo không vông tha tư thế, trình cầm nguyệt hơi hơi mỉm cười, không bằng ngươi liền đứng ở chỗ này chờ đến ngươi tứ thúc trở về, lại chính mình hỏi hắn. Tứ thẩm ngươi liền không thể hỗ trợ phái cá nhân đi thông báo tứ thúc một tiếng. Lam Tứ Thúc lập tức trở về sau. Mắt nhìn thời gian còn sớm, Hứa Đại Nha liền tưởng trước đem Hứa Minh Chi thỉnh về tới. "Ta đã trả lời quá ngươi, ta không biết ngươi Tứ Thúc người đi đâu vậy. Ngươi nếu như thật sự như vậy tưởng lập tức tìm được ngươi Tứ Thúc, liền chính mình đi ra cửa tìm xem xem đi." Trình Cẩm Nguyệt này nói xong, liền không hề tưởng ứng phó Hứa Đại Nha, liền có lệ đều tỉnh đi, thẳng túi đầu đi xem thoại bảng. Một bên ngọt bảo cùng Hỉ bảo lại là sớm đã ngừng đầu, vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm Hứa Đại nhà rốt cuộc chú ý tới Ngọt Bảo cùng Kỳ Bảo, Hứa Đại Nha hai mắt sáng ngời, vội vàng lại hỏi, "Ngọt Bảo, Kỳ Bảo, hai người các ngươi có biết hay không các ngươi cha đi ra cửa chỗ nào rồi?" "Không biết nha." Ngọt Bảo hướng tới Hứa Đại Nha mỉm cười ngọt ngào cười, trả lời. Kỳ Bảo còn lại là nhẹ nhàng lắc đầu, đi theo trả lời, "Ừm." Hứa Đại Nha trên mặt tươi cười trong khoảnh khắc liền trầm xuống dưới, lòng tràn đầy hoài nghi truy vấn nói, "Hai người các ngươi thật không biết?" "Đại đường tỷ, ngươi như vậy cười thật xấu." Chỉ chỉ hứa đại nha mặt, ngọt bảo nói. hỉ bảo liếc liếc mắt một cái hứa đại nha, túi lâu tới, trên mặt thật thật tại tại hiện lên ghét bỏ thần sắc. Hứa đại nha thiếu chút nữa bị khí tạc. Trinh cầm nguyệt còn chưa tính, liên ngọt bảo cùng hỉ bảo hai tiểu hài tử đều dám lừa gắt nàng. Chính là, tầm mắt đảo qua trình cầm nguyệt, hứa đại nha nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn là không dám ra tiếng. Tính, hôm nay cái này thời cơ không đúng, chờ nàng lần sau tóm được cơ hội. Nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút ngọt bảo cùng Hỉ bảo này hai cái không hiểu đến tôn kính tỷ tỷ tiểu quỷ. Mặc kệ Hứa Đại Nha trong lòng như thế nào đoán trách cùng tức giận, nàng xác thật không có biện pháp chính mình đi ra ngoài mãn đường cái tìm Hứa Minh Chi, cũng đích xác không biết Hứa Minh Chi hành tung. Bị buộc bất đắc dĩ, Hứa Đại Nha cũng chỉ có thể như Trình Cẩm Nguyệt theo như lời như vậy, thành thành thật thật ở nhà chờ. Hứa Minh Chi đến tột cùng đi nơi nào, Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên biết. Thực xin lỗi. Hứa Minh Chi hôm nay thăm bạn đem liên tục đến trời tối mới kết thúc. Nay đây hứa Đại Nha lại chờ, đều không thể chờ đến người. Hứa Đại Nha kiên nhẫn không coi là cơ nào hảo. Cơm chưa thời gian không có nhìn đến hứa Minh Chi trở về, nàng liền tưởng để chân chạy lấy người. Bất quá, nghĩ đến nhà chồng người đối nàng dặn dò cùng tha thiết chờ mong, hứa Đại Nha không cấm lại có chút chần chờ. Trình cầm nguyệt tự nhiên sẽ không ngăn hứa Đại Nha rời đi, thoáng nhìn hứa Đại Nha mặt lộ vẻ chân chờ. Trình Cẩm Nguyệt trực tiếp liền lấy vui sướng ngự khí vui vẻ đưa tiễn khởi Hứa Đại Nha tới. Hứa Đại Nha nhất chịu không nổi bị người xem thường. Giống Trình Cẩm Nguyệt như vậy giáp mặt tiến khách, càng là vượt qua Hứa Đại Nha dung nhẫn. Hung hăng dậm chân một cái, Hứa Đại Nha quả thực liền đi nhanh rời đi. Có gì đặc biệt hơn người? Nàng thật đúng là liền không tới tìm Hứa Minh Chi, ai có thể đem nàng thế nào? Đương nhiên là có người có thể đem nàng thế nào. Hứa Đại Nha bản nhân trở về nhà chồng, lại không có thể thuận lợi mang về Hứa Minh Chi. Không hề nghi ngờ liền bị hỏi ý cùng trách cứ. Lại sau đó, hứa đại nha bị thúc giục lại đi hứa ra một chuyến, cần phải đem hứa minh chi thỉnh đi bọn họ trong phủ ăn tiệc tối. Hơn nữa nàng nhà chồng người còn tỏ vẻ, hôm nay tiệc tối thượng tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử đều sẽ tham dự. Nguyên bản hứa đại nha là thực không tình nguyện lại đi một chuyến. Nhưng là, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử muốn tới. Hứa đại nha gật gật đầu, lập tức lại xoay người đi ra cửa tìm hứa minh chi. Đối tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử Hứa lại nha là cực kỳ tôn sùng. Tưởng tượng đến Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử cũng sẽ tham dự tiệc tối, Hứa lại nha cả người đều nhảy nhót lên. Thậm chí với đương lại một lần đứng ở trình cẩm nguyện trước mặt thời điểm, Hứa lại nha trước kia những cái đó lửa giận cùng oán trách tất cả đều tan đi, chỉ còn lại tràn đầy xuất ruột tứ thẩm. "Ta vừa mới được đến tin tức, đêm nay Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử đều sẽ tới nhà của ta dự tiệc." Người chạy nhanh, đem tứ thuốc cũng kêu lên, "Tiểu tâm chậm trễ tứ thuốc đại sự." Đại sự Trình Cẩm Nguyệt nhưng không cảm thấy đi gặp Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử coi như là đại sự. Đến nơi Hứa Đại Nha lo lắng cùng sốt ruột, Trình Cẩm Nguyệt càng là hoàn toàn không có để ở trong lòng, trước sau không dao động. Tứ Thẩm, ta không phải đang nói với ngươi cười, việc này cũng không phải cho đùa. Kia chính là Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử, ngươi chẳng lẽ một lòng muốn hỏng rồi tứ thúc tiền Đồ? Mắt thấy Trình Cẩm Nguyệt không chịu mở miệng, Hứa Đại Nha khí thẳng run run, tức giận chỉ trích nói: "Ngươi tứ thúc tiền Đồ, đều có chính hắn lo lắng." Liền không nhọc phiền đại nha người đi theo sốt ruột. Trình cầm nguyệt không lệnh không đạm trả lời. Hứa đại nha muốn mắng chửi người. Cái gì kêu không cần nàng đi theo sốt ruột. Thật cho rằng nàng rất muốn quản hứa minh chi sự tình. Nếu không phải nàng nhà chồng người điểm danh nói họ một hai phải làm nàng tìm hứa minh chi qua phủ một chuyến, nàng quản hứa minh chi là ai? Nàng chính mình mà nay nhật tử như vậy thoải mái cùng an ổn, nàng là ăn no căng một hai phải tới trình cầm nguyệt cùng hứa minh chi trước mặt tìm không thoải mái. Bất quá. Hít sâu một hơi, hứa đại nha thật sự không nghĩ lại đến chạy đệ tam tranh. Cho nên trình cẩm nguyệt này một quan, nàng cần thiết bước qua đi. Tứ thẩm, chúng ta nói một chút đạo lý được không? Tuy rằng tứ thúc mà nay ở trong chiều sắc thật thực chịu thánh thượng coi trọng không sai. Nhưng tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử cũng đều là hoàng tử á. Tứ thúc chẳng lẽ liền bọn họ mặt mũi đều dám không cho? Người này không phải nói rõ hại tứ thúc đắc tội với người sao? Hứa đại nha phóng mềm ngữ khí, y đồ tận tình khuyên bảo khuyên trình cẩm nói Bất quá là một đốn cơm chiều, như thế nào liền đắc tội người. Người tứ thúc xác xác thật thật không ở nhà nha. Hứa đại nha thực coi trọng Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử, trình cẩm nguyệt lại không? Trời biết nhà bọn họ là sớm đã buộc chặt ở thái tử này trên thuyền, mặc cho Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử lại nỗ lực lung lạc, cũng không có khả năng ở nhà bọn họ chiếm được chỗ tốt. Đương nhiên, cũng không phải Hứa Minh Chi cùng thái tử trói định ở một khối, mà là Lộc Bảo đã là bị thánh thượng nhìn chúng. Có thánh thượng tự mình bày mưu đặc kế, Lộc bảo cùng thái tử lại thật là giao hảo, này từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa, ngày sau sao có thể trở ra sai. Còn nữa, trình cầm nguyệt sắc thật thực thích thái tử. So sánh dưới tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử liền kém đến xa. Không ở nhà, liền đem hắn tìm trở về a Hứa đại nha rốt cuộc vẫn là không có thể khống chế được chính mình giọng cao giọng hết lên. Hảo, trình cầm nguyệt gật gật đầu, thấy hứa đại nha chậm lại thần sắc, lại nói tiếp, đại nha ngươi chỉ lo đi ra cửa tìm. Không ai sẽ ngăn đón ngươi. Hứa Đại Nha nếu là lại nhìn không ra tới, Trình Cẩm Nguyệt chính là ở cố ý có lệ nàng, nàng liền sống uổng phí nhiều năm như vậy. Trình cầm Nguyệt, một cái không khống chế được, Hứa Đại Nha thẳng hô Trình Cẩm Nguyệt đại danh, ngươi đừng không biết tốt xấu. Ta là hảo tâm mới có thể liên tiếp hai tranh hướng nhà các ngươi chạy, thật khi ta thực hiếm lạ tới sao? Không hiếm lạ liền không tới, không ai cưỡng cầu ngươi cần thiết tới nhà của chúng ta. Theo Hứa Đại Nha kêu gọi, Trình Cẩm Nguyệt thật mạnh cường điệu chúng ta hai chữ thẳng đem hứa đại nha rỗi xanh cả mặt. Hảo! Không tới liền không tới. Ta nếu là lại đăng một lần nhà các ngươi lại môn, ta liền không họ hứa. Gần nhất một đoạn thời gian an ổn cùng Phú Quý mang cho hứa đại nha lớn lao thỏa mãn cùng hư vinh tâm. Thậm chí với đột nhiên bị trình cẩm nguyệt rác mặt và mặt đục nhã, cả một khi thổi quét mà đến, hứa đại nha lập tức liền bành không được, nổi giận đùng đùng phất tay háo mà đi. Nhìn theo hứa đại nha lần thứ hai rời đi, trình cẩm nguyệt cũng là hết nói rồi Nói giống như nàng thực hoan nên hứa đại nha, lại thực chờ mong hứa đại nha tới nhà bọn họ dường như. Tốt nhất như vậy về sau liền không bao giờ tương lui tới, cũng là không tồi. Hứa đại nha là mang theo đầy ngập lửa giận trở về. Vốn định tìm nàng phu quân kể ra kể ra quỷ khuất, chưa từng tưởng nàng còn không có mở miệng, ngược lại bị càng nhiều cửa trách. Ấn tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử tính toán, hiện giờ hứa đại nha đã gả lại đây lâu như vậy, bọn họ như thế nào cũng nên cùng hứa minh chi giật dây bắt cầu, đi lại đi lại Lúc này mới có hôm nay Hứa Đại Nha bị liên tiếp 2 lần lệnh cưỡng chế đi trước Hứa ra đi thỉnh Hứa Minh Chi qua phủ sự tình phát sinh. Bình thường tới nói, Hứa Đại Nha cái này thân chất nữ muốn thỉnh Hứa Minh Chi vị này thân thúc thúc, nên là việc rất nhỏ. Không nói tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử, chính là Hứa Đại Nha nhà chồng người cũng đều cho rằng Hứa Đại Nha có thể nhẹ nhàng liền đem Hứa Minh Chi mời đi theo. Ai có thể nghĩ đến, Hứa Đại Nha cư nhiên như thế vô dụng, lăng là bất lực trở về, không có thể đem Hứa Minh Chi mời đến nhà bọn họ Rốt cuộc ý thức được hứa đại nha cùng hứa ra tứ phòng quan hệ cũng không như thế nào hảo, hứa đại nha đối bọn họ cũng là không dùng được lúc sau, hứa đại nha ở cái này ra địa vị xuống dốc không thành đã là không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Hứa đại nha cũng là bị mắng lúc sau mới chậm nửa nhịp phản ứng lại đây, nàng tự hồ một không cẩn thận chặt đứt chính mình đứng lui. Đã không có hứa ra tứ phòng chống lưng, nàng về sau nơi nào tới tự tin ở nhà chồng riêu võ dương ai. Hông mắt đứng ở nơi đó, hứa đại nha nước mắt xoạch xoạch hạ xuống Làm sao bây giờ? Nàng có phải hay không đến lại đi cùng Trình Cẩm Nguyệt nhận sai cùng xin lỗi? Nhưng nàng vừa mới cùng Trình Cẩm Nguyệt sẽ rách mặt, Trình Cẩm Nguyệt khẳng định sẽ không tha thứ nàng. Càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, hứa đại nha cả người đều lâm vào hoảng loạn cùng sốt ruột trạng thái. Sớm biết rằng sự tình sẽ trở nên như thế nghiêm trọng, nàng nói cái gì cũng không dám mắng Trình Cẩm Nguyệt. Nàng nên thành thành thật thật hống Trình Cẩm Nguyệt giúp nàng, đem hết toàn lực lấy lòng Trình Cẩm Nguyệt. So hứa đại nha càng lòng không thể nghi ngờ là hứa đại nhà phu quân. Nhớ trước đây hắn là chủ động xin ra trận cưới hứa đại nhà, vì chính là có thể thành công ngưỡng sức hứa minh chi, tiến tới tăng lên hắn ở tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử trước mặt lời nói quyền cùng địa vị. Nếu không có như thế, hắn sao có thể sẽ nên thú hứa đại nhà như vậy một vị bất luận là dung mạo vẫn là tài học đều nơi trốn không bằng người thôn cô trở về. Phải biết rằng lúc trước hắn là hạ rất lớn quyết tâm mới rốt cuộc thuyết phục chính mình không đi để ý người khác khác thường ánh mắt. Lại vứt bỏ những cái đó khó nghe đồn đại vớ vẩn, lúc này mới cô nén bực bội cùng bất mãn cưới hồi hứa đại nha. Tưởng tượng đến cưới hứa đại nha lại không thể vì hắn mang đến bất luận cái gì chỗ tốt, hắn thực sự hối hận không thôi, liên quan nhìn về phía hứa đại nha ánh mắt cũng thay đổi. Tả hữu cái này phu nhân cưới về nhà tới cũng đinh điểm tác dụng đều không có, về sau hắn lại muốn làm cái gì, cũng liền không cần kiêng rẻ, càng thêm không cần lại cấp hứa đại nha lưu thể diện. 365, đệ 365 trường Hứa Đại Nha thực mau liền phát hiện, nàng Lâm vào rất nan kham tình cảnh. Nguyên bản đối nàng rất là ôn nhu săn sóc phu quân, trong một đêm liền thay đổi bộ dáng, đối nàng đặc biệt lãnh đạm cùng chán ghét. Ngoài ra nhà chồng những người khác đối nàng thái độ cũng là nháy mắt thay đổi, lại vô phía trước thân thiện cùng tôn kính, ngược lại nơi trốn khó xử nàng, sợ nàng nhật tử quá đến quá mức thoải mái. Nhất mới đầu thời điểm, Hứa Đại Nha là nghĩ, như vậy gian nan chỉ là tạm thời, chờ thêm đoạn thời gian khẳng định liền sẽ không như vậy. Nhưng trên thực tế Tình huống như vậy vẫn luôn rằng co đi xuống, chờ đến Hứa Đại Nha rốt cuộc chịu thừa nhận sự thật, thế cục đã hướng tới nàng nhất không muốn nhìn đến phương hướng phát triển. Đương Hứa Đại Nha ngạc nhiên phát hiện, nàng phu quân cư nhiên nạp hai cái tiểu thiếp là lúc, Hứa Đại Nha hoàn toàn hỏng mất, đại xảo đại náo lên. Cũng là này một tâm ý, Hứa Đại Nha liền cuối cùng an ổn nhật tử đều không có. Nàng bị nhốt lại. Như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình một ngày kia cư nhiên sẽ bị nhốt lại, Hứa Đại Nha rốt cuộc vẫn là đem chính mình đưa vào kêu trời trời không biết. Tiêu đất đất chẳng hay tuyệt cảnh. Hứa đại nha không phải không nghĩ tự cứu. Tuy rằng hứa đại ca xa ở hứa gia thôn, nhưng hứa gia tứ phòng ở đế đô hoàng thành A. Chỉ cần hứa minh chi còn ở triều làm quan, nàng tự nhiên có rất nhiều tự tin cùng những người này gọi nhịp. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, hứa đại nha tuy rằng gả tiến nhà chồng lâu như vậy, nhưng nàng căn bản không có nhưng dùng người, cũng không có có thể tin người. Thậm chí với trước mắt nàng liền muốn đưa một cái lời nhắn đi ra ngoài đều làm không được, tuyệt vọng đến cực điểm. Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt cũng không biết hứa Đại Nha ở nhà chồng tình cảnh. Từ khi lần đó cự tuyệt đi theo tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử giao hảo, hứa Đại Nha liền không còn có xuất hiện ở nhà bọn họ. Đối này, hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt phản ứng đều rất là lãnh đạm, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Nhật tử từng ngày qua đi, ngũ hoàng tử rốt cuộc được đến thánh thượng cho phép, không cần lại đi thượng thư phòng đưa tin, là ở này 14 tuổi này một năm, mà ngũ hoàng tử đạt được tự do giải hòa phóng trước tiên. Liền chạy như bay đi hứa ra tìm Phúc Bảo. Mặc kệ là Phúc Bảo vẫn là Lộc Bảo, hứa minh chi đối bọn họ đều không có quá mức cường ngạnh yêu cầu. Bất quá Phúc Bảo hòa Lộc Bảo đều tham gia khoa khảo, mà nay đã là tú tải. Lộc Bảo không cần nhiều lời, như cũ đi theo thái tử bên người. Phúc Bảo gần nhất tắc chính thu thập tay lại, tính toán ra cửa du lịch. Ta cũng phải đi. Ngũ Hoàng tử chính là vì đuổi theo Phúc Bảo, mới chạy đi tìm Thánh Thượng chết triền luận đánh. Cũng may Phúc Bảo trước khi rời đi Hắn Trung Quy vẫn là thuyết phục thánh thượng. Này không, hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ liền tìm lại đây. Hành A. Chúng ta huynh đệ hai người cùng nhau trưởng kiếm đi thiên ngai. Phúc Bảo vốn chính là yêu thích náo nhiệt tính tình Có ngũ hoàng tử bồi, với Phúc Bảo mà nói không thể nghi ngờ là nhiều một cái đồng bọn hắn cũng là thực nguyện ý. ân kia chúng ta liền nói định rồi. Ngươi không cần con ta một người trộm chạy trốn, nếu không ta không tha cho ngươi. Ngũ hoàng tử là thật sự tưởng cùng Phúc Bảo một khối đi ra ngoài du lịch Cho nên hắn thực lo lắng Phúc Bảo ném xuống hắn nói chạy liền chạy. Yên tâm, sẽ không ném xuống ngươi. Phúc Bảo vô vô ngũ hoàng tử bả vai, trả lời. Rốt cuộc được Phúc Bảo hứa hẹn, ngũ hoàng tử lúc này mới vừa lòng. Biết Phúc Bảo muốn ra cửa, Ngọt Bảo cùng Hỷ Bảo cũng đều rất muốn đi theo đi. Nhưng cuối cùng, hai người đều bị ngăn cản xuống dưới. Đảo không phải hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm nguyện không cho Ngọt Bảo cùng Hỷ Bảo ra cửa, mà là Phúc Bảo chính mình không chịu mang hai cái đệ đệ muội mội, mội. Ấn Phúc Bảo nguyên lời nói chính là, hắn liền chính mình đều chiếu cô không tốt, lại sao có thể chiếu cố được Ngọt Bảo cùng Hỷ Bảo? Hùng Chi vẫn là ra cửa bên ngoài, Phúc Bảo nghĩ như thế nào đều cảm thấy mang lên Ngọt Bảo cùng Hỷ Bảo không yên ổn nhân tố quá nhiều. Đặc biệt Ngọt Bảo vẫn là nữ hài tử, Phúc Bảo liền càng thêm không có 10 phần nắm chắc. Cho nên, mặc cho Ngọt Bảo như thế nào làm nũng, Phúc Bảo đều không có đáp ứng, cuối cùng càng là thừa dịp nửa đêm thời gian lặng lẽ trốn đi. Chờ Ngọt Bảo cùng Hỷ Bảo phát hiện thời điểm Phúc Bảo đã không có thân ảnh. Vì thế, Ngọt Bảo rất là ủy khuất, tìm tới Hứa Minh Chi đi cáo phúc Bảo Trạm. Phúc Bảo bốn huynh muội, cũng chỉ có Ngọt Bảo là cô nương. Không hề nghi ngờ nàng ở Hứa Minh Chi nơi này, cũng là nhất chịu thiên sủng. Nói đến cáo trạng, chẳng sợ rất rõ ràng Phúc Bảo lần này băn khoăn là đúng, Hứa Minh Chi vẫn là đứng ở Ngọt Bảo bên này, ngày khác cho các ngươi nhị ca mang ngươi cùng hỉ bảo đi ra ngoài chơi. Nhị ca? Chính là nhị ca không có thời gian a. Nhị ca bận rộn như vậy, So với Phúc Bảo, Lộc Bảo mới là chân chính suốt ngày tìm không thấy người tồn tại. Nay đây ở Ngọt Bảo trong lòng, Phúc Bảo có khả năng mang nàng cùng Hỷ Bảo đi ra ngoài chơi, Lộc Bảo lại là không có khả năng. Không có việc gì. Các ngươi nghỉ ca ngày mai liền ở nhà. Hứa Minh Chi trả lời. Ngũ Hoàng tử đều không ở thượng thư phòng, Thái tử tự nhiên cũng có thể rời đi. Thêm chi Thánh Thượng cố ý làm Thái tử bắt đầu tiếp xúc triều đình việc, Thái tử liên quan Lộc Bảo liền đều tạm thời được nghỉ ngơi kỳ nghỉ. Thật sự. Ta đây muốn tìm nhị ca mang ta cùng tam ca đi dạo phố. Ngọt bảo tuy rằng chính mình cũng thường xuyên đi ra ngoài chơi, nhưng nàng càng thích cùng phúc bảo hòa lộc bảo bọn họ đi ra ngoài. Hảo! Trễ chút các ngươi nhị ca trở về, ngươi cùng hỉ bảo chính mình đi tìm hắn nói. Hứa Minh Chi gật gật đầu, nói. Lộc bảo trở về cũng không tính sớm, nhưng cũng không muộn. Bất quá hắn một hồi tới, đã bị ngọt bảo cùng hỉ bảo một tả một hữu cấp ôm lấy đuổi. Nhị ca, ta cùng tam ca ngày mai muốn đi ra ngoài chơi. Ngươi dẫn chúng ta ra cửa. Ngọt Bảo nói. Hảo. Đối Ngọt Bảo cùng Hỷ Bảo, Lộc Bảo từ trước đến nay thực dễ nói chuyện, không có bất luận cái gì do dự liền đáp ứng rồi. Ngay kế, Lộc Bảo đang muốn mang theo Ngọt Bảo cùng hỉ Bảo ra cửa, liền đụng phải tới trong nhà tìm hắn thái tử. Các ngươi đây là muốn đi đâu? Thái tử hôm qua bị thánh thượng kêu qua đi, đối với thánh thượng kế tiếp tính toán cũng là trong lòng biết rõ ràng. Thừa dịp đã nhiều ngày nhàn hạ, hắn đặt tới hứa ra thả lỏng thả lỏng. Khi thật thái tử chính mình cũng không biết vì cái gì, hắn chính là thực cái tới hứa ra làm khách. Tổng cảm thấy ở hứa ra tâm tình của hắn là có thể phá lệ bình tĩnh, cũng không cần đi băn khoăn quá nhiều. Dần dần, chỉ cần một có thời gian có thể ra cùng, hắn liền khẳng định sẽ đến hứa ra, đã là dưỡng thành thói quen. Đi dạo phố. Lộc bảo không có che lớp nói. Ta cũng cùng đi. Thái tử gật gật đầu, thuận thế liền hướng tới ngọt bảo vương tay. Ngọt bảo mà nay cùng thái tử cũng là đặc biệt thân cận. Thấy thái tử vương tay, nàng không khách khí liền nắm qua đi. Thoáng nhìn một màn này, lộc bảo khe như mày, đang định nhiều lời, thái tử liền nắm ngọt bảo xoay người đi trước. Nếu như là phúc bảo ở nhà, khẳng định trực tiếp ngăn lại thái tử, nói cái gì cũng muốn đem ngọt bảo cấp cấp về. Nhưng là lộc bảo lại sẽ không như vậy, thì bảo cũng không có ra tiếng. Huynh đệ hai người cứ như vậy một trước một sau, đuổi kịp thái tử cùng ngọt bảo bước chân. Lại nói tiếp, không có phúc bảo ở, không khí giống nhau đều lung lay không đứng dậy. Bất quá ngọt bảo là cái tính tình sống sóng, thì bảo cũng là cái vui phối hợp, cho nên mặc dù thái tử cùng Lộc bảo đều không thế nào nói chuyện, mấy người chi gian vẫn như cũ chơi rất là tự tại. Ngũ hoàng huynh cùng Phúc bảo hướng đi, ngươi biết không? Đỗng nhiên nhớ tới hôm nay Lâm ra cung phía trước cửu hoàng tử tìm được hắn tìm cầu, thái tử hỏi. Không biết. Lộc bảo cũng không phải đào bới đến tận cùng tính tình, Phúc bảo phía trước chưa nói, hắn cũng liền không hỏi. Cửu hoàng đệ muốn đi tìm đi. Thái tử gật gật đầu. Nói ra hắn hỏi cập việc này nguyên do. Cửu hoàng tử. Lộc Bảo hơi hơi kinh ngạc, hỏi, thánh thượng đáp ứng làm cửu hoàng tử ra cung. Không có, hắn cũng chính là ngẫm lại, đều không phải là thật sự đi tìm. Thái tử lắc đầu, trả lời, Ngũ hoàng tử có thể thuận lợi ra cung, là Ngũ hoàng tử quá yêu làm ẩm ĩ so sánh với giới, cửu hoàng tử liền kém xa. Lấy cửu hoàng tử an tĩnh tính tình, nhiều lắm cũng liền trong lén lút lặng lẽ nhắc mãi nhắc mãi, khẳng định không dám tìm được thánh thượng trước mặt đi. Đương nhiên Mặc dù cửu hoàng tử tìm được rồi thánh thượng trước mặt, lấy thánh thượng tính tình cùng bản tính, chỉ sợ cũng rất khó đáp ứng làm cửu hoàng tử ra cung. Chứ phi, kiểu hoàng tử có thể giống ngũ hoàng tử như vậy, không đạt mục đích liền thể không bỏ qua. Bất quá liền trước mắt xem ra, cửu hoàng tử là không có cái kia quyết đoán. Ít nhất, thái tử liền không xem trọng cửu hoàng tử. Chờ trong nhà thu được thư nhà, ta lại nói cho ngươi. Lộc bảo tuy rằng không biết Phúc bảo đi nơi nào, nhưng Phúc bảo hẳn là thực mô liền sẽ đưa thư nhà trở về. Đến lúc đó, lộc bảo là có thể xác định phúc bảo ở nơi nào. ân Ngũ hoàng huynh hẳn là cũng sẽ gửi thư nhà hồi cung cấp hoàng quý phi nương nương. Đến nỗi ngũ hoàng tử có thể hay không viết thư nhà cấp thánh thượng, thái tử không xác định, cũng sẽ không nhiều lời. ân Lộc bảo gật gật đầu, không nói thêm nước khác. Rốt cuộc thư nhà tạm thời còn chưa tới hắn trong tay, hắn cũng không xác định đến lúc đó sẽ là như thế nào cụ thể tình huống. Đại ca hảo quá phân, mang ngũ hoàng tử ra cửa du lịch, Lại không mang theo ta cùng tam ca cùng nhau. Ngọt bảo đột nhiên ra tiếng, đánh gãy thái tử cùng lộc bảo nói chuyện. Ngọt bảo muốn đi ra ngoài chơi. Ta về sau mang người đi ra ngoài. Cơ hội là theo bản năng, thái tử liền nói tiếp nói. Thái tử ca ca có thời gian mang ta đi ra ngoài chơi. Bao nhiêu năm trôi qua, ngọt bảo cùng thái tử cảm tình có thể nói là tiến triển cực nhanh. Xương hô thượng cũng là thần cận biến thành thái tử ca ca. So sánh với ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử, tự nhiên có không cần nói cũng biết khác nhau. Có. Nếu như là thái tử chính mình muốn đi ra ngoài chơi, khẳng định không có thời gian. Nhưng nếu như mang ở bảo, thái tử không cần nghĩ ngợi gật đầu hứa hẹn nói: "Kia thật tốt quá. Ta chờ thái tử ca ca ngày nào đó có rảnh, chúng ta lại cùng nhau đi ra ngoài chơi." Ngọt bảo từ nhỏ đã bị giáo dưỡng cực hảo, cũng không tùy hứng. Rất rõ ràng thái tử thân phận không giống tầm thường, nàng đảo cũng không nghĩ tới muốn quấn lấy thái tử lập tức mang nàng đi ra ngoài chơi. Ngược lại, nàng nói chính là ngày sau có rảnh. Cũng sắc thật là như thế này tưởng. Ấn. Thái tử là một lời nói một gói vàng tính tình. Hoặc là liền không hứa hẹn, nếu hứa hẹn, hắn liền khẳng định sẽ thực hiện. Chẳng sợ tạm thời không có biện pháp đạt thành, nhưng là hắn luôn có mặt khác biện pháp không cho ngọt bảo thất vọng.